chương hai trăm mười chín chém giết trần khánh long thu hoạch tràn đầy chương hai trăm mười chín chém giết trần khánh long thu hoạch tràn đầy hứa hảo phát hiện cái này một viên thụ yêu rất là cường đại c h ỉ ít tại hứa hảo thấy qua nhập đạo cảnh bên trong được cho nhất cường đại so kia ban đầu lợn rừng muốn càng sâu m ẫ u chốt là thụ yêu cắm rễ tại trong đất bùn không chỉ đang hấp thu nhập đạo cảnh huyết đủ, c ò n có dưới mặt đất năng lượng phảng phất là muốn một lần nữa cải biến trạng thái bản thân hứa hảo lặng lặng quan sát đồng thời hứa hảo cũng đang nghi ngờ thụ yêu vì sao lại lựa chọn cắm rễ tới ngay tại nguyên bản thế giới không tốt sao liền l Thụ tựa yêu ưu ợ c dịch ở xê dịch đại giới. Nhưng thế những đại đ giới. nói nào, này bất kể ề l à minh l ợ hứa hảo. Dầm dầm dầm. m U i lĩnh bên ngoài mặt trái năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu tán không giống với giữa thiên địa năng lượng liền giống như lục bình không dễ chỉ có thể chậm dại biến mất trong thiên địa u minh lĩnh nơi này xuất hiện động tính lớn như vậy tự nhiên cũng hấp dẫn thế lực chung quanh chú ý vất quá bọn hắn còn không tới kịp xem xét liền gặp đợt thứ nhất yêu ma quái dị tập kích những yêu ma này quái dị t ầ n cấp không cao nhưng năng lực quỷ dị cơ bản đều thuộc về chưa từng gặp qua cho nên một khi tao nộ l i ề n đã dẫn phát biến động lớn dẫn đến bốn phương người cùng thế lực đều không thể lực tiến về u minh lĩnh đến điều tra thậm chí liền ẩn bí ti tự thân đều sức đầu mẻ chán bởi vì bọn họ là giữ chức tại tuyến đầu tiên tao nộ cũng là mạnh nhất yêu ma quái dị cũng may trần thiên nhiên cùng vương minh toàn thực lực không yếu còn mang theo nhập đạo cảnh pháp khí cho nên t r ậ n hung ác nhất một đợt nhưng bởi vì dị thế giới yêu ma quái dị đối huyết h ự c tham lam trình độ còn đại ý đồ công kích ẩn bí ti cường giả cùng xung quanh cấp độ cái này lại làm cho ẩn bí ti chúng nhân lang bái không chịu nổi bởi vậy bọn hắn cũng không có tiến về u minh lĩnh điều tra dự định thật sự là bọn hắn thực lực cũng không đủ trèo chống bọn hắn tiến đến tìm hiểu ngược lại là trần khánh long ánh mắt đi lòng vòng mượn nhờ du tẩu bốn phương tiêu diệt yêu ma quái dị k h é hở hắn có đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực sau đó theo thường lệ lấy ra ký sinh tại trên đ u ổ i một cái tín vật ô ô ô trần khánh long hao tốn một chút tinh huyết cùng đại giới kích hoạt lên tín vật sau đó đem nơi này tình huống nhanh chóng bẩm báo cho đại huyền vương triệu cương vực bên ngoài tà đạo thập nhị môn trần khánh long nhìn thấy tin tức gửi đi về sau đem tín vật v à tiến cơ đùi trong lại là một ngày trôi qua tà đạo thập nhị môn một chỗ ngoại sự đường một đạo tin tức thông qua đặc thù g ậ n sóng chuyển tới rơi vào ngoại sự đường quản sự trong tay lại tới tin tức vẫn là đại tuyển vương triều cầm châu một cái gọi hứa hảo gần nhất chuyện bên kia tựa hồ là nhiều lắm ngoại sự đường quản sự trầm ngâm một lát liền không tiếp tục để ý dù sao tà đạo thập nhị môn đã điều động cường giả đi qua thậm chí còn lấy ra thành ý để bản thổ thế lực lạc nhật tông đến vì bọn họ cống hiến sức lực cho nên có chuyện gì nghĩ đến đều hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết xem ra thiên địa khôi p h ụ tất cả mọi người muốn tranh một cái trước ngoại sự đường quản sự trầm ngâm một lát quyết định chính mình cũng muốn tăng tốc tu luyện bộ pháp không phải đợi đến thiên địa khôi phục hắn liền lạc hậu rất nhiều người thời gian như c ũ chậm chạp xói mòn không lấy bất luận người nào ý chí là chuyện gì rất nhanh cơ duyên bói toán biểu hiện ngày thứ chín đến muốn xuất hiện sao h ứ a hào đứng người lên ánh mắt nhìn chằm chằm biền kia to lớn thụ yêu thời khắc này thụ yêu cành cây phía trên có vàng nhạt lá cây hiện ra hiển nhiên trải qua mấy ngày nay cố gắng thụ yêu cũng không chính đạt thành huấn cho dù là có nhập đạo cảnh yêu vật huyết n ụ c g a trì có thể trung quy là cánh tay xoay mất quá đùi t h u yêu thất bại hứa hào góc miệng lộ ra một kia có chút ý cười thế giới này có lẽ có người có thể cùng trời đ ố i kháng nhưng tuyệt đối không phải nhập đạo cảnh thậm chí liền l ư ợ n g một cảnh thậm chí phía sau pháp tướng cảnh đều không được bằng không thanh vân tông cũng sẽ không hủy diện thanh vân tử cũng sẽ không ngồi chết trên hoàng thiên giản cổ tà đạo tông môn di tích bên trong không đến tầm thứ nhất định chỉ có thể biến thành thiên địa quân cờ hiện tại cái này một đầu nhập đạo cảnh t h u yêu liền nhìn về phía cải biến thiên địa thậm chí còn c ầ n tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong làm được căn bản là chuyện không thể nào v â n h một cố bảng bạn đẻ ép hiện ra t h u yêu đầu ngón tay bắt đầu lay động đại lượng nhạc hoàng thụ lá rơi xuống nó muốn treo hứa hào phát giác được thụ yêu khí tức về sau hắn liền không chút do dự vận dụng đạp hư bộ một nháy mắt hứa hào liền cầm trong tay thanh vân đao đi tới thụ yêu trước mặt sau đó đối thụ yêu thân cây chém tới t h u yêu đã nhận ra hứa hào ý đồ nhưng là đã bất lực phản kháng thậm chí lắc lắc lắc một cái chạc cây đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa hào trong tay thanh vân đao chém ra cây hạch tâm ẩm ẩm to lớn tán cây ẩm a n g sụp đổ một đầu nhập đạo cảnh đình phong thậm chí có khả năng một chân mức vào lượng hồn cảnh chết tại hứa hào trong tay thoải mái hứa hào nhìn xem thân cây kia nồng đậm sinh khí cơ còn có lượng lớn thần bí vật chất mặt đường vui mừng hắn muốn là luyện chế ra không ít thần bí vật chất bây giờ chỉ kém võ linh đầu vị trí hiện tại có cái này một gốc thụ yêu thân cây như vậy hắn muốn hoàn toàn luyện hóa thần bí vật chất kia là chuyện chắc như linh đóng cột một câu thu hoạch lần này thật quá mức phong phú thậm chí thân cây phía trên một chút vật liệu còn có thể lấy ra luyện chế cái khác pháp k h ứ a hào đưa tay đặt ở gốc cây phía trên đem thụ yêu nhổ tật gốc những n à y tại về sau khả năng đều dùng đến, đến. Hứa、hào ứ a h đem nó thu nhập giao diện ảo ba lô về sau hắn liền bắt đầu dò xét chu vi thu thập có thể lợi dụng đồ vật tỉ như một chút nhập đạo cảnh yêu vật đặc thù không bị đè ép sụp đ ồ vật chất những n à y đồ vật đều là nhập đạo cảnh tinh hoa hoặc là cứng rắn bộ vị tương lai nói không chừng liền có thể lấy ra lời ư khí、Hứa、hào một phen quét dọn xác định không có bất luận cái gì bỏ suốt về sau hắn liền n ế t miệng cười một tiếng đằng không mà lên bay lượn hướng song khánh phủ phương hướng、Hứa、hào tầng trời thấp phi hành đồng thời vận chuyển liễm kỹ thuật cái này đã tạo thành quen thuộc、Hứa、hào một bên tiến lên một bên đem cảm giác quyết tán đến lớn nhất đến một lần c ầ m châu còn có tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả vạn nhất tại trên đường đi tao ngộ một tên tà đạo cường giả đâu giết một cái liền có thể thu hoạch được một k i ệ n nhập đạo cảnh cơ duyên thứ hai mấy ngày nay có không gian khe hở yêu ma quái dị chạy ra căn cứ diệt có tận gốc lý niệm có thể giải quyết mấy cái yêu ma quái dị liền giải quyết mấy cái cũng coi là là c ầ m châu bách tính ngư phúc lợi cho nên Hứa hào cho dù là hành tẩu cũng duy trì lớn nhất cảnh giác ừng phớ hào bọn tới trước một đoạn cự ly rất nhanh tại cảm giác của hắn bên trong liền xuất hiện một cái quen thuộc khí t ứ c phớ hào lập tức cảnh giác lên hắn lặng yên hướng phía phía trước tới gần lập tức liền nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc đúng là hắn nhớ thương ẩn bí ti phản đồ trần khánh long hớ hào không có chứng cứ chứng minh trần khánh long là phản đồ nhưng là hắn có thể cảm giác được mà lại từ trần khánh long hành động cùng tà đạo thập nhị môn không ngừng điều động cường giả đến xem trần khánh long coi như không phải ẩn bí ti phản đồ đó cũng là đối với hắn có hại người g i ế t hớ hào từ trước đến nay tuân theo đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi lý niệm hớ hào nhìn xem song phương cự ly cũng không trực tiếp nhận thân mà là tại nơi xa lấy ra một thanh không có phi toa cái này không cấp phi toa chính là hứa hảo săn giết một tên thị vết môn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đạt được chiến lợi phẩm bởi vì không cấp phi toa là cực kỳ hy hi hữu hứa hảo chưa hề lấy ra qua cho nên coi như dùng nó giết chết trần khánh long cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở dù sao trần khánh long dù sao cũng là ẩn bí ti cao t ầ n g một khi bại lộ h ậ u hoạn vô tận hứa hảo trước mắt vẫn chưa muốn cùng ẩn bí ti xung đột chính diện hứa hảo lập tức đem tự thân chân nguyên lực rót vào không cấp phi toa sau đó nhắm ngay tại phía trước hành tẩu trần khánh long、Siêu. một n á y mắt không cấp phi toa bị kích hoạt nó hóa thành một đạo lưu q u a n g bắn già trong c h ố c lát liền biến mất đi、ừ. ngay tại phía trước cẩn thận nghiêm túc tiến lên trần khánh long lập tức cảm nhận được bất an tựa hồ là bị một cỗ hung manh yêu vật nhìn chằm chằm loại cảm giác này rất là không tốt bởi vì hắn tà đạo thập nhị môn thám tử cũng tu luyện qua một chút linh giác thú chi trần khánh long bằng vào tự thân linh giác đào thoát không ít nguy cơ sinh tử hắn rất tin tưởng mình phán đoán trần khánh long lập tức vận dụng linh lực muốn rời đi nơi này một giây sau một đạo lưu quang trống dâu hiện ra lao thẳng tới mi tâm của hắn quá nhanh tựa hồ còn có một số không gian ba đậu đây chính là không cốc phi t o a n ă n g lực cường đại đ ư u hãn khó lòng phòng bị ta là ẩn bí thi đô đốc trần khánh long quá sợ hãi nếu như là yêu vật tà đạo cường giả đột kích hắn tùy thời chuẩn bị tiết lộ thân phận xuất ra tín vật để có thể sống sót nhưng là trước mắt cái này rõ ràng có đường hoàng chính đạo lực lượng hắn tưởng rằng cái nào đó chính đạo thế lực r a tiêu diệt yêu ma quái dị thuận tay muốn giết hắn thế là trực tiếp ném ra thân phận của mình chỉ là không dùng được trần khánh long lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống không cấp phi toa đã xuyên qua trần khánh long mi tầm sau đó không cấp phi toa mang theo bảng bạc năng lượng trong nháy mắt đem trần khánh long đầu nổ tung sinh tử đạo tiêu đến chết trần khánh long cũng không biết là ai giết hắn lại có ai cùng hắn có thâm cựu đại hận chẳng lẽ thân phận của ta bực quang Phải anh. trần khánh long thân thể nặng nề mà hướng phía đằng sau nga xuống rơi lập trên mặt đất siêu một kích thành công không cấp phi toa lại v ọ t tới trước một đoạn cự li sau đó tại năng lượng dẫn đ ả o dưới vẹo một tiếng biến mất không thấy gì nữa tại một lần xuất hiện lúc ngay tại hứa hảo trong lòng bàn tay xem như diệt trừ một cái họa lớn trong lòng c h ít í về sau sẽ không có người đến giám thị hành tung của ta hứa hào xa xa đứng tại không gian chầm ngâm một lát vung tay lên đem trần khánh long thi thể đưa tới sau đó để vào giao diện ảo ba lô còn trong ba lô cất giữ an tâm một chút kể từ đó sống không thấy người chết không thấy xác nghĩ đến cũng hẳn là cha không được trên đầu của hắn hứa hào một trận nhẹ nhõm bây giờ đạt được thu hoạch khổng lồ còn giải quyết một cái dấu dếm tại ẩn bí ti đ ị c h nhân cứ như vậy liền không có người đối với hắn làm chuyện xấu hứa hào quay người lách qua cái này một mảnh khu vực tiếp tục vận chuyển liễm kỹ thuật sau đó cảnh giác tiến lên thằng đến tiến vào song khánh phủ n g o à i thành hứa h à o cũng không còn gặp phải tà đạo thập nhị môn tà đạo c ứ n g giả hắn thế là mượn nhờ mịt mở sát trời về tới song khánh phủ hứa phủ thiếu gia thị nữ thanh nhi vẫn như cũng là tại trong đình viện g i ờ phút này nhìn thấy hứa h à o đến vội vàng tiến lên lên đón trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng hắc hắc thiếu gia này lại phát tải hứa h à o cười ha ha một tiếng trực tiếp liền đem hơn mười mét to lớn hát chư lấy ra bày ra tại trong đình viện cái này thị nữ thanh nhi nhìn thấy hát chư một khắc này không có tồn tại cảm giác được một trận coi lòng đây là đối đầu một cái sinh mệnh cấp độ sự vật bản năng t i ê n kỵ bởi vì hát chư là nhập đạo cảnh hắn sinh mệnh cấp độ cực cao ự c c cho dù là tử vong nhưng dư bi còn tại nó là nhập đạo cảnh sao thị nữ thanh nhi rất nhanh kịp phản ứng ngay sau đó liền lộ ra vẻ kinh hãi phải biết nàng tu luyện lâu như vậy mới bất quá khải linh cảnh mà hứa hào mặc dù là cao quý thiếu gia nhưng cuối cùng vẫn là người nhưng bây giờ xem ra thiếu gia không chỉ tốc độ tu luyện kinh người mà lại chiến lược siêu tuyệt vừa đạt tới khải linh cảnh cao hơn một cái cấp độ nhập đạo cảnh liền có thể trực tiếp săn giết nhập đạo cảnh yêu vật phải biết tại thị nữ thanh nhi có hạn trong nhận thức biết yêu vật đều là cực kỳ khó chơi phía trên n ụ c thân là nghiền ép bình thường nhân loại cực giả không nghĩ tới cũng rơi vào kết cục này rất nhanh thị nữ thanh nhi liền một mặt s ù m bái thiếu ra ngài thật là lợi hại nhưng cái này còn chưa coi xong bởi vì hứa h à o còn có một đầu nhập đạo cảnh yêu vật màu đỏ t h ấ p cự mãng khi lại một đầu to lớn yêu vật bậy biện ra đến về sau thị nữ thanh nhi nhìn về phía hứa h à o ánh mắt đơn giản giống như bái kiến thần linh cực hạn s ù n bái tuất mau tới xử lý đi thừa dịp bọn chúng coi như mới mẻ đem yêu huyết làm tranh thủ thời gian bằng không liền muốn ô nhiễm khối thị hứa hào sờ lên thị nữ thanh nhi tiểu x à o đầu bắt đầu chỉ huy vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi lập tức hào hứng phóng đại nàng cầm lấy hứa hào đưa tới chừng đ a o bắt đầu xử lý hai đầu nhập đạo cảnh yêu vật thị nữ thanh nhi đối yêu vật xử lý bây giờ đã đặt đến xe nhẹ đường quen tình trạng lại thêm hứa hào ở một bên trợ rút rất nhanh hai đầu yêu vật liền bị chia cắt mặc dù có hứa hào ở một bên áp chế khí tức nhưng là hai đầu nhập đạo cảnh yêu vật khí tức như cũ di tản một chút cái này làm cho vừa mới tại song khánh phủ lần bí ti p i ê n chứng u y ệ n lập tức liền đã nhận ra tình trạng sau đó bay lượn ra ẩn b í thi đi vào hứa phủ bên ngoài lại săn giết được yêu vật cô uy thế này cùng yêu khí chẳng lẽ h u y ễ n nguyệt cảm nhận được kia tiêu tán ra khí tức cùng mỹ ác nhịn không được một mặt hãy nhiên nàng gặp qua hứa phủ xử lý không ít yêu vật nhưng chưa bao giờ có một lần cảm nhận được một c ố liền n à n g đều cảm giác được linh hồn c h ấ n chiến yêu vật khí tức đây tuyệt đối vượt qua nửa bước nhập đạo cảnh thậm chí là xa xa siêu việt chẳng lẽ đây là nhập đạo cảnh yêu vật n u y n g u y ệ t không dám tưởng tượng bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh phần lớn đều đang bế quan cùng phong ấn chi đ i ệ ai có thể lặn lội đường xa tiến về người khác bế quan cùng phong ấn c h i đ ị a chiến đấu a đây chẳng phải là muốn chết tiến hành nhưng bây giờ sự thật bày ở huế y nguyện trước mặt trước mắt khí t ứ c tuyệt đối là đạt đến nhập đạo cảnh thậm chí là từ trước tới nay nàng châu cảm thụ qua nhất cường đại khí t ứ c liên ẩn bí ti đại ti trưởng trần minh sinh cùng vương kim long cũng không từng cho nàng áp lực lớn như vậy hiện tại tiêu tán ra yêu khí thế mà làm được may mắn hứa phủ có thần bí lực lượng áp chế cái này tiêu tán ra khí tức u y áp bằng không chỉ là cái này u y áp đều có thể đem xong khánh phủ bách tính dẫn tới yêu biến cái này hứa hảo đến cùng là thế nào người thủy vân cung lại là cỡ nào thế lực hiện tại liền có thể săn giết nhập đạo cảnh yêu vật sao h u y ễ n n g u y ệ t s ứ n g sờ ngay tại chỗ không dám tưởng tượng c ả m t ạ đại ca thư hữu 2 0 2 n 0 3 1 9 h 0 1 mươi h 5 i n g điểm tệ khen thưởng chương 220. chính tả kết minh khống chế chương 220, chính tả kết minh khống chế thiên địa không hiện nhập đạo cảnh cơ hội là vô địch tồn tại nào có cái gì người dám trực tiếp tiến vào những cường giả này bế quan t r i điện liền xem như phong ấn t r i điện cũng là nhập đạo cảnh sân nhà ai lại có thể chém giết nhập đạo cảnh cường giả đâu có thể hứa phủ bên trong yêu v ậ t tán phát ba đ ộ n lại không giả được xem ra chúng ta trước kia đều đánh giá thấp hứa hảo a nguyễn nguyệt tự lẩm bẩm một chút cũng không hiểu bởi vì từ hứa hảo chuyện cũ đến xem hứa hảo rõ ràng tại mười tám tuổi trước đó đều là thường thường không có gì lạ làm sao lại cái này một hai tháng liền trở nên như thế siêu phạm thoát tục đây nguyễn nguyệt không nghĩ ra mà hứa phủ nội bộ hứa hảo thì là phối hợp thị nữ thanh nhi nhanh chóng xử lý nhập đạo cảnh hát chư cùng màu đỏ thấm cự mãng đợi chút nữa làm xong ngươi ăn nhiều một chút tranh thủ sớm ngày tiến dài hứa hảo cuối cùng căn dặn một tiếng về sau hắn liền đi vào gian phòng của mình thị nữ thanh nhi nặng nề mà gật đầu cho tới nay nàng đều muốn mau chóng tiến giai nhưng là tài nguyên quá ít có thể ăn đồ vật quá ít bây giờ có nhập đạo cảnh nàng cảm thấy mình hẳn là rất nhanh liền có thể giúp đạt được hứa hảo hứa hảo về tới trong phòng hắn liền trước tiên đem thụ yêu lấy ra ngoài bày ra trong phòng to lớn cây cối đem toàn bộ gian phòng trật đ í c h hứa hảo không có sửa chữa nhanh cây cành cây bởi vì hắn không muốn đi phá hư thụ yêu chính thể hắn cứ như vậy xếp bằng ở thụ yêu một bên bắt đầu vận chuyển thanh vân bí lục n ư ờ i mới thụ yêu bên trong lần chứa bảng bạc thần bí v đây là khác biệt với yêu vật q u ý dị loại này thần bí vật chất tựa hồ chỉ có một hệ thực vật mới có được hứa h à o cũng mặc kệ hợp lý tính dù sao mình đã đạt được vậy liền trực tiếp nhanh chóng tu luyện là được sớm đạt tới nhập đạo cảnh tất cả điều kiện tiên quyết vậy liền có thể tốt hơn trợ giúp tự thân thời gian cứ như vậy chậm rãi xói mòn hứa h à o đến tiên minh hắn liền đổi mới cơ duyên b ó i toán xem xét tình báo tương quan mấy ngày trôi qua hứa h à o đều không có tìm được thích hợp cơ duyên thậm chí cơ duyên bài toán phía trên giới thiệu vắn tắc cũng không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở thật giống như tả đạo thập nhị môn người đều biến liền lợi tại mẹ vọng sơn là muốn ta trực tiếp tiến công sao hứa hào c h ầ m ngâm một lát hắn từ bỏ quyết định này bởi vì không có b u ộ c địch chi pháp rất khó một người liền đem năm tên tà đạo nửa bước nhập đạo cảnh cường già tất cả đều lưu lại một khi không để lại đến vạn nhất tà đạo cường già trốn ra đại huyền vương triều chẳng phải là toi công bận rộn từ từ sẽ đến địch không động ta không động hứa hào liền ở trong nhà tu luyện sau đó thỉnh thoảng n ế m thử nhập đạo cảnh yêu t h u thịt cái này đồ vật ẩn chứa huyết nhục tinh hoa nhiều lắm cho dù là hứa hào lấy luyện thể tạo thành có thể một trận cũng ăn không được bao nhiêu thật tốt sau i i n h t đó Ngược liền ạ thị nữ thanh nhi ăn u lắm, sau g n l chỉ còn lại cuối cùng hai bước một là đem võ linh di động đến nê tựa hoàng cùng thành tựu nhập đạo cảnh sau đó làm đằng sau lượng hồn cảnh làm chuẩn bị hai là tấn thăng tự thân sinh mệnh cấp độ hai phương diện này đều rất đơn giản Hứa hào đã có đầy đủ nội tình Hứa hào tiếp xuống trật tự tốn hao hai đến ba ngày hắn liền có thể hoàn thành bước đầu tiên về phần bước thứ hai kia liền càng đơn giản hắn từ đầu đến giờ đã tích lũy không ít t i ê n tài địa b ả o thậm chí còn khác thường giới rất nhiều trái cây các loại Hứa hào không có tự đại chậm rãi lại cẩn thận nghiêm túc đem võ linh cấu kết chân nguyên lực sau đó tăng lên tới nê hoàng cung cùng lúc đó tà đạo thập nhị môn tả đạo sứ giả đã tiến vào đại huyền vương triều cầm châu sau đó thẳng đến lạc nhật tông tông một chỗ hôm nay tới đây có ba người đều là nửa bước nhập đạo cảnh cường giả thuộc về tại tà đạo thập nhị môn bên trong đều được cho đứng đầu nhất một người tới từ trung tông một người tới từ thị huyết môn còn có một người tới từ ngự yêu môn sở dĩ dạng này phối hợp cũng là đền bù lúc trước tổn thất hai tên tà đạo cường giả ta đi vào đi trung tông cường giả hoàn thiện mở miệng thực lực của hắn mạnh hơn cô động côn trùng t r ư ở n g thành uy năng càng lớn cũng càng có bảo mệnh chi lực đây là đàm phán chọn lựa đầu tiên điều kiện coi như không thể đồng ý hắn cũng có thể rút về đến không về phần bị lạc nhật tông lưu lại thì huyết môn tà đạo cường giả gật gật đầu không có phản bác bởi vì bản thân liền là an bài như vậy t r u n g tông cường giả không đi vậy cũng chỉ có ngựa yêu môn t r u n g tông tà đạo cường giả hoàn g thiện thân hình k h á động cả người liền hóa thành từng đầu do dự thiện cá đồng dạng sinh vật những sinh vật này chỉ có bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu đỏ thấm nó có thể trên không trung bay lượn mỗi một lần lên xuống đều mang một chút huyết dịch năng lực phản phất toàn bộ bầu trời đều là nước của nó trận chúng tông hoàn thiện rất nhanh liền đi tới lạc nhật tông sơn môn sau đó lặng lẽ du đã mà lên một chút nhỏ c h ấ pháp căn bản ngăn không được hoàn thiện lạc yên ở giữa hoàn g thiện liền tới đến lạc nhật tông sơn môn đ ỉ n h nơi này có không ít kiến trúc núi non t r ù n g điệp trong đó có một ít trong kiến trúc gần chứa cường đại cường giả khí thức bất quá đều là nửa bước nhập đạo cảnh cùng phía dưới xem r a nhập đạo cảnh bế quan tri địa không ở trong đám này hoàn g thiện cảm thụ một cái về sau trực tiếp thẳng đến hướng lạc nhật tông chủ điện bởi vì ở chỗ này hắn phát hiện có một cái cường đại nửa bước nhập đạo cảnh cường giả khí thức cái này hiển nhiên hẳn là lạc nhật tông cao tầng giờ phút này trong chủ điện lạc nhật tông tông chủ ngay tại xem xét các loại tình báo tin tức đặc biệt là thượng cổ tà đạo tông môn di tích hắn thẳng tắp c à u mày bởi vì đại huyền vương t r i ề u ẩn bí ti đem thượng cổ tà đạo tông môn di tích vị trí chiếm lĩnh để lạc nhật tông căn bản là không có cách tham gia như thế liền không biết do thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong đến cùng có cái gì đáng chết tấm yêu tông tại sao lại bị hủy diệt đây lạc nhật tông tông chủ nhịn không được bố b à n một cái hắn rõ ràng cùng âm yêu tông thương lượng s o n g l ừ a trên đặt dưới cộng đồng quản lý toàn bộ cẩm châu một chính nhất tả đủ để đem toàn bộ cẩm châu đặt vào trong lòng bàn tay có thể kết minh còn chưa phát huy hiệu quả âm yêu tông liền trực tiếp hủy diện thua thiệt hắ kết quả không có phát huy đến một chút xíu tác dụng tại hạ tà đạo thập nhị môn trùng tông hoàng thiện gặp qua vị này đ ạ o hữu rất nhiều hoàng thiện ngưng tụ trở thành hình người ô m quyền thi lễ mở miệng có thể thông truyền một tiếng tại hạ cầu kiến lạc nhật tông tông chủ、ừ. lạc nhật tông tông chủ sắc mặt ngưng tụ không khỏi cảnh giác nhìn qua người tới hẳn thế mà không có cảm ứng được đ ị c h nhân đến mà lại toàn bộ lạc nhật tông phòng hộ đại trận cũng không có tạo được một tia tác dụng nhưng rất nhanh lạc nhật tông tông chủ liền chấn định lại bởi vì nơi này là lạc nhật tông là nhập đạo cảnh cường giả có thể ngắn n g i ra địa phương ai dám đến dưng ai ta chính là lạc nhật tông tông chủ lạc nhật tông tông chủ nghe được trùng tông cường giả lời nói thư l ệ n h một tiếng nói ta với các ngươi không bất luận cái gì liên quan đến ta lạc nhật tông làm gì không sợ tiêu diệt các ngươi nguyên lai là lạc nhật tông tông chủ ở trước mặt h i ế u lễ trùng tông cường giả ôm quyền thi lễ sau đó mới nói lạc nhật tông cùng âm yêu tông giao hảo chính là cùng ta tả đạo thập nhị môn giao hảo tại hạ đến đây là thương nghị kết mình công việc lạc nhật tông tông chủ con người hơi co lại chính mình biểu lộ thái độ nhưng đối phương mảy may không sợ xem ra là có chút bản sự cùng thủ đoạn không phải cũng sẽ không thần không biết quỷ chưa phát giác đi vào sơn môn đại điện mà không bị người phát giác xem ra tà đạo cái trước cũng không tất cả đều là phế vật lạc nhật tông tông chủ vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng điện hỏi ta như thế nào tin tưởng các ngươi t r u n g tông cường giả mỉm cười từ trong ngực móc ra một kiện vật phẩm bày ra tại lạc nhật tông tông chủ trước mặt đây là ta tà đạo thập nhị môn thành ý lạc nhật tông tông chủ nhìn thấy vật phẩm sắt na con ngươi co r ụ t lại đây là n h ậ p đạo đan một loại có thể đốn ngộ đan dược đồng thời cũng có thể tăng cường khải linh cảnh cường giả thể chất cùng một chút linh tính tăng cường nhập đạo tỷ lệ loại này đan g được cho dù là tại thượng cổ thời kỳ cũng là cực kỳ chân quý đồ vật có như thế một viên đưa cho người thích hợp nói không chừng liền có thể gia tăng một tên nhập đạo cảnh cường giả dưới mắt nếu là có thể để lạc nhật tông đều lộ ra tham lam dục vọng không nhiều mà dưới mắt nhập đạo đan chính là một trong thậm chí nó so một kiện nhập đạo cảnh pháp khí còn muốn càng thêm hấp dẫn người là có tiền cũng không mua được đồ vật các ngươi muốn làm gì lạc nhật tông tông chủ bất động thanh s ắ c mở miệng ngựa khí cũng biến thành hỏa hoán rất nhiều tựa hồ là có chút lấy lòng g i n g t ư ơ n g lượng bởi vì cái này một viên nhập đạo đan hán tình thế bắt buộc trung tộc cường giả lộ ra tiểu dung rất hài lòng lạc nhật tông tông chủ trả lời chắc chắn đối với nắm những n à y chính đạo m u ấ n bài tà đạo thập nhị môn từng có quá nhiều kinh nghiệm trung tộc hoàn g thiện hít sâu một hơi đạo ta tà đạo thập nhị môn muốn cùng lạc nhật tông ký kết liên minh cùng bàn đại kế có thể lạc nhật tông tông chủ chỉ là tượng trưng suy tính s á t na liền trực tiếp đồng ý xuống tới h á n nguyên bản liền muốn cùng âm yêu tông kết minh chỉ là âm yêu tông là thẳng n g ủ không chịu nổi bây giờ cái này tà đạo cường giả xem xét chính là nhiều thủ đoạn chỉ cần không thương tổn cùng lạc nhật tông lợi ích như vậy cho một chút nâng đỡ lại có gì phương dù sao bây giờ thiên địa còn vì hoàn toàn khôi phục lạc nhật tông căn bản không sợ đại v i y ề n vương triều mà lại hắn còn phải tại đoạn thời gian này bên trong tận khả năng nhiều kiếm lấy tài nguyên dưới mắt nhập đạo cảnh chính là kiếm lấy tài nguyên một trong phương thức kia chúng ta liền thương lượng một chút cụ thể công việc t r u n g t ô n g hoàn g thiện lập tức đem tính toán của mình nói thẳng ra lạc nhật tông tông chủ nghe được hai mắt tỏa sáng đồng thời nội tâm cũng một trận mừng thầm hắn vậy mà không biết rõ tà đạo thập nhị môn có nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh cường giả tại cầm châu may mắn là cùng tà đạo thập nhị môn kết minh bằng không đối mặt nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh cường gi toàn bộ lạc nhật tông đều cần thời khắc ở vào trong nguy cơ hiện tại cái này một c h ố lực lượng đều có thể cho mình sử dụng một phen trao đổi về sau lạc nhật tông cường giả liền n h ư mày nói ta có thể điều động lạc nhật tông thám tử tiến về s o n g khánh phủ do xét thế nhưng là hoàng thiên g i ả n thượng của tà đạo tông môn di tích chỉ sợ ta cũng bất lực bên kia đã bị đại v i ệ n vương triều ẩn bí ti chiếm lĩnh bình thường thủ đoạn căn bản dung chuyển không được t r u n g tông hoàn g thiện tự tin mở miệng nói không sao chúng ta đã có một chút dẫn dụ thủ đoạn đến thời điểm chỉ cần quý tông hơi phối hợp một cái là được yên tâm nên có phối hợp ta lạc nhật tông ổn thỏa toàn lực ứng phó lạc nhật tông tông chủ mỉ m cười ánh mắt nhìn về phía trùng tông tà đạo cường giả trong tay đan dược trùng tông cường giả mỉ m cười thì tay đem nó vứt cho lạc nhật tông tông chủ như vậy thời gian định ra ta liền yên lặng chờ lạc nhật tông tin tức tốt trùng tông cường giả toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đạo khói xanh vẹo một tiếng tiêu tán trong đại điện lạc nhật tông tông chủ nắm thật chặt nhập đạo đ a n hắn nhìn xem rời đi trùng tông cường giả hắn lập tức trực tiếp q u a y n g ư ờ i đi vào đến lạc nhật tông nhập đạo cảnh cường giả bế quan tri điệm minh lâm làm sao tới ta chỗ này một chỗ bí ẩn bế quan tri đạo mở mi chu vi mặt tường phía trên trận v ắ n không ngừng mà lóe g i quan minh ký hiệu chính là những ký hiệu này che giấu nhập đạo cảnh cường giả khí tức cũng chống cự lấy chu vi thiên địa đẻ ép t ố c thúc ta vừa mới đạt được một viên nhập đạo đan muốn nhìn một chút phải chăng có hai hoàng ẩm lạc nhật tông tông chủ minh lâm đi thẳng vào vấn đề đem mới vừa từ chủng tông cường giả trong tay có được nhập đạo đan lấy ra ngoài hai tay cùng kính dâng lên ồ lão giả nghe được s ứ n g sở ánh mắt liếc nhìn lạc nhật ô n g tông chủ minh lâm trong tay nhập đạo đan lập tức một cái lâm ì n h đi vào minh lâm trước mặt lão giả lấy ra nhập đạo đ a n xem xét tỉ mỉ. thậm chí vận dụng tự thân chân nguyên lực đem đan dược bao trùm phát ra hồng chính năng lượng sau một hồi lão giả mới thu hồi ánh mắt đạo ứ n g c ô n g tệ là n h ậ p đạo đan cùng thượng cổ miêu tả như lúc chí ít ta không có cảm ứng ra có cái gì không tốt địa phương bất quá tà đạo cường giả đưa tới đan dược vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút lão giả hỏi cái kia tà đạo thập nhị môn ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ tại đại huyền vương t r i ề u cương vực bên ngoài là một c ố cực kỳ thế lực cường đại thủ đoạn q u dị khó lường ta đề nghị vẫn là thận trọng một điểm rõ minh lâm ngoài miệm nói như vậy nhưng là nội tâm đã sớm có quyết đoán bây giờ cái này thiên địa còn có ai có thể giấu giếm được nhập đạo cảnh cờ giả phải biết trước mắt tên này lão giả chính là lạc nhật tông người mạnh nhất nhập đạo cảnh t ỉ n h p h o n g cự ly lượng hồn cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước huống chi cái này một viên đ a n dược toàn thân năng lượng còn có thể có cái gì chỗ xấu đâu chỉ cần mình đem luyện hóa tiến giai đến nhập đạo cảnh cho dù có một chút tận tàng thiếu hụt vậy mình cũng có thể ứng phó dù là vì thế đánh đổi một số thứ lại có làm sao có người cả một đời đều nhập không ngờ thậm chí tình nguyện rơi vào tà đạo hắn hiện tại đã tốt hơn nhiều còn có nhập đạo đan rất nhanh lạc nhật tông tông chủ minh lâm ly khai chỗ này bế quan t r i đ i ệ n bắt đầu ôn dưỡng tự thân nhập đạo đan cũng không thể cứ như vậy phục d ụ n g còn phải điều chỉnh tu vi làm tốt vạn toàn chuẩn bị tà đạo lấy ra đồ vật là nhất định phải chú ý cẩn thận dù là hắn sớm đã quyết định y ế u phục dùng luyện hóa cùng lúc đó đi ra lạc nhật tông trùng tông tà đạo cường giả hoàn g thiện rơi vào một chỗ trong sân gốc cùng tà đạo thập nhị môn cái khác hai tên người chủ trì gặp mặt thế nào t h ị huyết môn cường giả mở miếng hỏi thành công lạc nhật tông tông chủ là nhất định sẽ luyện hóa nhập đạo đan tất cả chính đạo nửa bức nhập đạo cảnh cường giả không ai có thể chị t r u n g tông tà đạo cường giả hoàn thiện tự tin mở miệng bọn hắn lợi dụng nhập đạo đan an bọn cùng khống chế cực kỳ nhiều người liền xem như đã từng huy hoàng nhất thời l ă n g tiêu cung cũng là tại dạng này mưu đồ dưới phân băng tăng a giã chương 221 xung kích nhập đạo cảnh chương 221, xung kích nhập đạo cảnh như vậy thì trước lợi dụng lạc nhật tông tình báo cùng nhân viên trở lạc nhật tông tông chủ vào cuộc về sau chúng ta lại đến thu hoạch lạc nhật tông n g ư ờ yêu môn tà đạo cường giả giải quyết dứt khoát hai người khác cũng đều mỉm cười gật đầu hiển nhiên đã thừa nhận mưu đồ này như vậy liền trước liên hệ những người khác đi t r u n g tông tà đạo cường giả hoàn g thiện lập tức xuất r a chợ bàn bắt đầu liên hệ lúc trước tiến vào đại v i ệ n vương triều tà đạo thập nhị môn đồng bọn mễ vọng sơn một mực ở lại đây lẳng lặng chờ đợi tình báo tin tức hoàng thiên cái b ọ n người thoải mái mà nuốt chừng huyết thực bọn hắn ở tại mễ vọng sơn thường xuyên đến xung quanh lại đi săn một chút b á c h tính thời gian trôi qua cực kỳ tiêu dao giờ phút này một đạo thanh thúy tiếng trung chấn động văn vọng lập tức hấp dẫn hoàng thiên cái các loại tất cả tà đạo cường giả phía trên p á i người đến rồi hoàng thiên cái mừng rỡ đoạn thời gian gần nhất q u á mức quá bọn hắn cũng không dám tiến về xong khánh phủ cùng hoàng thiên sợ rước lấy hai vạ bất ngờ nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g phía trên lại sai phái tới người nghĩ đến là người mạnh hơn như vậy bọn hắn liền tự tin có thể giải quyết hết thảy cho dù là nhập đạo cảnh xuất thế ngắn ngủi đi ra bế quan t r i địa bọn hắn cũng sẽ không lại sợ hãi rất nhanh hoàng thiên cái liền từ trận bàn trên rót vào âm nguyên lực kích hoạt trận pháp xem ra bọn hắn còn không có vận động chúng ta đi qua tụ hợp nhìn xem tình huống hoàng thiện mặt mỉm cười thế lực của bọn hắn đã là tại nửa bước nhập đạo cảnh bên trong xem như nhất cường đại có thể nói nhập đạo cảnh không ra căn bản không làm gì được bọn họ thậm chí liền xem như nhập đạo cảnh cũng đừng hỏng tại bọn hắn trong tay chiếm được c h ỗ t ố t thậm chí một khi nhập đạo cảnh cường giả dừng lại quá lâu bọn hắn còn có thể mượn nhờ thiên địa đến phản s á t ta đạo thập nhị môn có thể tại vực ngoại tồn tại như thế xa xưa còn có thể càng thêm cường đại h i ệ n nhiên là có chính mình lực lượng cùng nội tình tại ta đạo thập nhị môn nhu đồ ở giữa song khánh phủ h ứ a phủ giờ phút này một c ố bàng bạc khí tức dâng lên nhưng rất nhanh liền bị che giấu nhưng chỉ, chỉ là cái này một tia khí tức tiết lộ cũng là làm cho song khánh phủ lần bí ti phòng thủ đô đốc huyễn nguyệt một mặt kinh hãi đây là huyễn nguyệt lập tức đứng dậy chạy về phía hứa p h ụ phương hướng mà tại hứa p h ụ trong phòng hứa hảo đột nhiên mở mắt ra một đạo tinh quang từ ánh mắt bên trong lộ ra sau đó chu vi thiên địa năng lượng đều phảng phất là nghe theo với hắn hội tụ tới bây giờ võ linh đã hoàn toàn vào ở nơi hoàng cung nói cách khác hứa hảo đã hoàn thành nhập đạo cảnh thứ hai đến một bước sau đó hắn chỉ cần thôn phệ đủ nhiều tài nguyên tu luyện hắn tựu tùy lúc có thể đi xung kích nhập đạo cảnh mà lại là trăm phần trăm nội tinh quá đủ hấp thu cây nô đồng một đoạn một đoạn lớn thụ yêu thần bí vật chất cùng nguyên một khoả nhập đạo cảnh đỉnh phong thụ yêu hiện tại hứa hào mạnh đến mức vô biên đặc biệt khi cô động hoàn thành võ linh tiến vào n ê hoàn cung về sau hứa hào cảm giác chính mình đạt được toàn phương vị tăng cường tốc độ lực lượng cảm giác các loại võ linh mang hiệu quả đều là gấp đôi tăng cường khó trách nhập đạo cảnh năng lực lại so với khải linh cảnh lúc lại mạnh hơn mạnh hơn nguyên lai、like、là chuyện như thế hứa hào cảm thụ được chu vi nhảy cấm hoan hô năng lượng tâm hắn dưới có một tia đối nhập đạo cảnh p h ả n đoán trước kia đều dựa vào ẩn bí ti trần minh sinh cho tình báo đến đối đãi nhập đạo cảnh nhưng hứa hào bởi vì cũng không bước vào nhập đạo cảnh nguyên nhân cho nên hắn còn có chút mông lùng nhận biết nhưng là hiện tại hứa hào mới phát hiện tại sao lại đem cái này một cảnh giới xưng là nhập đạo cái gọi là nhập đạo chính là cùng thiên địa có cấu kết vận d ù n g tiên h địa năng lượng g i a t r ỉ tự thân năng lực trước kia hứa hào là lấy tự thân chân nguyên lực tăng thêm các loại nhân tố hợp kích cùng một chỗ hiện tại hắn một khi phát ra công kích liền có thể cấu kết thiên địa vốn là tồn tại lực lượng hợp kích cùng một chỗ năng lực chẳng phải tự nhiên mạnh lên biến lợi hại sao hứa hào cảm thụ được tự thân võ linh tình huống mặt lộ vẻ mỉm cười giờ khác này hắn cảm thấy hắn tùy tiện một kích liền có thể trực tiếp đổ sụt không gian so với t r ư ớ c kia cường đại gấp mấy trăm lần thật muốn tìm địch nhân đến chơi đ ù a A. hứa hảo nắm chặt nắm đấm một nháy mắt nắm đấm không gian bốn phía đều ẩn ẩn có gánh không được dấu hiệu hứa hảo vội vàng bông ra nắm đấm sau đó toàn lực vận chuyển liễm k h í thuật s á t na về sau không gian ổn định lại hứa hảo vừa chuẩn bị đứng dậy hắn lập tức sửng sốt hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm nhưng là bởi vì liễm k h í thuật nhanh chóng vận chuyển hắn phát hiện lực lượng mặc dù đã phát ra nhưng là không gian vẫn như cũ ổn định đây là hứa hào nhớ kỹ đạt được liễm khí thuật thời điểm chẳng qua là khi làm một kiện có thể giấu giật khí tức phụ trợ kỹ pháp nhưng hiện tại xem ra tựa hồ liễm khí thuật so với hắn hiểu biết còn muốn cường đại vậy mà có thể che lấp thiên địa quyết tán nếu là ta tiến giai đến nhập đạo cảnh sau đó toàn lực vận chuyển liễm khí thuật chẳng lẽ có thể giấu giếm qua thiên đ ị a hứa hào hít sâu một hơi cảm thấy có thể thực hiện bởi vì hắn đã từng chỉ thấy qua nhập đạo cảnh đi ra phong ấn chi đ ị a tại trước mặt mọi người nhưng là bọn hắn không thể chiến đấu thậm chí không thể dừng lại quá lâu cái này nói ngày mai bài x í là lấy cường đại khí tức làm điều kiện một khi khí tức cùng y lực không đạt được yêu cầu như vậy thiên địa liền sẽ không sinh ra bài xích cũng tức là nói hắn coi như đạt đến nhập đạo cảnh nhưng là chỉ cần tự thân không có triển lộ lực lượng cường đại cũng vẫn như cũ sẽ không bị thiên địa bài xích hứa hào hít sâu một hơi hắn tản ra liễm kỹ thuật một lần nữa nắm chặt nắm đấm lập tức không gian lại trở nên không ổn định bắt đầu theo hứa hào thêm đại lực lượng không gian xuất hiện từng vết nứt nhưng hậu thiên mà phun trào ra một cỗ xa lành cảm giác phản phát hứa hào nếu là lại thêm đại lực lượng phát tiết khí tức liền sẽ triệt để đem nó đẻ ép xóa bỏ bây giờ thiên địa còn tiếp nhận không được ở nhập đạo cảnh khăng khăng phá hư Hứa hào không có làm hắn đối thiên địa đè ép cảm giác đạt tới trình độ nhất định thời điểm hắn vẫn không có chậm lại lực lượng mà là vận chuyển liễm kỹ thuật trong trước mắt thiên địa một cô đè ép cảm giác liền bị l ạ g yên biến mất vết nước không gian vẫn tồn tại như cũ thậm chí còn tại gia tăng có thể thực hiện Hứa hào mừng rỡ cái này cho thấy hắn cho dù đạt tới nhập đạo cảnh chỉ cần liễm kỹ thuật một mực vận chuyển chỉ cần lực công kích của hắn không phải cường đại đến triệt để phá hư cùng đổ sụt không gian như vậy thiên địa xa lánh sẽ tới thí nghiệm qua một màn này về sau hứa hảo thật vô cùng hưng phấn bởi vì hắn ngay từ đầu dự định là tu luyện tới cái này tình trạng liền ngưng xuống sau đó lẳng lặng chờ đợi lấy thiên địa khôi phục sau đó tại r à o bước tiến lên nhập đạo cảnh dạng này mặc dù ổn thỏa nhưng là vẫn sẽ chậm người khác một bước dù sao phong ấn c h i địa nhập đạo cảnh cường giả thế nhưng là thời gian dài cường giả là tích lũy thâm hậu nhập đạo cảnh hứa hảo coi như lại nhanh cũng chỉ có thể chờ thiên địa khôi phục về sau mới có thể bước vào nhập đạo cảnh kể từ đó liền sẽ mượn người một bước có thời điểm cơ duyên chính là tranh thủ thời gian dù là trễ một bước liền sẽ xuất hiện truy đuổi không lên tình trạng một bước chậm từng bước chậm nhưng bây giờ khác biệt Hứa hào nếu là có thể sớm d à o bước tiến lên nhập đạo cảnh như vậy hắn liền có thể bằng vào so người khác trước một bước trạng thái thu hoạch cơ duyên thu hoạch được trưởng thành thậm chí trước người khác một bước đem bảo vật lấy đi kể từ đó hứa hào không dám chính tưởng tượng có thể thu hoạch cái gì Hứa hào thu liễm sao động tâm cảnh sau đó đứng dậy chuẩn bị triệt để d à o bước tiến lên nhập đạo cảnh đương nhiên muốn đi vào nhập đạo cảnh cũng không phải thật đơn giản phớ hào tự định giá một lát hắn quyết định tiến về hoàng thiên giản tu luyện bởi vì nếu là phỏng đoán sai lầm hắn còn có thể trực tiếp tiến về thượng cổ tà đạo tông môn di tích cực dương tri địa có cái bảo hiểm không phải một khi chính mình phỏng đoán sai lầm như vậy thì có thể để cho mình chết ở bên ngoài bị thiên địa đ è ép mà chết kể từ đó vậy coi như quá mức khổ cực cùng t h ê lương hứa hào v ạ n bảo cổ cũng không trước tiên ra khỏi phòng mà là mở ra cơ duyên bói toán bảng mỗi ngày một lần cơ duyên đổi mới cần xem xét coi như không có cơ duyên nhìn xem chu vi tình báo thu hoạch một cái chu vi tình báo là thông lệ công thức bạn nhất có thu hoạch đâu bạn nhất có địch nhân tin tức cùng một chút sơ hở đâu đến thời điểm hắn liền có thể trực tiếp tiến về chấn sát địch nhân cùng thu hoạch cơ duyên hứa hào liếc qua trên bản này mặt biểu hiện ba mươi bảy cái soát tân điểm không có chút nào do dự hắn điểm kích đổi mới ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán tà đạo thập nhị môn không cam tâm như vậy thất bại thậm chí đã cùng lạc nhật tông kết minh chính là muốn tiếp tục dò xét kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán bày biện ra đến tin tức thần sát cứng lại trước một hai ngày cơ duyên bói toán đều không có biểu hiện. nhưng là hiện tại thế mà biểu hiện tà đạo thập nhị môn cùng lạc nhật tông cấu kết nói cách khác ngay hôm nay tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả cùng lạc nhật tông chạm mặt hơn nữa còn cấu kết với nhau cùng một chỗ quả nhiên là cá mẹ một lứa thật muốn đánh lên sân môn đem nó diệt hứa h à o giọng căm hận mở miệng chính đạo vì một chút xíu lợi ích thế mà cùng tà đạo hợp mưu đây quả thực là vi phạm với một người d a n h giới cuối cùng t h ú n g chi lạc nhật tông còn n h ư hại qua hắn nếu không phải thực lực không đủ hứa hảo thật muốn trực tiếp đánh lên lạc nhật tông vì chính mình vì bách tính giết ra một cái sáng sủa cá côn hứa hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động sau đó tiếp tục hướng xuống xem xét như là đã xuất hiện tình báo tin tức như vậy t h i ê m vị tất nhiên sẽ đem nó thu nhận sử dụng tiền đến có lẽ liền có phá cục chi pháp tại hứa hào đang cân nhắc giả lập trên bản này bởi vì soát tân điểm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều t h i ê m vị tin tức hạ hạ t h a m hôm nay nửa đêm tiến về mễ vọng sơn tập kích tà đạo thập nhị môn tám tên tà đạo cường giả có thể đạt được mười cái nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng tà đạo thập nhị môn là thế lực cường đại lần này điều động đủ mạnh người cùng bảo mệnh pháp khí n g ư ơ i xuất kích khả năng không cách nào tận toàn cống thậm chí còn có thể bại lộ tự thân từ đó để tà đạo thập nhị môn gây nên độ cao chú ý tiểu hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc đan ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung tộc h tham lập tức tiến về hoàng thiên giản cáo chi tà đạo thập nhị môn cùng lạp nhật t ô n g kết minh tin tức có thể để đại huyền vương triệu h ậ n bí ti cùng tà đạo thập nhị môn tranh đấu lẫn nhau ngươi tùy thời một bên ngư ông đ ắ lợi tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cương lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn xem bảy biện ra đến t h i ê m vị tin tức trong lòng vui mừng xuất hiện ba cái t h i ê m vị tin tức một cái hạ hạ tham t i ể u hung một trong đó lá tham thường thường không có gì lạ một trong đó thượng tham tiểu cát hứa h à o lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hạ hạ tham cái này t h i ê m vị nói cho hắn biết lần này hội tụ tại mễ vọng sơn tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả đạt đến tám vị nhiều đồng thời có được mười cái nhập đạo cảnh cơ duyên ừng lại tới ba vị nhập đạo cảnh cơ duyên có mười cái hứa hảo sắc mặt trầm xuống lúc trước hắn liền chém giết hai vị còn thừa lại năm vị không nghĩ tới cái này thời gian không lâu bên trong lại tới ba vị tà đạo cường giả mà lại thực lực tựa hồ càng thêm c ư ờ n g đại thậm chí liền nhập đạo cảnh cơ duyên đều đạt đến mười số lượng phải biết dựa theo một người một kiện đ ể tính cũng chính là đằng sau tới ba tên tà đạo cường giả trong tay có hai người chí ít có hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí hoặc là tương tự đồ vật đây là có chuẩn bị mà đến a hứa h à o tiếp tục quan sát hứa h à o đọc xong toàn bộ hạ hạ thăm thiêm vị tin tức về sau h ơ i mặt tâm trầm tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả không chỉ là có chuẩn bị mà đến mà lại giống như là đặc biệt nhằm vào hắn cường điệu đột xuất năng lực bảo vệ tính mạng kể từ đó phứ hào muốn hoàn toàn đem nó chém giết sợ là khó khăn trùng điệp ừ coi là dạng này liền có thể đối phó ta phứ hào ánh mắt lạnh lùng nếu như nói nửa bước nhập đạo cảnh hắn không cách nào trực tiếp chém giết tám tên tà đạo cường giả như vậy nhập đạo cảnh đâu một khi liễm kỹ thuật có thể để hắn lẩn tránh thiên địa áp bách cùng đè ép như vậy thân là nhập đạo cảnh hắn có lẽ liền có thể đem nó chém giết bất quá muốn đạt tới nhập đạo cảnh còn phải trì h o a n thời gian h ứ hào lại đọc hiểu một lần hạ hạ thăm t i tức tạm thời quyết định không vận g động bởi vì còn chưa đem thiên vị tin tức nhìn toàn phớ h à o tiếp tục hướng xuống quan sát trung tham vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ để hắn trung dung bất động cái này thiên vị không có bất cứ ý nghĩa gì phớ h à o tiếp tục hướng xuống nhìn về phía trung thực tham cái này thiên vị là để hắn đem tình báo tin tức cáo chi tại đại v i y n vương triều ẩn bí ti sau đó để ẩn bí ti đi cùng t a đạo thập nhị môn cùng nhau đến thời điểm liền có thể để t a đạo thập nhị môn người lộ ra sơ hở rất được tà ý a cùng tà ý nghĩ không như mà hợp phớ hảo lập tức cười loại này mượn đao giết người con đường đ ố i hứa hào mà nói kia thật là xe nhẹ đường quen vừa v ặ n hứa hào muốn đi hoàng thiên giản v ụ cận tu luyện bước vào nhập đạo cảnh t i ệ n đường hứa hào vừa cẩn thận đọc một lần xác định không có bất kỳ dị nghị gì về sau hắn liền đẩy cửa phòng ra thiếu ra hát chư thịt thú vật tinh hoa làm xong muốn nếm thử sao thị nữ thanh nhi một mực chờ đợi tại trong đ ì n h viện giờ phút này nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng lập tức cất bước n ê n đón ồ kia đến nếm thử hứa hào gật gật đầu làm nhập đạo cảnh đỉnh phong yêu vật hát chư thịt rất là dày đặc hắn tinh hoa bộ phận cẳng là khó mà nấu nướng trải qua một chút thời gian c h ư n g n ấ u rốt cục có thể tới nếm thử Hứa hào ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá chờ đợi lấy thị nữ thanh nhi bưng lên thịt heo rất nhanh một mâm lớn bị thịnh trên bàn đá mỹ bị phiêu hương Hứa hào muốn ăn tăng nhiều thiếu ra ăn tối này thị nữ thanh nhi thân thiết cho hứa hào chia cắt thịt heo đem một chút gia vị chuẩn bị tốt Hứa hào chỉ cần hám ổ m b ẹ p h ứ a hào nhẹ nhàng ngai mùi thịt tôn nộn cảm giác lập tức chuyển khắp đầu lưới ăn ngon mỹ vị đây là hứa hào cảm giác đầu tiên sau đó hứa hảo cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc năng lượng từ trong miệng dọc theo cổ họng hướng xuống tiến vào thân thể tốt nồng hậu dày đặc năng lượng hứa hảo lập tức giật mình chương 222 t r xung kích nhập đạo cảnh sinh mệnh nhảy vọt chương 222. t r xung kích nhập đạo cảnh sinh mệnh nhảy vọt hứa hảo lập tức nhắm mắt cẩn thận thể vị hát chư không hổ là nhập đạo cảnh yêu vật h ạ n tinh hoa ẩn chứa năng lượng quá cân bạc dù là trải qua một chút xử lý còn chưng nấu rất nhiều ngày nhưng y nguyên t u ộ c lên vô tận năng lượng càng mấu chốt là cái này năng lượng cực kỳ tinh thuần trực tiếp liền có thể hấp thu chẳng lẽ đây là thiên địa đối kháng kết quả Hứa h à o chỉ có thể dạng này suy đoán dù sao hát chưa thuộc về một thế giới khác lại tới đây xem như người xâm nhập mà thiên địa đối với dạng này người xâm nhập khẳng định có một chút chuyển hóa thì như cái này vết nục ũ n g rất dễ dàng hấp thu ta muốn dẫn một điểm thì đi Hứa h à o mở mắt ra trực tiếp mở miệng trên người hắn mặc dù đã có không ít tài nguyên tu luyện đầy đủ để hắn tấn cấp nhập đạo cảnh nhưng là bởi vì hắn là lần thứ nhất tấn thăng nhập đạo cảnh cho nên còn đối mang theo năng lượng bao nhiêu không quá xác định có thể mang nhiều một chút tự nhiên là tốt ừ n thiếu ra còn có rất nhiều đây thị nữ thanh nhi mỉm cười mở miệng một đầu hát chư có hơn mười mét coi như tinh hoa rất ít nhưng đối với nhân loại mà nói đó cũng là rất nhiều ừm mấy ngày gần đây nhất ta sẽ ra ngoài một chuyến song khánh phủ có thể có chút nguy hiểm đợi lát nữa ngươi cùng đại ca chuẩn bị một cái trước ly khai song khánh phủ tạm thời tránh né một đoạn thời gian hứa hảo căn dặn mở miệng vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi gật gật đầu thị nữ thanh nhi cũng không hỏi thăm lý do bởi vì nàng sẽ chỉ tuân theo chỉ cần hứa hảo nói nàng đều sẽ làm theo、Tốt. hứa hảo tại thị nữ thanh nhi phục thị dưới bắt đầu thu thập lần bế quan này s u n g kích nhập đạo cảnh hứa hào cũng không biết do phải hao phí bao lâu hắn sợ chính mình ly khai về sau tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả đến đây trả thù cái này thời điểm thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn cũng không phải đối thủ thúng chi có nhập đạo cảnh yêu bật thị t h ị nữ thanh nhi cũng cần thời gian đến để thăng yên tâm đi ta có một cái chỗ ban đêm hứa thanh sơn trở về nghe nói tình h u ố n về sau lập tức bỗ bầu ngực cam đoan có thể từ lang tiêu cung trở tới còn sống sót đến bây giờ hứa thanh sơn tự nhiên có chính mình một bộ bảo mệnh biện pháp vậy ta liền yên tâm hứa hào gật, gật đầu cùng hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi ước định một cái địa điểm về sau hắn liền dẫn đầy đủ tài nguyên hắn đi tới hoàng thiên giản hứa hào đi vào hoàng thiên giản thời điểm hắn phát hiện hoàng thiên giản phòng giữ ít đi không ít h i ệ n nhiên nô đô, đô chủ những người kia còn chưa từ u minh lĩnh trở về vết nứt không gian chạy đến rất nhiều yêu ma quái dị tẩn bí ti tự nhiên không thể để cho hắn lung tung tư tán dạng này cũng tốt kể từ đó trần khánh long mất tích tin tức liền sẽ rời lại đến thời điểm càng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn hứa tiểu hữu hứa hào vừa tới hoàng thiên giản một thanh âm cũng đã vang vọng là trần minh sinh h i ệ n nhiên ẩn bí ti đại lượng cường giả ly khai về sau chính trần minh sinh thì là t o ạ trấn hoàng t h i ê n giản mời đến ngay sau đó trần minh sinh thanh âm vang vọng cái k h á c chu vi ẩn bí ti cường giả lập tức cho đi hứa h à o xe nhẹ đường quen đi vào hoàng t h i ê n giản sau đó trở về thượng cổ tà đạo tông môn di tích nội bộ cực dương tri địa vẫn là có được nồng đậm chính đạo năng lượng trấn áp chu vi t à khí cùng âm sát khí hứa h à o tiến vào nơi đây về sau ánh mắt dò xét một chút như cũ tại tu bộ trận văn rất nhiều ẩn bí ti cực giả hắn xe nhẹ đường quen phóng ra bước chân đập vào đệ nhất lâu mái nhà Hứa tiểu hữu,、U、Minh lĩnh tiểu U bây giờ thiên địa đối nhập đạo cảnh rất không hữu hảo cho nên cho dù là dị giới nhập đạo cảnh cũng không cách nào ở cái thế giới này phía trên sống sót chỉ cần hơi làm bố trí liền có thể ngăn cản duy nhất phải lo lắng chính là những cái kia nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật tà ma cũng may bọn hắn đem ẩn bí ti cường giả đều điều động ra ngoài nghĩ đến thu thập một cái tàn cuộc vẫn có thể làm được chỉ cần lại kiên trì một chút thời gian đại huyền vương triều phía trên liền sẽ điều động càng nhiều cường giả đến c h i t để chấn áp cẩm c h â u cặp bã hứa hào nghe nói trần minh sinh tra hỏi trực tiếp lên đường lần này đa tạ ẩn bí ti trợ giúp để cho chúng ta thu hoạch không ít không thể b á o đáp đặc biệt đưa ra một điểm dị giới mỹ vị hứa hào nói xong liền tại hai người thần sắc nghi hoặc bên trong lấy ra hát chư thịt một n á y mắt một cỗ hương thơm liền tiêu tán ra dù là trần minh sinh vương kim long hai người rất ít tàn ăn, ăn nhưng nhìn gặp thịt heo cùng nghe mỹ vị cũng là muốn ăn tăng nhiều đây là vương kim long nghi hoặc hỏi thăm dị giới nhập đạo cảnh thịt trải qua điều trị rất ăn ngon h ứ a hào mỉm cười một mực đem ẩn bí t i xem như tấm mục trước tiết đều chiếm chỗ tốt bây giờ có nhiều như vậy thịt heo đưa tặng một chút cũng là không sao miễn cho bị người khác nói là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước tâm lĩnh trần minh sinh mở miệng nói làm nhập đạo cảnh cường giả bọn hắn mặc dù rất muốn nếm thử hương vị nhưng là tại không có trải qua đặc biệt điều tra trước bọn hắn là sẽ không dùng ăn bạn nhất có được đâu đặt đến nhập đạo cảnh động đó là bọn họ đều không thể tiếp nhận nhưng khi lấy hứa hảo mặt đi kiểm tra lại có chút mạo phạm hứa hảo tự nhiên nhìn ra hai người lo lắng cũng không tiếp tục nghiên cứu thảo luận nói tiếp lần này ngoại trừ đưa thịt heo còn có một cái tình báo cần thương lượng thỉnh giảng trần minh sinh thần sắc lập tức ngưng trọng lên bởi vì hứa hảo lấy được tình báo mỗi một kiện đều là cực kỳ trọng đại ta đạo thập nhị m ô n lại điều động ba tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đến đây cầm châu mà lại thực lực tựa hồ c à n mạnh hứa hảo nói ngay vào điểm chính trừ cái đó ra bọn chúng còn cùng lạc nhật tông kéo lên quan hệ đã kết minh cái gì trần minh sinh cùng vương kim long hai người mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc tà đạo thập nhị môn điều động tà đạo cường giả kia là chuyện đương nhiên sự t ì n h thậm chí bọn hắn xuất thủ tập kích trùng tông tà đạo cường giả một k h ắ c này liền sớm có đoạn trước nhưng là tà đạo thập nhị môn cùng lạc nhật tông kết minh đó là bọn họ không tưởng tượng nổi mà lại cũng không dám tưởng tượng một cái chính đạo muôn bài thế mà cùng đại huyền vương triều cương vực bên ngoài tà đạo kết minh đây là xem đại huyền vương triều là vật gì muốn phản loạn sao làm sao dám vương kim long hít sâu một hơi hỏi, hứa tiểu hữu, ngươi có chứng cứ sao. một khi có chứng cứ, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp thông chi đại huyền vương triều quét lạc nhật tông. dù là lạc nhật tông có nhập đạo cảnh cương giả, vậy cũng không đang chú ý đại huyền vương triều có thể thống lĩnh một cái cương vực, còn có thể đem tà đạo thập nhị môn cự tuyệt ở ngoài cửa, đủ để nhìn ra hắn c ư ờ n g đại. hứa hào lắc đầu, tạm thời không có. hắn chính là dựa vào cơ duyên bói toán tình báo đến thẩm tra, hắn cũng không thể đem chính mình có được cơ duyên bói toán sự tỉnh g i n g thuật ra ngoài. nếu không, không chỉ là lạc nhật tông, đại huyền vương triều muốn theo đuổi gi vậy thì có điểm có làm trần minh sinh mở miệng không có chứng cứ dung chuyển không lạc nhật tông nhưng bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng hứa hảo dù sao hứa hảo cũng không có lý do đi nguyện vọng một cái lạc nhật tông h ú n g chi ẩn bí ti đã sớm nhận được tin tức lạc nhật tông có hai lòng chỉ là một mực không có tìm được thích hợp chứng cứ mà thôi nếu là hứa tiểu hữu có lạc nhật tông cùng tà đạo thập nhị môn kết minh chứng cứ có thể trực tiếp giao cho ta n g ư ơ i yên tâm ta đại huyền vương triều quyết không cho phép có tà đạo đạo trích tồn tại trần minh sinh mở miệng cam đo nói vừa có chứng cứ ta lập tức để báo hứa hào đứng dậy cáo tử hắn đã dựa theo cơ duyên bói toán biểu hiện ký vị tin tức cáo tri h ậ n bị ti v ề phần trần minh sinh bọn người làm thế nào vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình hiện tại hứa hào liền muốn tìm địa phương đi tấn thăng nhập đạo cảnh sau đó hứa hào lại dựa vào cơ duyên bói toán t ử t ử sẽ đến tìm kiếm c h i ế n kỹ chỉ cần đạt tới nhập đạo cảnh hứa hào tin tưởng chỉ là mấy cái tà đạo c ự n giả g hoàn toàn không đáng chú ý hứa hào đi ra thượng cổ tà đạo tông môn di tích hắn trực tiếp thẳng ly khai hoàng thiên giản hứa hào hướng phía phương đông tiến lên xâm nhập đến núi sâu rừng giả bên trong người ở đây một ít dấu tích đến nhưng là cự l i hoàng thiên giản cũng không phải quá xa kể từ đó phứ hào đến thời điểm không cách nào dùng liễm khí thuật thu liễm khí có lúc cũng may thiên địa đẻ ép tự thân trước đó chạy đến thượng cổ tà đạo tông môn di tích phứ hào tìm xong địa điểm về sau hắn liền tại một vách núi trung bộ vị trí mở ra một cái sân động h ứ hào bình tĩnh bảo ở sau đó ngồi xếp bằng xuống vận chuyển tiên thiên trường xuân công điều chỉnh tự thân tinh khí thần các loại tự thân tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau h ứ hào mới chậm rãi lấy ra các loại tài nguyên tu luyện từ vết n ư ớ không gian bên trong lấy được các loại bảo vật quả Còn có hết hệ chuẩn bị thỏa đáng thứ hào đầu tiên là lấy ra thanh vân bí lục người người chân chính cha xét cụ thể tình huống về sau hắn mới mở ra cơ duyên bói tóm bảng từng cái đem tải nguyền tu luyện nuốt vào trong bụng và anh tài nguyên vào miệng tan đi bàng bạc năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hứa hào dựa theo thanh vân bí lục phía trên tu hành pháp môn bắt đầu điều động thể nội sinh mệnh tinh khí võ linh chân nguyên lực còn có nhục thân cơ bắc p u y ệ t đạo gân mạch hứa hào toàn bộ điều động bởi vì không có một lần đều là cực hạn tu luyện hứa hào giờ phút này hoàn toàn trưởng k h ô n g tự thân hết thảy sau đó hứa hào liền bắt đầu nhanh chóng dựa theo phương thức như vậy không ngừng mà ngưng kết thủ lớn tăng tốc sinh mệnh cấp độ nhảy lên dầm dầm dầm vô tận năng lượng tại hứa hào thể nội không ngừng phun trào ra chỉ lấy thân thể mỗi một chỗ sau đó hội tụ ở đàn điển lại tại đặc thù thủ lớn cùng hô hấp tiết đấu ra chỉ dưới uy về n ơ hoàng cung hình thành một cái đại chu thiên quá trình này mười phần gian nan lực trùng kích quá mạnh mỗi một lần một cái chu thiên đều sẽ làm cho hứa hào thân thể huyết mạch gân mạch trở nên dị thường côn bạo đổi lại những người khác chết sớm không biết do bao nhiêu lần nhưng hứa hào đều cắn răng kiên trì bởi vì sinh mệnh cấp độ nhảy lên chính là như vậy kịch liệt dựa theo thanh vân bí lục biểu hiện đây chính là nội t ì n h quá mạnh nguyên nhân cần cực tốc đánh vỡ sau đó cường đại dầm dầm dầm. theo hứa hào không ngừng vận chuyển phát môn hãn ký tức cũng biến thành càng thêm vĩ n ạ n cũng may đều kiên trì được mà lại bởi vì có cơ duyên bói toán nhắc nhở hắn hoàn toàn không có đi sai một bước hứa hào không ngừng mà nếm thử rất nhanh cơ duyên bói toán phía trên một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện n h ậ p đạo điểm kinh nghiệm một một máy mắt hứa hào liền cười bởi vì hắn biết mình chính đi tại chính xác con đường bên trên mà lại hắn nhìn về phía tự thân thuộc tính biểu hiện nơi nào có một cái điểm kinh nghiệm mức một ngàn b ạ n đây là một cái rất lớn số lượng l i ê n cái số này mà nói hắn muốn tiêu hao năng lượng sẽ lớn đến một cái kinh khủng hoàn cảnh đây cũng là cực hạn tu luyện một cái tệ nạn mặc dù sau khi hoàn thành chiến lược sẽ cường đại đến mức cực hạn vô biên trình độ nhưng tu luyện cũng sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên người bình thường căn bản tiêu hao không nổi nhưng hứa hào lại là cũng không quá mức để ý bởi vì hắn đã tích lũy đầy đủ phong phú phải biết chỉ là linh thủy hắn chính là đảo móc một đầu to lớn hoá mạnh nho nhỏ một hạt hạt gạo lớn nhỏ linh thạch liền đủ để cho khải linh cảnh đạt được tăng lên cực lớn mà hứa hào đây là s o linh thạch tốt hơn linh thủy lại là con nghẽ lớn nhỏ một đống theo hứa hào cho dù là lớn hơn nữa tiêu hao hắn cũng hẳn là có thể chịu được sau đó chỉ cần làm từng bước vậy hắn liền có thể góp ít thành nhiều t í c h cắt thành tháp một này, hai ngày thời gian trôi qua hứa hào khí tức trở nên càng thêm c p n g bạo tại hắn trong nghe hoàng cung võ linh khí tức cũng biến thành phiếu miểu hứa hào chỉnh thể khí tức ngay tại từ từ biến hóa đầu tiên là nghe hoàng cung mạnh lên ngay sau đó là võ linh sau đó là đan điển ngay sau đó là thủy sống là nội tạng giống như là trước kia tu vi trái lại trước kia tu luyện là bị nhục cốt nhục bận thủy từng bước một tăng cường hiện tại là trái lại trước bên trong mà bên ngoài tiến cảnh rất kịch liệt nhưng là tiêu hao cũng là cực lớn không có mấy ngày hứa hào chỗ cất giữ rất nhiều thiên tài địa bạo liền tiêu hao không còn bây giờ h ứ a hào là trực tiếp vận dụng linh thủy dầm dầm dầm to lớn linh thủy lấy mắt thường có thể thấy được tiêu hao đương nhiên h ứ a hào sinh mệnh cũng đã nhận được rất có thăng hoa muốn thành công h ứ a hào nhìn xem cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện điểm kinh nghiệm số lượng người khác khả năng đối nhập đạo không hiểu nhiều lắm cũng không biết mình đạt tới cái nào giai đoạn nhưng là hứa hào có thể bởi vì tại nhập đạo điểm kinh nghiệm xuất hiện một k h ắ c này hắn liền biết mình cần một ngàn vạn điểm kinh nghiệm bây giờ đã là mấy trăm vạn đặc biệt là càng gần đến mức mới điểm kinh nghiệm nhảy lên đến càng nhanh số lượng cũng càng lớn thời gian chậm rãi xói mòn một tháng trước mắt mà qua giờ phút này ẩn bí ti đạt được hứa hào tình báo cũng đối lạc n h ậ t tông cùng tà đạo thập nhị môn có tiến thêm một bước đề phòng đồng thời đại huyền vương triều cũng điều động càng nhiều cường giả đến đây c h ấ n thủ thượng cổ tà đạo tông môn di tích cái này di tích mười phần trọng yếu thậm chí có đại huyền vương triều cường giả bắt đầu đi ra hoàng thiên giảng cực dương t r i địa bắt đầu t r i n h phạt toàn bộ thượng cổ tà đạo tông môn di tích về phần trần khánh long ẩn bí ti mặc dù phát hiện hắn mất tích nhưng là khổ vì không có manh mối sống không thấy người chết không thấy xác cũng chỉ cho là bị dị giới êu ma thôn vệ tra tìm hơn phân nửa tháng ẩn bí ti cũng chỉ có thể đem thủ đ ặ t ở dị giới yêu ma quái dị trên thân về phần tà đạo thập nhị môn cường giả bọn hắn cũng tới đến hoàng thiên giản cùng song khánh phủ dò xét qua thậm chí tại hoàng thiên giản bên ngoài cùng ẩn bí ti cường giả giao thủ qua chỉ bất quá tà đạo thập nhị môn cường giả thủ đoạn quá mức quỷ dị bảo mệnh năng lực quá mạnh ẩn bí ti cũng không đem nó lưu lại thế lực khắp nơi bắt đầu táo động hết thể tựa hồ cũng đang đợi hứa hảo chương hai trăm hai mươi ba tấn thăng nhập đạo cảnh rầm rầm rầm linh vị không ngừng mà thu nhỏ trong sân động hứa hào rỗi tay lần mỏ lập tức sờ soạn cái không hứa hào quay đầu nhìn lại lập tức s ư n g sờ không có con nghe lớn nhỏ linh thủy cũng bởi vì sinh mệnh cấp độ của hắn n ả y lên thế mà liền tiêu hao nhất không phải biết đây chính là một đầu cỡ lớn linh thạch khoán g mạch tinh hoa chỗ kết quả tiêu hao hết về sau thế mà còn thiếu một chút hứa hào cảm thán chính mình là cái tiêu hao nhà giàu về sau liền trực tiếp l ấ y ra nhập đạo cảnh lợn rừng cùng cự mãng huyết đ h ụ c tinh hoa những này mặc dù cũng là năng lượng nhưng so với linh thủy tinh thuần độ mà nói vẫn là kém một chút nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng cũng là năng lượng hứa hào miệng lớn ăn ăn thịt không ngừng mà đem luyện hóa ẩm ẩm một cỗ to lớn năng lượng sóng xung kích tiến vào hứa hào thân thể sau đó dọc theo thanh vân bí lục tu hành pháp môn không ngừng mà tăng cường thân thể cùng sinh mệnh cấp độ n h ậ p đạo điểm kinh nghiệm 1 3 6 a cái này tăng cường tựa hồ càng có hiệu quả hứa hào cảm thụ được thân thể tình huống có chút là người bởi vì ăn thịt còn phải trải qua hệ tiêu hóa chuyển hóa hẳn năng lượng mới có thể bị thân thể nói hấp thu vốn cho là hiệu quả còn thiếu một chút nhưng hiện tại xem ra hiệu quả ngoài ý muốn tốt thậm chí làm ra kỳ hiệu rất nhanh hứa hào liền hiệu được trước kia tu luyện là cần tinh thuần năng lượng càng t i n h kết hơn càng tốt nhưng là sinh mệnh nảy lên là sinh mệnh cấp độ tiến hóa đại đa số là nhục thân bây giờ có nhập đạo cảnh ăn thịt kia thật là như hổ t h ê m cánh đồng thời cũng là sau cùng bổ sung mặc kệ là linh thủy vẫn là nhập đạo cảnh ăn thịt đều là hỗ trợ lẫn nhau hứa hào đánh bậy đánh bạn vậy mà tìm ra phù hợp điểm ẩm ẩm lại qua năm ngày hứa hào chấn động toàn thân một cố cường đại khí tức phóng lên tật trời nhập đạo cảnh đạt thành trong chấp nhóm này hứa hào từ toàn phương vị đều đạt đến nhập đạo cảnh cấp độ cường đại Cũng bạo. phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều phụ phục tại hứa hào dưới chân thậm chí hắn tùy ý khẽ động liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên hạ ý niệm này cùng một chỗ thiên địa liền chuyển đến phản hồi một cố khí thế cường đại b ư ớ c mắt tới ngay sau đó xa lánh cảm giác càng ngày càng mạnh bây giờ liền bắt đầu hứa hào thở dài một tiếng sau đó vận chuyển l i ễ m kỹ thuật ẩm ẩm hứa hào sao động khí thế khí tức trong nháy mắt suy giảm xuống giới nhưng là cẩn thận lý do hứa hào đã bay ra sân đ ộ n h ờ i có gì bất bình thường hứa hào liền muốn lao tới hoàng thiên g i ả n thượng cổ tạ đạo tông môn di tích nhưng là rất nhanh t bây, nắm nắm bây giờ đã tới nhập đạo cảnh có thể nói toàn phương vị gia trì hắn phải xem nhìn chính mình cường đại nào địa phương đầu tiên chính là đan điền đan điền làm lớn ra bên trong chân nguyên lực tăng lên t h í ít gấp trăm lần không chút nào khoa trương bởi vì chân nguyên lực tại trải qua sinh mệnh cấp độ nhảy lên về sau tự hành t ă n g v ọ n dù sao cũng là hấp thu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện bây giờ đan điển giống như một vũ đại dương h ứ a hào một cái ý niệm trong đầu bên trong đan điển chân nguyên lực biển liền nổi lên ngàn cơn sóng đồng thời chân nguyên lực chất lượng cũng đã nhận được thăng hoa nếu như nói h ứ a hào tại nửa bước nhập đạo cảnh chân nguyên lực chất lượng là một như vậy giờ phút này đã đến nhập đạo cảnh về sau hán chân nguyên lực chất lượng liền đã đi tới mười gấp mười tăng lên lực lượng như vậy k ó trách chỉ là tiết lộ một điểm toàn bộ thiên địa liền chuyển đến xa lánh cảm giác thật quá mạnh ngoại trừ chất lượng tăng lên bên ngoài hứa h à o đối chân nguyên lực trường k h ô n g đạt đến một cái trước nay chưa từng có tình trạng hứa h à o cảm thấy hắn giờ phút này nếu là tại đối mặt cái gì nửa bước nhập đạo cảnh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu một đạo chân nguyên lực phun trào chỉ sợ liền sẽ chém giết một tên nửa bước nhập đạo cảnh yêu v ậ t đi khó trách không đến nhập đạo cảnh đều là sâu kiến đương nhiên cái này chỉ là đăng điển bây giờ hứa h à o nhưng còn có một cái mi tâm nề h ặ t cung giờ phút này đ ạ tới t nhập đạo cảnh về sau nên hoàng cung đã trở nên thành thục đặc biệt là trong nghe hoàng cung võ linh hứa h à o có một loại bản thân thứ hai cảm giác phản phất linh hồn tùy ý có thể khống chế võ linh so trước đó càng thêm rõ ràng thấu triệt đồng thời hứa h à o cũng rõ ràng võ linh trạng thái cái thiết như cũng là toàn phương v ị gia chỉ võ đạo hiệu quả trước kia võ linh gia chỉ là một như vậy giờ phút này gia chỉ chiến l ư ợ c tuyệt đối viễn siêu một trăm thậm chí tại chân nguyên lực bị võ linh gia chỉ về sau hắn uy năng đều muốn càng thêm cường đại hứa hảo tiện tay phủi đi một cái không gian bốn phía trực tiếp đổ sụt một mạnh là đồ s ụ n không phải khe hở cái này còn vẹn vẹn vội đi nếu là vận dụng kỹ pháp tia tối thiểu có thể đánh xuyên qua một vùng không gian đi thật mạnh a Hứa hào vội vàng thối lui một đoạn cự ly hắn cảm thấy về sau có thể không xuất thủ cũng không cần xuất thủ nếu không thiên địa xa lánh thế nhưng là cự mạnh đừng đến thời điểm đánh cho hưng khởi liền liễm kỹ thuật cũng không kịp cắt chém liên lụy vậy coi như quá loan luồng Hứa hào thu liễm k ỹ t ứ c sau đó mới cảm thụ tự thân thân thể bây giờ thân thể cũng đồng dạng đạt được toàn phương vị tăng cường thậm chí lần này sau cùng sinh mệnh này lên dựng lên cái kia lớn nhất chính là thân thể tại khải linh cảnh thời điểm thứ a hào nhục thân lực lượng đạt đến kinh khủng một ngàn vạn cân cường độ bây giờ tại tiến giai đến nhập đạo cảnh về sau thứ a hào phát hiện tự thân lực lượng đạt đến kinh khủng một tỷ cân t thứ a hào thô sơ giản lược cảm thụ lực lượng cường độ về sau cũng không khỏi hít sâu một hơi một tỷ cân đây là khái niệm gì a khó trách hắn lúc trước dùng ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái vẹn vẹn mang theo một chút xíu chân nguyên liền có thể đổ sụp một vùng không gian cái này muốn một quyền đánh vào trên thân thể người sợ là liền trở thành bột mịn tư cách đều không có chứ cực hạn tăng lên hứa hào có thể thu hoạch được như thế cực hạn tăng lên đầu tiên là cơ duyên bói toán công lao tại hắn mỗi một cấp độ trong tu luyện đều là cực cảnh thăng hoa tiếp theo hứa hào tiêu hao quá nhiều tài nguyên từ khải linh cảnh đến nhập đạo cảnh giai đoạn này hứa hào tiêu hao tài nguyên tối thiểu là người khác mấy ngàn gấp mấy và nhiều có như thế cường đại tăng lên cũng là tự nhiên m à n h i ê n đương nhiên ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài nhất khiến hứa hào rất ngạc nhiên chính là tuổi thọ tại khải linh cảnh thời điểm cũng mất quá là hai trăm năm mà thôi nhưng là tìm kiếm được nhập đạo cảnh về sau cái này tuổi thọ thời hạn liền ra tăng đến một ngàn năm thật sự một ngàn năm thậm chí hứa h à o trong đầu có cái tự nhiên m à nhiên thủ đoạn đó chính là chậm lại tiêu hao để tự thân bảo trì thấp nhất duy trì sinh mệnh trạng thái vậy hắn sẽ còn kéo dài hơi tàn xuống dưới rất nhiều năm như thế xem xét hứa h à o cũng liền minh bạch vì sao một chút đại tông môn bên trong mưa âm một chút nhập đạo cảnh cường giả bất quá tương lai trung vi là người mới ta hứa h à o mười phần tự tin những cái kia kéo dài hơi tàn nhập đạo cảnh cho dù có tài nguyên đến khôi phục có thể tinh thần phấn chấn đã không còn h ú n chi hứa hảo cực hạn đột phá hắn tu vi cản mạnh cường đại tương lai thiên địa khôi phục sẽ trở thành hắn sân khấu hứa hào lại xét lại từ sau lưng hắn liền bay lượn đến một bên sân đ ậ u bắt đầu thích hướng tự thân tăng lên mà tại hứa hào quen thuộc tự thân lúc hoàng thiên giản đóng giữ trần minh sinh đột nhiên cảm thấy một tia đồng dạng cảm giác tựa như phát hiện nhập đạo cảnh k h í tức nhưng cái này khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh nếu không phải hắn bằng vào đ ạ i trận rất có thể liền không phát hiện được chu vi có nhập đạo cảnh cường giả sao đại t i trưởng trần minh sinh sắc mặt trầm xuống gần nhất tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả không ngừng mà quấy nhiêu hoàng t i i ê n giản mà lại là điều động bảo mệnh năng lực cực mạnh tà tu đến đây dẫn đến bọn hắn chỉ có thể d i ệ t sát một chút phân thân loại hình căn bản bắt không được chủ thể xem ra cần phải giống tổng bộ cầu viện không thể để cho mấy đầu tạm ngư liền nhiễu loạn hoàng thiên giản bổ trí trần minh sinh m ặ t tâm trầm đồng thời hắn cũng ở trong tối từ o á n trách thủy vân cung h ứ a hào đến đây chia sẻ tình báo về sau song khánh phủ c h i ề u bang đường chủ hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi cùng nhau không thấy cũng không biết rõ mất tích tới nơi nào đi không có h ứ a hào tình báo chia sẻ bây giờ ẩn bí ti tì là tình thế khó xử đặc biệt thiên đ i ệ còn vì khôi p h ụ bọn hắn những n à y nhậm đạo cảnh căn bản đi không xa tình hố giới thì càng khó mà tiêu diệt tà đạo cường giả đi được tới đâu hay tới đó đi thiên địa khôi phục liền không xa đại ty trưởng trần minh sinh từ hoàng thiên giản ngoại bộ trở về bây giờ thiên địa đã đang dần dần khôi phục trước kia hắn chỉ có thể dựa vào bảo vật hành tẩu bây giờ cho dù không có bảo vật che giấu hắn cũng có thể tại ngoại giới hành tẩu thời gian một nén nhang chỉ cần không triển lộ thực lực cụ thể là được theo đại ty trưởng trần minh sinh tiến vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích tại chỗ rất xa một ngọn núi bao phía trên trùng tông cường giả hoàng thiện hiện lộ ra đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xem ra quả nhiên như trên tình báo lời nói cái này một tòa thượng cổ tà đạo tông môn di tích không đơn giản đáng tiếc đại huyền vương chiều sớm một bước làm b ổ trí còn có nhập đạo cảnh cường giả c h â n thủ khó mà không phá còn có thiên địa khôi phục quá nhanh nhập đạo cảnh đều có thể đường hoàng đi lại đối chúng ta mà nói thật quá khó khăn n g ự yêu môn cường giả trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía một bên trùng tông cường giả hoàn g thiện cùng mặt khác một tên thị huyết môn cường giả hỏi muốn tiến đánh thượng cổ tà đạo tông môn di tích để bản bộ điều động nhập đạo cảnh cường giả căn bản không có khả năng duy nhất hy vọng chính là lạc nhật tông kia lạc nhật tông, tông chủ bây giờ thế nào đến tăng tốc bằng không chúng ta như vậy tấp nập thăm dò bọn hắn khẳng định sẽ hướng đại huyền vương triều cầu viện đến thời điểm tình cảnh của chúng ta sẽ càng phát ra gian nan yên tâm ta đã cảm giác được khát máu nhân quả run rẩy không bao lâu lạc nhật tông tông môn liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành chúng ta người thị huyết môn cường giả tự tin mở miệng như vậy hoàng thiên cái bọn hắn đâu t r u n g tông cường giả hoàng sam dò hỏi bọn hắn hợp lực đi dò xét xong khánh phủ trước mắt xem ra triều bang hứa ra có rất lớn hiểm nghi nhưng là gần nhất còn chưa tìm được hứa ra vết chân người dấu vết hẳn là tiến vào phong ấn tri đ i ệ hoặc là nơi bế quan m u ố ngay có được tình sau đó liền để lạc nhật tông điệu động nhập đạo cảnh đến thời điểm nhất cử cầm xuống di tích thế lực khắp nơi lẫn nhau cũng hưu lược n hứa hảo lại là tại ngày thứ năm mở mắt ra rốt cục cả thể sắc và tinh thần hắn thích đứng nhập đạo cánh chiến lược. Giờ khắc này, hắn chỉ cần độc có lực thể tinh thần thủ, thể tự thân hắn nhập khắp hắn hơi và này, Giờ liền đứng lượng đạo đem bởi ả o trong trì tại một cái trong phạm cái vi không chế. không b vì không thể không như thế dù sao tay gió lớn một chút liền có thể tạo thành không gian đổ sụn nếu là một tên cũng không để lại ý cắt đứt lực lượng chậm một điểm liền sẽ gặp không gian bài xích bây giờ hứa hào đem lực lượng không chế được tùy tâm sử dụng hắn liền có thể hào hào tiến hành chiến đấu đem hết thể địch dẫm tại dưới chân hiện tại đến nhìn xuống nhìn chu vi cụ thể tình huống v ớ quan một hai tháng cũng là thời điểm tìm địch nhân đến thử nghiệm hứa hào vẫn mẹo cổ hắn mở ra cơ duyên bói toán bảng hứa hào nhìn xem còn lại năm mươi mấy người cơ duyên soát tân điểm không chút do dự sử dụng ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi bế quan các phương đạo trích dốc toàn bộ lực lượng động tĩnh cũng càng lúc càng lớn tựa hồ đưa ngươi làm quên ẩn bí t i cùng tạ đạo thập nhị môn đối kháng tăng thêm lạc nhật tông trộn lẫn trong đó vô số sự kiện đủn đủn kèo đến nhưng mà họa hệ phúc sở ỷ phúc hệ họa chỗ nằm bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nh hắn sát mặt bình tĩnh trong núi không l á o hổ hầu tử xưng bám vương hắn liền muốn nhìn xem những n à y đạo trích như thế lên ngày theo hứa hào chờ đợi ở giữa giả lập trên bản này bởi vì soát tân điểm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió em sóng l ạ o mọi việc tan ổn tránh lo âu về sau bình thượng thượng tham một ngày sau tiến về năm lăng núi có thể vây quét đến tà đạo thập nhị môn ba tên nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cực giả thu hoạch năm kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng tà đạo thập nhị môn tuy có chỗ chuẩn bị nhưng thế nhưng tao ngộ nghịch t i ê n nhập đạo cảnh thật đáng buồn đáng tiếc cũng coi là thiên đạo tốt luân hồi không phải không báo thời điểm chưa tới đại cát thượng tượng thăm đêm nay giờ hỡi tiến về tuy tiên lâu tại phòng chữ thiên số hai định viện san giết một tên tà đạo cừng giả có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên vẫn là câu nói kia thương tiên bỏ qua cho ai nhân quả bảo ứng là nên hoàn lại thời điểm đại cát thượng tượng thăm đêm nay giờ tí một khắc tiến về song khánh phủ bên ngoài ba mươi dặm miêu hăng chém giết tà đạo cừng giả có thể đạt được bốn kiện nhập đạo cảnh cơ duyên chính như phía trên lời nói làm đủ trò xấu luôn có người muốn tới thực hiện nhân quả là thiên địa lập tâm đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào một nháy mắt liền đem ánh mắt rơi vào ký vị phía trên sau đó s ứ n g sở đây là hắn lần thứ nhất trông thấy cái thứ nhất ký vị chính là chúng thăm cơ duyên bài toán bốn cái ký vị ngoại trừ một cái thường thường không có gì là chúng thăm bên ngoài còn lại ba cái ký vị đều là thượng t ư tham đại cắt tri tượng chẳng lẽ là may mắn hứa h à o n i t miệng cười một tiếng nhập đạo cảnh cơ hồ là cái này một mảnh trong trời đất nhất cường đại nhất vô địch tồn tại chỉ cần hứa h à o không đi một chút phong ấn t r i điểm nơi bế quan liền giữa thiên địa mà nói đã không có người có thể ngăn cản được hắn liền xem như một chút phong ấn t r i điểm nơi bế quan một chút nhập đạo cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn cho nên thiên hạ đại cát hứa h à o tập trung ý chí ánh mắt vượt qua thường thường không có gì lạ chúng tham nhìn về phía cái thứ nhất thượng thượng tham chương hai ă m n h ậ p đạo cảnh trận đầu chương 224. nhập đạo cảnh trận đầu hứa hào ánh mắt quét qua đầu tiên là vượt qua phổ thông chúng tham sau đó rơi vào cái thứ nhất thượng thượng thăm cái này ký vị là để hắn tại một ngày sau tiến về năm lăng núi liền có thể vây quét tà đạo thập nhị môn ba tên lửa bước nhập đạo cảnh tà đạo c ư ờ n giả g thu hoạch năm kiện nhập đạo cảnh cơ duyên a năm kiện hứa hào đọc về sau hắn lập tức nghĩ đến đây cũng là tà đạo thập nhị môn về sau ba tên tà đạo c ư ờ n giả g bởi vì ba người này trong tay liền có năm kiện nhập đạo cảnh pháp khí vừa vặn cùng ký vị tin tức phía trên số lượng đối ứng bên trên hứa hào đọc xong về sau thần xác hơi vui bởi vì thượng tượng h tham vị kết cục là đại cát không có một tia thai hoàng ẩm chỉ cần đi liền có thể thu hoạch được cơ duyên h ứ a hào ngẫm lại cũng thế trước kia hắn khả năng diệt s á t không được nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cực giả thậm chí khả năng để hắn đào tẩu một hai cái dẫn tới thai h o ạ nhưng n bây giờ chỉ để tiến vào nhập đạo cảnh hắn chiến l ự c đã cường đại vô số lần cái này thời điểm lại đi săn g i ế t nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cực giả có thể nói dễ như chở bàn tay t h ú n chi nơi này chỉ có ba tên không phải nguyên bản tám người nói rõ đối phương đã tách ra cùng một chỗ hứa hào liền không sợ càng không nói đến là tách ra đáng đ ờ i các ngươi chết ta thiên đạo tốt luân hồi các ngươi làm chuyện xấu nhiều ngày đều để cho ta tới thu các ngươi hứa hào nhìn xem sau cùng rán luôn thần sát nhẹ nhõm làm tên trừ hại còn có thể đạt được lợi ích kia là hứa hào vui lòng làm hứa hào thu liễm tâm cảnh ánh mắt tiếp tục hướng xuống cái thứ hai thượng thượng thăm là để hắn đêm nay giờ hợi liền tiến về tùy t i ê n lâu có thể săn giết một tên tà đạo cường giả cũng thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên đây là thế nào hứa hào thấy xứng sở hắn còn tại nửa bước nhập đạo cảnh thời điểm thời k h á c đều nghĩ đến tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả có thể c á c h ra để hắn tiêu diệt từng bộ phận kết quả chờ hai ba tháng những người này chẳng những không xa rời nhau tựa h ồ còn tại mễ vọng sơn cằm dễ căn bản ra không được cái này cũng dẫn đến hứa hào muốn sung kích nhập đạo cảnh hiện tại ngược lại tốt hắn một đạt tới nhập đạo cảnh những n à y nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả đều nhao nhao đi ra hà hổ đi tới s o n g khánh phủ chu vi thậm chí còn có người đơn độc hành động thật sự là không nói hắn để vào mắt ta điều này nói do hứa hào đạt tới nhập đạo cảnh về sau liền vận khí đều tốt rất nhiều hứa h à o nhìn xem cái thứ hai thượng thượng thăm lưu lại ngôn ngữ sắc mặt bình tĩnh quả nhiên giết tà đạo cường giả không những bất quá hơn nữa còn có công lao a thiên đạo như thế nên những này tà đạo cường giả số con r ệ p hứa h à o cũng không lập tức hành động mà là đem ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn về phía cái thứ ba thượng thượng thăm hôm nay thượng thượng thăm tương đối nhiều rất nhanh hứa h à o liền lộ ra sắc mặt khắc thưởng bởi vì cái này thượng thượng thăm là để hắn giờ tí một khắc tiến về song khánh phủ bên ngoài ba mươi dặm miếu hoang đi chém giết tà đạo cường giả trọng yếu nhất chính là nơi này lại có bốn đạo nhập đạo cảnh cơ duyên kết hợp đã từng lấy được tình báo đến xem số lượng này vừa vặn gộp đủ tà đạo thập nhị môn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả hơn nữa còn là chính mình quen thuộc địa phương hắn cùng s o n g khánh phủ thành nam miếu hoang hữu d u y ê n không nghĩ tới các ngươi thật sự chính là phân tán ra đến còn vừa vặn cách gần như vậy mà lại thời gian n g o à i ý muốn c á c h ra vừa vặn tới kịp hứa hào giờ phút này là triệt để cười hiện tại hắn chỉ cần đi một cái quá trình liền có thể săn g i ế t được tất cả tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả mạch mạch thu hoạch mười cái nhập đạo cảnh pháp k h vừa đã tới nhập đạo cảnh tà đạo thập nhị môn liền đưa tới như thế lớn hạ lễ thật sự là nghĩ không tiếp thụ đều không được hứa hào đọc hiểu một lần xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn liền đứng dậy hứa hào trực tiếp chạy về phía song khánh phủ hơn một tháng không thấy song khánh phủ rõ ràng cảm giác vừa nóng náo loạn đại lượng nhân viên ra vào cho dù là t r ạ n g vạn g tối còn chưa vào đêm chợ đêm thanh lâu thuyền hoa còn chưa triệt để triển khai trên đường cái đã có không ít người lại đi lại tựa hồ lại về tới phồn hoa thời gian nhưng hứa hào nhìn ra được trên đường cái không ít võ giả đều là mang theo mục đích một địa tính bắt đầu xem kỹ tru vì tình huống hứa hào vang lên tà đạo thập nhị môn cùng lạc nhật tông kết minh lập tức rõ ràng tại sao lại như thế những người này đ ạ i khái chính là lạc nhật tông tên trên mặt điều động nhân viên lạc nhật tông dù sao tại cẩm châu kinh doanh vô số năm phụ thuộc quá nhiều thế lực quá nhiều hứa hào không có đi để ý tới những thứ này dù sao coi như muốn náo động đó cũng là đại huyền vương triều sự t ì n h hắn chỉ phụ trách giải quyết địch nhân của mình làm lăng tiêu c u n g người hứa hào đã sớm cùng tà đạo thập nhị môn là tử địch cho nên cũng không bất luận cái gì không ổn hứa hào dọc theo đường cái đi vào t ú tiên lâu lập tức liền phóng thích tự thân nhập đạo cảnh cường đại cảm biết giờ phút này hứa hào suy nghĩ khé động phá phất liền có tiểu thuyết tu tiên bên trong thần thức cảm giác một nháy mắt liền nắm trong tay túy tiên lâu trong trong ngoài ngoài rất nhanh hứa hào liền trong túy tiên lâu tiên tự số hai đình v i ệ n nhìn thấy một cái tà đạo cường giả thời khắc này tiên tư số hai đình v i ệ n tràn ngập nồng đậm huyết tinh k h í tức đóng chặt trong đại sảnh khắp nơi là nam nam nữ nữ bọn hắn đều là một chỗ ngu ngơ trạng thái tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó năng lực bị hoặc bọn hắn đứng ở trong đại sảnh giống như con dối đồng dạng sắp x chỉ có một chút trên mặt người có rễ rùa v ế t tích nhưng rất nhanh liền tiêu tán bọn hắn loạn trà loạn trạng mà đi vào trước đại s ả n h mặt cúi đầu đem cổ đưa đến một cái cao lớn thân thể phía trước cái này thân thể có ba mét cao lớn giống như một cái tiểu cự nhân chỉ bất quá cùng người khác biệt chính là toàn thân hắn đều tràn ngập một cỗ màu vàng xanh n h ạ t màu sau đó hắn liền túi đầu tại phái người nam nữ cổ ở giữa mở ra miệng rộng hai cái ố vàng răng nanh xông ra sau đó hung hăng đâm vào trong cổ ngay sau đó liền có thể nghe thấy cốt cốt t h a m a biết rõ giờ khác này bị cán nhân tại hồi phục lại liên tiếp kinh hãi cùng đau lớn muốn thoát đi nhưng là căn bản d r y ruột không ra thế mà thủ trưởng chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem huyết dịch bị hút trong chốc lát cả người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo ba cao lớn thân hình đẩy ra khô héo a n thịt không tự chủ được liếm liếm góc miệng m ù i máu tanh tràn ngập hắn chính là tà đạo thập nhị môn âm thi môn cường giả nửa bước nhập đạo cảnh tu v i tục xưng ơ cương thi một tộc nhân nhậm minh làm âm thi môn cường giả hắn tự nhiên không thể rời đi hút huyết dịch cho nên liền bị người điều động tiến vào xong khánh phủ bên trong đến một lần nơi này có nhiều người hơn có thể hút thứ hai cương thi lực phòng ngự cường đại cũng có thể tiếp nhận ẩn bí ti công kích bọn hắn chính là muốn để cương thi nhậm minh trong song khánh phủ làm hại tốt hấp dẫn ẩn bí ti cường giả đi hướng thượng cổ tà đạo tông môn di tích cường giả cầu cứu sau đó cái khác tà đạo cường giả liền bắt đầu vây điểm đánh b i ệ t minh đương nhiên cái này cần một chút xíu dẫn dụ tham dò một cái ẩn bí ti cụ thể lực lượng phân bố tình huống cho nên cương thi nhậm minh trước hết từ phồn hoa nhất úy tiên lâu bắt đầu lập tức liền có thể lấy đại não một trận hy vọng song khánh phủ tạp t o i môn có thể cho ta một điểm kích tình a cương thi nhậm minh hét lớn một tiếng đang muốn ngoắc để trong đại s ả n h một tên huyết thực đi tới nhưng trong chốc lát cương thi nhậm minh liền sửng sốt chật b ú t b ú t một đôi tinh hồng ánh mắt bởi vì hắn nhìn thấy trong đại s ả n h đột ngột xuất hiện một thân ảnh thân ảnh này thế mà mặc một bộ hắc b à o hắc b à o cách ăn mặc rõ ràng không phải hắn bắt tới huyết thực n g ư ờ i là ai cương thi nhậm minh cảnh giác mở miệng đồng thời một cái ta ác khí tức ngay tại t r ậ n ngập không chi phí k ỉ n h nhà quê hứa hào lạnh lùng cười một tiếng tại ngươi hút bách tính một khắc này ta liền trấn phong lại toàn bộ túy tiên lâu tin tức của ngươi không phát ra được đi sở dĩ hiện tại mới h i n thân hứa hảo cũng là muốn bố trí một phen bạn nhất tà đạo cường giả có liên hệ ngoại giới thủ đoạn đây một khi để tin tức để lộ để tà đạo cường giả riêng phần mình phân tán né ra vậy coi như sẽ để cho hắn tổn thất nặng nề cơ duyên bói toán chính là như vậy có thể dự báo tương lai chỉ cần hứa hảo không đi làm liên quan cơ bản tương lai liền cố định nhưng cái này có một cái ngoài ý muốn nhân tố đó chính là hứa hảo có thể can thiệp hắn một khi làm một kiện nào đó sự t ì n h mà lại không có làm được cực h ạ n không có tiêu chử ảnh hưởng như vậy thì sẽ liên lụy đến cơ duyên bói toán đến tiếp sau ký vị cho nên muốn làm liền muốn làm tốt thì như hiện tại hứa hào là vận dụng tự thân võ linh đem nơi này đều tràn ngập tự thân chân nguyên lực đến thời điểm chính là một tia năng lượng đều truyền lại không đi ra kể từ đó hứa hào liền có thể thỏa thích săn giết thậm chí còn có thể ngắn ngủi ẩn nấp tự thân đạt tới xuống đất cảnh khí tức phòng ngừa thiên địa không dùng bài xích với hắn cuối cùng hứa hào cũng là muốn nhìn xem vừa mới đạt tới nhập đạo cảnh về sau chính mình chân thực chiến lược tại cái gì cấp độ quả nhiên tại hứa hào lời nói đùa cả dưới hương thi nhậm mình tia đen nhánh mặt chữ quốc liền lộ ra và tia g ữ tợn hắn hiển nhiên tại trước tiên kích hoạt lên liên lạc đồ vật chỉ bất quá không có đạt được chút nào đáp lại đã không cách nào liên hệ đồng bạn vậy cũng chỉ có thể liều mạ đối phương có thể đơn thương độc mạ đến đây khẳng định là có chính mình lực lượng làm t a đạo cơn ư giả g cương thi n h ậ p minh xưa nay sẽ không cuồng vọng tự đại nga o cương thi n h ậ p minh không chút do dự trực tiếp gào thét một tiếng trong thân thể âm nguyên lực phun trào cả người trong nháy mắt b i ì n lớn ba m thân t thể trực tiếp hóa thành năm m đồng thời cái nhanh của hắn trở nên càng dài một đôi thủ trưởng đầu ngón tay bên trên đột nhiên dối ra mười mấy cm hiện ra hàn quang ngón tay cái này còn chưa xong đang biến hóa đồng thời cương thi n h ậ m minh toàn thân áo b à o vỡ vụn sau đó lộ ra từng cây xích sắt đồng dạng đổ vật những n à y xích sắt tại mờ mịt bên trong kích thích giới cũng tại t ă n g bọn bao trùm to lớn cương thi thân thể giờ phút này cương thi n h ậ m minh liền muốn làm một cái toàn thân bao k h ỏ a tại xích sắt bên trong quái vật các loại tự thân khí tức tăng bọn đến cực hạn về sau cương thi n h ậ m minh cười hắn không nghĩ tới trong đại sảnh người áo đen bệnh mà không có thừa dịp hắn biến thân thời điểm xuất thủ cứ như vậy hắn liền yên tâm vốn cho là là cực kỳ cường giả đến chính săn giết muốn lôi đình nhất kích kết quả là cái trẻ con miệng còn hôi sữa tự dưng để cho mình ra chỉ đến nhất cường đại trạng thái giờ khác này cương thi n h ậ p minh lực lượng mười phần bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra hắn lại toàn thịnh thời kỳ nói thực ra hắn hiện tại dám cùng bất luận cái gì nữa bước nhập đạo cảnh cường giả tranh phong đây cũng là vì cái gì cái khác tà đạo cường giả đơn độc đem hắn lưu tại s o n g khánh phủ làm bội n h ữ nguyên n g nhân hắn cương thi n h ậ p minh thật rất kháng đánh bao đầu tiểu tử ta mặc kệ n g u y ê là đến từ chỗ nào để cho ta đạt tới trạng thái này chính là ngươi sinh ra đến bây giờ hối h ậ n nhất một sự kiện cương thi nhậm minh hiện tại lực lượng đủ ngược lại không xúc động một bộ muốn hưởng thụ bộ dáng nếu là m ù i nhử vậy sẽ phải hào hào náo nhiệt một phen dù sao đều là m u ố n đánh chỉ cần không phải n h ậ p đạo cảnh hán cương thi nhậm minh sợ có ai trong đại sảnh hứa hào vung tay lên đem còn lại ngây người bách tính vỡ ra ngoài phòng khách sau đó lẳng lặng nhìn xem cương thi nhậm minh một phát giờ phút này hứa hào nghe được cương thi nhậm minh lớn tiếng gào g é t không khỏi mở miệng hỏi còn cần ra chỉ tự thân sao nếu là còn có thể tăng lên chiến lược liền tiếp tục thời gian của ta nhiều chờ được đã muốn nghiệm chứng một cái tự thân chiến lược tự nhiên muốn để cho địch nhân bộc u phát đến tối cao mà lại hứa hảo cũng nhìn ra được trước mắt cương thi bộc u phát tất cả đều là lực lượng loại bộc u phát thậm chí liền toàn thân quấn quanh nhập đạo cảnh pháp khí xích xác tựa hồ cũng là lực lượng v ư ơ n g diện kể từ đó kia liền càng có nghiệm chứng hiệu quả muốn chết cương thi n h ậ p minh nhìn thấy hứa hảo không những không sợ ngược lại còn mở miệng k ê u n ạ o lập tức giận không kèm được h ã n tại lời nói còn chưa rơi xuống về sau hai chân đạp lên mặt đất cả vùng đều là run lên ngay sau đó Mặt ham một đất thân ham dưới, tôn ra một đại vỡ vụn hòn To đại đoàn đá. hòn sùng vụn lớn dưới, ra vỡ l ự cùng t r kích lúc à mà m đem một cho Bách cái Cùng hòn phòng thiên đình thùng khổng bắn viện Tường nổ tung đá đều biêu ra, trựa lối lộ. l đó cương thi n h ậ p minh tại cường đại phản tác dụng lực dưới bèo một tiếng vượt qua mười mấy mét tự ly hóa thành một đạo tàn ảnh một giây sau cương thi n h ậ p minh liền tới đến hứa hào trước mặt trên không quấn quanh lấy xích sắt lợi t r ả o trực tiếp đâm về hứa hào mặt tốc độ cực nhanh lực lượng cực mạnh còn tại không trung phụ cận mạng lớn không gian liền bị lực lượng cường đại xung kích đến chia năm xẻ bảy phản phất để tránh tấm gương bị đại truy đả kích một cái lấy cương thi nhận minh làm tâm điểm không ngừng mà hướng về xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn thậm chí có địa phương cũng bắt đầu đổ sụp cái này rõ ràng là nhập đạo cảnh mới có thể có tiêu chí không gian đổ sụp một c í c h này đủ để nhìn ra cương thi nhận minh cường đại tại các phe ra chỉ dưới cương thi nhận minh một c í c h này đặt đến nhập đạo cảnh ngưỡng cửa chỉ là làm cương thi nhận minh mang theo cường đại vì thế rơi xuống lúc hứa hào lại vẹn vẹn chỉ là r ơ lên thủ trưởng người đang chết cương thi nhận minh tinh hồng trong con mắt rõ ràng mang theo một tia bu n ơ hắn dự đoán qua vô số tràng cảnh vô luận người áo đen là trái rời vẫn là phải động vô luận l à v ọ t tới trước còn lui lại hắn đều dự đoán đến thậm chí đều đã nghĩ đến ứng đối phương á n có thể kết quả hứa hào vậy mà c ô n bằng chỉ là d ơ lên thủ trưởng lại muốn dùng thủ trưởng đến đón mình một k í c h mạnh nhất đây là tại vũ nhục hắn không thể tha thứ cương thi nhậm minh muốn rách cả m ỹ mắt dưới sự phẫn nộ toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên là không t i ế t hao tổn tự thân bản nguyên chu vi đổ sụt không gian càng phát ra nhiều hơn chỉ là làm cương thi nhậm minh lợi trào xung kích cùng hứa hào thủ trưởng tiếp xúc ở cùng nhau bạo phát cường đại tiếng kim thiết chạm nhau âm năng lượng hoa lửa v a n g khắp nơi cương thi nhậm minh run lên cánh tay phát hiện chính mình phảng phất là đánh vào một khối sắt thép phía trên không được tiến thêm vô luận hắn như thế nào áp đặt lực lượng cùng âm nguyên lực đều không thể dung chuyển mảy may trước mặt là chính là lấp kín t u y ê n cổ tồn tại dây núi làm sao có thể cương thi nhậm minh n g n g đầu nhìn xem mây trôi nước c h ả y hứa hảo một mặt không dám tin cái này là người chính mình toàn lực ứng phó vận dụng nhập đạo cảnh pháp k h thậm chí tổn hao bản nguyên rất nhiều ra chỉ dung luyện cùng một chỗ thế mà liền một người thủ trưởng ra đều không phá nổi lộn xộn hắn nhận biết chương hai trăm hai mươi lăm bắt r ù a trong hũ chương hai trăm hai mươi lăm bắt r ù a trong hũ còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau gọi ra tới đi hứa hào dùng tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cương thi nhậm minh lợi c h ả o vân đạm tập tục mở miệng cái này cùng hắn gãi ngưỡng nữa căn bản không góp sức hứa hào làm u ố n nghiệm chứng tự thân chiến l ự c nếu là đối phương liền ra của hắn đều không phá được đây chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào người cương thi nhậm minh hoảng s ợ nhìn thoáng qua nghiêm nghị nói ta giăng nhanh cái gì đều có thể cắn thủng chết đi cho ta cương thi nhậm minh gào thét một tiếng tại cơ hồ lấy hô lên tư thái nói ra một câu nói kia về sau, hắn trong nháy mắt rút về trước ra lợi trảo, sau đó xoay người bỏ chạy. không sai, cương thi nhậm minh trực tiếp chạy trốn. hắn toàn lực xuất thủ, cũng dung chuyển không được trước mắt tuổi trẻ người á o đen mảy may, như vậy tiếp tục đánh xuống, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. căn bản không có mảy may phần thắng. hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh chóng ly khai. dù là náo ra một điểm động tĩnh cũng tốt, chí ít có thể để đồng bạn chú ý tới, sau đó đến đây cứu viện. hắn thật không nghĩ tới lớn xoay tròn bương triệu nửa bước nhập đạo cảnh cường giả lại có như thế cường đại. nhưng là rất nhanh cương thi n h ậ m minh gọi gia đình viện sắt na liền đâm vào một màn trong suốt năng lượng trên tường c ư ờ n g đại lực trùng kích làm cho cương thi n h ậ m minh bay ngược ra ngoài một lần nữa rơi vào trong đại sành ai cho ngươi cơ hội không còn dùng được à để ngươi toàn lực xuất thủ kết quả ngươi chỉ muốn trốn hứa hào nhìn xem cương thi n h ậ m minh cử động lập tức thở dài một tiếng ngẫu nhiên hứa hào bước ra một bước nắm đấm hung hăng hướng phía cương thi nhậm minh đầu đập tới tiếng rít phun trào hứa hào nắm đấm còn tại không trung đã có mảng lớn không gian bắt đầu đổ sụt vô tận vết dạng nhẹ ra phản phất toàn bộ thiên địa đều tiếp nhận không được ở hứa hào một k í c h người cương thi nhậm minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn nhìn thấy cái gì một nửa bước nhập đạo cảnh cường giả thế mà có được công kích như vậy cường độ liền xem như bình thường nhập đạo cảnh cũng không đạt được hiện tại v năm đi đây quả thật là một tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đủ khả năng hữu dụng công kích cường độ mặt khác cái này một mảnh thiên địa làm sao có thể để nhập đạo cảnh cường giả như thế tùy tiện tại trước mặt mọi người vừa đi vừa về hành động thiên địa còn vì khôi phục a cương thi n h ậ p minh không dám giấu giận nhưng là căn bản vô dụng hứa hào nắm đấm những nơi đi qua không gian đổ sụp mà lại nhập đạo cảnh vốn là có thể điều động thiên địa năng lượng cho nên thời cơ khóa chặt võ linh áp bách dưới cương thi n h ậ p m i n h căn bản ngay cả động đậy tư cách đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm rơi nở ta không muốn ta còn không muốn chết cương thi nhậm minh ha to miệng muốn cầu xin tha thứ nhưng nắm đấm đã rơi xuống vâng giống như dưa hấu bị to lớn truy đánh toàn bộ sụp đổ ra một tên lấy phòng ngự lực tạo thành cương thi liền bị hứa h à o nhẹ nhàng một q u y ề n đ á n h sát chính là bằng vào lực lượng áp bách dẫn động có chút thiên địa v i năng ai ta còn là quá mạnh hứa h à o nhìn xem cương thi nhậm minh thi thể hắn đi qua chân nguyên lực khé động đầu tiên là bao trùm cương thi nhậm minh thi thể khu trừ một chút mặt trái năng lượng bởi vì hứa h à o chân nguyên lực mang theo cực nóng khí t ứ c cũng có thể có được trừ tàn năng lực hứa hảo lại đem hắn tồn vào đến giao diện ảo ba lô cương thi nhậm minh thi thể rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ xem ra không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh Hứa hào v ă n mẹo cổ mừng rỡ sau khi cũng không khỏi lộ ra một k i a tịch bịch rõ ràng muốn tới kiểm tra một cái tự thân chiến lược kết quả cái này tà đạo cường giả liền ra của hắn đều có không xong vô địch chính là tịch bịch Hứa hào v ă n mẹo cổ vận chuyển liễm k h í thuật đem tia đã bắt đầu đ ầ n ẩn xuất hiện để ép cảm giác thiên địa khí tức ngăn chặn Hứa hào hơi quét dọn một cái sân bãi hắn liền làm trong đại s ả n h cũng không rời đi bởi vì cự ly g i tí một khắc còn có chút thời gian phớ hào không muốn đi đánh vỡ nhân quả quy luật cơ duyên b ó i toán phía trên biểu hiện là giờ tí một khắc liền có thể vây quét xong khánh phủ nam ba mươi dặm miếu h o a n g tà đạo cường giả thu hoạch bốn kiện nhập đạo c á n h cơ duyên nơi này thời gian rất trọng yếu bằng không đi sớm tà đạo cường giả lâm thời có việc bốn người cũng không thể tụ cùng một chỗ như vậy sớm săn g i ế t khả năng đánh cỏ động r á n tại giã ngoại muốn cách t r ở một cái miếu h o a n g mà không làm cho tà đạo cường giả chú ý kia làm ư ờ i phần khó khăn cho nên hứa hào chuẩn bị đợi đến giờ tí thời điểm tiến về vừa vẫn có thể dựa theo cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện đem tà đạo cường giả một mẻ hút gọn thời khắc này xong khánh phủ nam ba mươi d chính như hứa hảo dự đoán như vậy cũng không bốn người tệ tụ mà là hai người đóng giữ hai người bên ngoài gọi là hứa hảo một đoàn người đến cùng đi nơi nào làm sao lập tức liền không có tin tức đâu miếu hoang bên trong thì huyết môn hoàng thiên cái liên tiếp tâm trầm bọn hắn thật vất vả tìm tới hư hư thực thực thế lực thần bí manh mối kết quả truy xét đến triều bang hứa đường chủ lúc lập tức manh mối liền v n mất đồng thời bọn hắn cũng không có tìm được c ầ n bí tiềm t i ẩn nội ứng tất cả tình báo đều tổng cộng nhưng vẫn cũ thiếu khuyết một chút mấu chốt t i ế điểm trước chờ đã đi lạp nhật ô n g đã toàn lực lại t r a n lệnh mà lại tứ đ ệ ngũ đ ệ bọn hắn hôm nay liền sẽ đưa tới tin tức đến thời điểm đang tiến hành tập hợp ta liền không tin tưởng bọn họ có thể hư không tiêu thất thị huyết môn cường giả hoàng thiên cái thở dài một tiếng cũng chỉ có thể như thế s i ê u s i ê u s i ê u thời gian chậm rãi trôi qua giờ tí dần dần đến ngay sau đó trong đêm tối có hai thân ảnh từ ngoại giới buôn tập đi qua rơi vào miếu hoang bên ngoài hoàng thiên cái cùng mặt khác một tên tà đạo thập nhị môn cường giả cảnh rất lên rất nhanh miếu hoang cửa chính hai tên tà đạo cường giả cất bước đi vào hoàng thiên cái căng cứng tâm thần hơi thư giãn một kia sau đó liền mở miệng hỏi thăm thế nào có cái gì thu hoạch có một tên tà đạo cường giả mở miệng ta tiến về triều bang toàn bộ nô dịch một tên triều bang cao tầng hắn nói cho ta hứa thanh sơn là đột nhiên xuất hiện không có cha tìm đến theo hầu phản phất là chạy nạn mà đến mà lại kết hợp các ngươi thị h u y ế t môn tần diệu không hành động ta phỏng đoán có thể là lăng tiêu cung dương nhiệt hoàng thiên cái ngưng m ẩ y ngưng tiếng nói ngươi có cái gì phỏng đoán hoàng thiên cái chưa hề nói chứng cứ bởi vì tà đạo cường giả căn bản không cần chứng cứ hắn chỉ cần một hợp lý phỏng đoán liền có thể làm ra phán đoán đến thời điểm liền xem như phán đoán sai lầm cũng không sao đối bọn hắn mà nói không phải liền là giết mấy người mà thôi các ngươi thị huyết môn là lấy huyết dịch là điều kiện tu luyện mà tần diệu không lại một lòng muốn tiến gia nhập đạo cảnh lúc ấy công kích l ă n g tiêu cùng chính là vì thu hoạch h ồ n khởi chi huyết như vậy tần diệu không phải người tiến về cầm châu còn tự mình xuất thủ kết quả dẫn đến tự thân mất tích cái này đủ để nhìn ra có một ít điểm đáng ngờ khó trách cái này nói không được thị huyết môn hoàng thiên cái mặt lộ bẻ sợ hãi lẫn vui mừng hắn cũng là thị huyết môn cầm giả tự nhiên cũng là lấy huyết dịch làm dẫn tần diệu không có thể dựa vào hồn khởi chi huyết tiến gia nhập đạo hắn tự nhiên cũng có thể lúc ấy tà đạo thập nhị môn vây công lăng tiêu cung tự nhiên là dòm dò xét lăng tiêu cung rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên mà bọn hắn thị huyết môn chính là nhìn chúng lăng tiêu cung hồn khởi chi huyết đây chính là tuyệt đối có thể giúp bọn hắn đạp vào nhập đạo cảnh đường tắt chúng ta muốn làm thế nào một tên tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả mở miệng hỏi thăm chờ dơ t í nhập minh đến về sau lại nhìn một cái có thể hay không dẫn tới đại tuyển vương triều ẩn bí ti cực giả nếu là dẫn không đến chúng ta liền đi xác minh lăng tiêu cung dư n g h i ệ t tình huống cái này có lẽ có thể để chúng ta lập xuống đại công hoàng thiên cái đỏ thấm xong mắt lộ ra ra tinh mang bọn hắn đến đại v i ệ n vương triều cầm châu chính là vì thượng cổ tà đạo tông môn di tích nhưng là thượng cổ tà đạo tông môn di tích đã bị đại tuyển vương triều ẩn bí thi chiếm lĩnh thậm chí di tích bên trong còn có nhập đạo cảnh cường giả c h ấ n thủ bọn hắn mặc dù không minh bạch một cái tà đạo tông môn di tích vì sao có thể tồn tại chính đạo nhập đạo cảnh cường giả nhưng bọn hắn biết rõ muốn công p h á nhập đạo cảnh cường giả trấn thủ di tích lấy bọn hắn thực lực yêu cơ h thậm chí khả năng nộp phí kể từ đó liên hoàn thành không được tà đạo thập nhị môn bố trí nhiệm vụ bọn hắn khó từ tội lỗi nhưng bây giờ tốt biết được lăng tiêu cung manh mối chỉ cần để bọn hắn t r a tìm đến cụ thể tình huống như vậy bẩm báo về tà đạo thập nhị môn nhưng chính là một cái công lớn muốn biết rõ làm ngày bọn hắn tà đạo thập nhị môn đem hết toàn lực thậm chí s u ố i rục lăng tiêu cung một đại phái hệ chính là muốn thu hoạch được lăng tiêu cung nắm trong tay tài nguyên cùng bảo vật kết quả lăng tiêu cung mặc dù đánh hạn nhưng là còn có rất lớn một bộ phận bảo vật cũng không đạt được mà lại lăng tiêu cung một tên thân truyền đệ tử còn có lăng tiêu cung cung chủ một tên dòng dõi cũng không nhìn thấy thi thể cái này làm cho bọn hắn đại phát lôi đình hiện tại tốt rốt cục có đầu mối vậy liền cho thấy có thể thu hoạch được lăng tiêu cung còn lại bảo vật cùng tài nguyên nghĩ đến đây hoàng thiên cái các loại bốn tên tà đạo cường giả trên mặt liền ngăn không được bị cười đặc biệt là hoàng thiên cái hắn nếu là có hồn khởi chi huyết vậy hắn đem thuận lợi lợi rào bước tiến lên nhập đạo cảnh đây không phải là hư không giả thiết mà là chân thực tồn tại bởi vì thị huyết môn liền có không ít người bởi vì từng chiếm được hồn khởi chi huyết sớm rào bước tiến lên đến nhập đạo cảnh giờ phút này còn trở thành thị huyết môn cao tầng tốt liền chờ nhậm minh trở về bốn người nhìn nhau đều là đẩy mặt mỉ cười tích tích tích thời gian lạng yên trôi qua hoàng thiên cái bọn bốn người ngay tại nhắm mắt dưỡng thần mà tại miếu hoang bên ngoài đã đi tới một tên người áo đen hắn chính là hứa hảo hứa h ả o bóp lấy thời gian điểm đi tới miếu hoang tốt hơn là giờ tí qua một chút hứa hào lại tới đây hắn chính là hơi cảm ứng một cái cũng đã đôi miếu hoang tình h u n g như lòng bàn tay trong miếu đổ nát có bốn đạo thu liễm đến cực hạn tà đạo khí tức bọn hắn không giống hứa hào dạng này có được liễm k h í thuật cho nên mặc dù có chỗ thu liễm nhưng là tại hứa hào kia cường đại đến cực hạn cảm giác lực dưới giống như trong đêm tối hải đăng là như vậy sáng tỏ có bốn người vậy thì tốt rồi vừa v ậ n tận diện hứa hào xác định trong miếu đổ nát có bốn tên tà đạo cường giả về sau liền bắt đầu vô bố cùng bốn người một cái đều trốn không thoát đều phải để lại xuống tới lần này hắn ngược lại là muốn nhìn tà đạo cường giả thủ đoạn để nghiệm chứng thực lực bản thân cùng cụ thể tình báo bởi vì hứa h à o dù sao thời gian tu luyện quá ngắn đối tu luyện hệ thống còn vô ý sáng tỏ hắn đến không ngừng mà tăng cường giải trong chiến đấu biết rõ tà đạo cường giả thủ đoạn cứ như vậy chờ thiên địa khôi phục hắn liền có thể hết ngồi đại giếng đi mở rộng tà đạo nhập đạo cảnh thủ đoạn từ đó mưu đ o ạ t tiên cơ suy suy suy hứa h à o thi triển chân nguyên lực đem toàn bộ miếu hoang bao trùm một s á t n a một cái hình tròn từ chân nguyên lực ngưng tụ cái lồng hình thành h à n cái trên trời dưới mặt đất động tính như vậy tự nhiên cũng giật mình trong miếu đổ nát tà đạo cường giả、Ai? một tên đối thiên địa năng lượng cực kỳ mẫn cảm tà đạo cường giả đầu tiên đứng lên liên tiếp cảnh giác hoàng thiên cái bọn người lập tức đứng người lên cảnh giác xem kỹ chu vi bọn hắn cái đội ngũ này phối trí là tà đạo cường giả chuyên môn phân phối ham cái tìm hiểu đánh cắp phòng ngự công kích các cái phương diện tự nhiên đối cảm giác cũng có cực lớn yêu cầu chỉ bất quá nửa bước nhập đạo cảnh cuối cùng chỉ là nửa bước nhập đạo cảnh cũng không chân chính đạt tới nhập đạo cảnh còn không cách nào điều tiết khống chế thiên địa bên ngoài năng lượng cho nên làm tà đạo cường giả cảnh giác thời điểm hứa hào bố trí vỏ đã thành hình bây giờ cũng chỉ có ông trọng gian lận s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u hoàng thiên cái các loại bốn tên tà đạo cường giả lập tức vọt ra miếu hoang đập vào mắt liền nhìn thấy đứng tại miếu hoang bên ngoài hứa hảo người hoàng thiên cái bọn bốn người kinh dị bởi vì đập vào mắt bọn h ắ n thấy được hứa hảo nhưng là tại tự thân trong nhận thức mặt hoàn toàn không có hứa hảo khí tức liền tựa như không tồn tại một người như vậy nhưng làm ắ t thường lại có thể rõ ràng nhìn thấy loại này tình huống thật giống như âm hồn muốn đoạt lấy phạm nhân thân gia tính mạng cùng tinh huyết nhưng là bọn hắn đều là tà đạo cường giả căn bản cũng không e ngại âm hồn thậm chí liền có chút tà ma cũng bất quá là bọn hắn tu luyện vật liệu thậm chí trong bọn họ liền có một đầu nửa bước nhập đạo cảnh tà ma hoàng thiên cái quay đầu nhìn về phía tà ma mà giờ khắc này tà ma cũng đầy mặt luống cuống nhìn về phía hoàng thiên cái h i ệ n nhiên nó cũng không minh bạch tại sao là như thế các ngươi cùng lên đi ngay tại hoàng thiên cái bọn người âm thầm tôi động âm nguyên l ự c lúc hứa hào bình thản thanh â m nhẹ nhàng văng lên tựa như hết thể đều nắm trong tay hứa hào nhìn xem bốn tên tà đạo cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm kia dần dần hư hóa một tên hấp ảnh cái này đồ bật nhìn thực lực không mạnh kết quả thủ đoạn ngược lại là mới lạ. để hứa hào cảm thấy rất giống ẩn bí ti cho trong tình báo một loại đại tà ma chỉ bất quá trong lúc này đại tà ma là nhập đạo cảnh mà trước mắt h ấ p ảnh chỉ có nửa bước nhập đạo cảnh hứa hào cảm thấy lần này săn g i ế t rất là đáng giá có thể sớm ứng c h ư n g các phe tình báo như thế cũng đều vì hắn về sau phản công tà đạo thập nhị môn chứng thực một chút khắc chế thủ đoạn g i ế t cơ hội là tại hứa hào lời nói rơi xuống bao quát hoàng thiên cái ở bên trong bốn tên tà đạo cường giả lập tức phun trào cường đại khí t ứ c không có bất luận cái gì ở tảng toàn lực hành động một nháy mắt hứa hảo chú ý tà ma trực tiếp hóa thành tre khuất bầu trời hấp ảnh hắn hung ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miếu hoang từng tiếng nói nhỏ lập tức ở miếu hoang chu vi văn g vọng mà đổi thành bên ngoài hai tên tà đạo cường giả thì là thân hình tăng g ọ n còn có nhập đạo cảnh pháp khí lóe da đen nhánh hung quang làm cho hai đạo tà đạo cường giả thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên bản hình người giờ phút này triệt để thay đổi một người toàn thân bao trùm lấy lân giáp răng nanh dài ra tựa hộ là hóa thành một đầu sói đầu yêu vật một người tăng vọt ba mét toàn thân trên dưới thấm vào thảm liệt đ ầ người những người này đầu không ngừng mà gáo thét phản phất muốn đem hết thảy đều đặt vào đến toàn bộ thân hình bên trong mà thị huyết môn hoàng tiên cái thì là hóa thành một đám huyết vụ thậm chí còn cùng tà ma hấp ảnh kết hợp ở cùng nhau tạo thành một cỗ tanh hôi mà n ồ n g đậm luyện ngục hoàn g cảnh đại chiến hết sức căng thẳng chương 226 m ộ t đao chém giết chương 226, m ộ t đao chém giết g i ế t cơ hồ là một máy mắt t a đạo thập nhị môn cường giả liền phát động công kích bọn hắn không có chút nào lưu thủ trực tiếp vận dụng nhập đạo cảnh pháp khí các loại quang mang lấp lóe đầu tiên chính là âm s á t năng lượng t ừ n g đạo mặt trái năng lượng trong nháy mắt ăn m ộ t tới muốn đem hứa h à o hoàn toàn báo quả nhưng là những n à y lớp năng lượng lần quá thấp căn bản phá không nổi rồi hứa h à o bên ngoài lực phòng ngự hứa h à o vẹn vẹn phát ra khí tức chân nguyên lực tại bên ngoài thân chạy xuôi cũng đã ngăn cách trong ngoài t huống chi hứa h à o chân nguyên lực có được phá tả lực lượng những n à y mặt trái năng lượng tập kích tới uy thế vô biên phản thất không gian đều muốn bị nhuộn đen nhưng là bọn chúng đi vào hứa hảo quanh người ba m tự ly chính là giống như tuyết trắng mùa xuân gặp liền dương mềm mại trứng gà đ ụ n phải cứng rắn tảng đá suy suy suy vài tiếng về sau liền trực tiếp tan giã một màn này làm cho hoàng thiên cái ở bên trong mấy tên tà đạo cường giả mặt mũi tràn đầy nước trệ người này là cái gì cấp độ chúng ta năng lượng đối hắn không có biện pháp làm sao bây giờ đặc biệt là hóa thành khói đen tà ma giờ phút này là mặt mũi tràn đầy rung động cùng sợ hãi nó liền dựa vào lấy quỷ dị năng lực ăn mòn một khi bị n g ă n cách như vậy sức chiến đấu của nó liền đánh lớn c h i ế c khấu thực lực không còn một hai đồng thời hắn cũng rõ ràng thị huyết môn hoàng thiên cái năng lực nếu là dẫn dắt không được quân địch khí huyết kia lại như thế nào tạo thành sát thương chỉ là tự thân mặt trái năng lượng không cách nào tới gần liền đã hao tồn hai người bọn họ đại chiến lực yên tâm thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra hắn coi như mạnh hơn cũng trung quy là nửa bước nhập đạo cảnh trước tiêu hao trực tiếp vận dụng pháp lý hoàng tiên h cái hơi an ủi một tiếng trực tiếp ra lệ ngay sau đó trên mặt đất tăng b ọ t thân hình tà đạo cường giả gào thét một tiếng phóng tới h a hảo không sợ h ã i chút nào đã mặt trái năng lượng tạm thời xâm lấn không được như vậy bọn hắn liền muốn sáng tạo cơ hội bọn hắn sở dĩ bị điều động mà đến đó chính là có thể lẫn nhau phụ tá dù sao nơi này thiên địa không hiện tất cả mọi người là nửa bước nhập đạo cảnh coi như mạnh hơn bọn họ lại có thể cường đại đến đi đâu v a n h hai đầu tà đạo cường giả biến hóa quái vật sung kích ở giữa vết nước không gian không ngừng mà l a n tràn đây là từ bỏ phòng ngự đặc biệt muốn cho hoàng thiên cái hai người sáng tạo cơ hội có chút thực lực vậy liền để ta xem một chút các ngươi chiến lược hứa hào đứng thẳng bất động hắn muốn thật thật thăm dò một cái tiếp xúc một cái tà đạo cường giả kỳ dị công kích sau đó một điểm là mặt đi tìm hiểu t dị công kích sau đó một điểm là mặt đi tìm hiểu tà đạo cường giả nhập đạo cảnh tình huống đây cũng không phải k i n h thưởng bởi vì vết n ư ớ không gian hoàn toàn không có gì đáng ngại. coi như đổ sụt một mảnh cũng tại trong phạm vi không chế loại công kích này uy hiếp không được hắn chỉ có mảng lớn đổ sụt không gian mới có thể để hứa hào coi trọng thiên địa không hiện cũng có một chỗ tốt vẹn vẹn liền có thể bằng vào quan sát không gian vỡ vụn trình độ để cân nhắc công kích mạnh yếu cùng cao thấp hiển nhiên trước mắt mấy tên tà đạo cường giả công kích còn bất nhập lưu m u ố n chết hai đầu biến hoa quái vật nhìn đến hứa hào kia đứng thẳng bất động t ư thái lập tức đã dẫn phát huyết tính của bọn họ tất cả mọi người là nửa bước nhập đạo cảnh dựa vào cái gì ngươi dám như thế xem thường chúng ta làm ta đạo cường giả thật tài nhân nhất đ ằ n sao trên bầu trời hoàng thiên cái cùng tà ma đều tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên chỉ cần hai đầu quái vật dung chuyển hứa hào mảy may dù là gây nên một tia khí huyết ba động hắn liền có lòng tin cấu kết huyết dịch từ đó phát huy ra tự thân q u ỷ dị năng lực và anh tại bốn tên tà đạo cường giả chuyên c h ú dưới công kích triệt để rơi xuống frank khí lãng khổng lồ bắn ra chỉ gặp hai đầu quái vật móng luốt hung hăng trộm tới hứa hào mặt lồng ngực nhưng là tại hứa hào trước mặt nửa mét địa phương hai đầu quái vật liền không được tiến thêm bọn hắn móng luốt thật giống như đánh vào một mặt tường không khí bên trên khí lãng phát、thiết. những cái kia rõ ràng có thể đổ sụp không gian lực lượng lại là tại không khí trên tường dừng lại dung c h u y ể n không được mảy may đây là hai đầu quái v ậ t s ữ n g sở giữa không trung hoàng thiên cái cùng tà ma cũng là s ữ n g sở bọn hắn nhiều chuyện đến thật to liên tiếp không dám tin vận dụng nhập đạo cảnh pháp khí toàn lực mà động coi như đánh g i ế t không được đối phương chí ít cũng có thể tạo thành tổn thương kém nhất cũng hẳn là đổ sụp không gian a có thể cái này không được tiến thêm là chuyện gì xảy ra liền người áo đen và tháo đều sở không tới lại là chuyện gì xảy ra hứa hào lạnh nhạt nhìn xem nên hoàn cung võ linh không chế tru vi thiên điệm năng lượng tại cùng vài đầu vật nhỏ đối kháng bên trong hứa hào phát hiện võ linh không chỉ có thể hủy diện phá hư còn có thể cấu kết t h i ê n điệm để hắn càng thêm kiên cố đương nhiên phá hư cùng hủy diện lại càng dễ kiên cố liền tương đối khó khăn một chút nhưng là cho dù chỉ là đọc lại một chút năng lượng cũng có thể ngăn cản nửa bước nhập đạo cảnh tạp ngư rồi đây chính là chiến đấu cùng thực tiễn c h ỗ t ố t nếu như không có mấy tên tạp ngư tả đạo cường giả công kích nếu như không có lâm thời ý nghĩ háo huyền hứa hào thật đúng là làm không được trước mắt không chế hứa hào bình thản nhìn qua phía trước ngưng tiếng nói liền chút năng lực ấy sao hắn còn muốn thí nghiệm một cái cái khác khống chế năng lượng phương pháp vừa bặn mấy người kia có thể cho hắn một chút linh cảm Giết! hai đầu quái vật hai mắt đỏ như máu giờ phút này đã thi triển bị pháp quên đi đau đớn thậm chí vận dụng bản nguyên bởi vì bọn hắn biết rõ lần này thật gặp kình địch nếu là không triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân sợ là tất cả đều muốn nằm ở chỗ này giống hai đầu quái vật gào t h é t về sau hắn uy năng lại lần nữa tăng gọt mấy phần ngang nhiên dùng móng đ ố c thẳng hướng hư hảo phanh phanh phanh không gian không ngừng mà bộc phát hoa lửa đồng thời hoàng thiên cái cùng tà ma cũng không thèm đếm x ỉ a không ngừng mà vận dụng tự thân quỷ dị năng lực muốn triệt để xâm nhập hứa hảo nhưng là những công kích này cũng vô dụng ngay từ đầu hứa hảo chỉ là khống chế chu vì thiên địa năng lượng không gian còn có vẻ hơi lạnh n h ạ t nhưng là theo bốn người không ngừng tiến công hứa hảo không chế thủ đoạn cạn phát ra thuần thủ thậm chí trong lúc p h á t tay bốn tên tà đạo cường giả công kích nguyên bản có thể vỡ ra không gian oanh ra một mảnh đổ sụt khu vực nhưng là cuối cùng theo hứa hảo trường khống không gian bốn phía kiên cố đến giống như dây núi chỉ có phanh phanh hoa lửa vang vọng một nén ngang về sau hứa hảo sau đó một hồi mảng lớn không gian bắn ngược ra ngoài còn tại công kích bốn tên tà đạo cường giả trong nháy mắt bị chính mình lược phản c h ấ n bắn bay ra ngoài thậm chí liền xâm nhập năng lượng cũng phản vệ tại hoàng thiên cái cùng tà ma bên trong thân thể phốc phốc phốc miệng lớn tanh hôi tiên huyết phu g r a hoàng thiên cái bọn người một mặt h ã i nhiên sợ h ã i kêu lên ngươi là ai ngươi tuyệt đối không chỉ nửa bước nhập đạo cảnh bọn hắn đều là tà đạo thập nhị môn người nổi bật tại nửa bước nhập đạo cảnh bên trong cũng coi như được là cường giả số một bốn người liên thủ đ ư n g bảo là bất luận cái gì nửa bước nhập đạo cảnh chính là nhập đạo cảnh bọn hắn cũng có lòng tin có đến q u ó b ệ thậm chí bằng vào tự thân bảng bả cơm nguyên lực để hắn tiêu hao chân nguyên không cách nào khống chế tự thân sau bị thiên địa xa lánh hiện tại ngược lại tốt bọn hắn toàn lực công kích thời gian một n é m n h a n g thậm chí không tiếp tiêu hao bản nguyên kết quả người áo đen liền đứng ở nơi đó không thương tổn máy may cái này đ n hình phong bọn hắn nhận biết cho nên mới có câu hỏi này bọn hắn chỉ có thể hoài nghi hứa hào không phải nửa bước nhập đạo cảnh mà là nhập đạo cảnh nhưng là thiên địa cấp độ lại để cho bọn hắn sinh lòng hoài nghi tốt chơi chán hứa hào bạn bạo cổ không có đi đáp lại mấy cái côn trùng vấn đề mà là giơ tay lên như là đã thí nghiệm q u a t ớ i như vậy thì không cần chơi tiếp tục từ t a đạo cường giả thủ đoạn công kích đến xem đơn giản chính là năng lượng cùng vật lý hai đại phương diện công kích mà năng lượng phương diện tự thân chân nguyên lực hùng hồn còn có phá tà năng lượng chỉ cần chân nguyên lực không tiêu hao hắn liền ổn thỏa vị trí số một về phần vật lý công kích kia liền càng không sợ hứa h à o cảm thấy mình đ ạ i khá i hiểu rõ t a đạo cường giả thủ đoạn công kích cho nên trước mắt bốn tên côn trùng liền không có giá trị lợi dụng ba hứa hảo không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp rút ra thanh vân đ o lăng vân đao pháp trà vân và anh tại cường đại chân nguyên lực ra chỉ dưới thanh vân đao bắn ra cường đại uy năng một nháy mắt đao mang liền bao phủ toàn bộ miếu hoang cường đại uy năng trước tiên liền cắt đứt không gian đổ sụt không gian dù là hứa h ả o đã không c h ế không gian bốn phía năng lượng thiên địa uy năng nhưng là chém ra một đao đều là uy năng đứng mũi chịu sao chính là hai đầu tà đạo cường giả biến hoa quái vật cái gì hai đầu quái vật vừa định có chỗ cử động cường đại sát ý cùng cố động khí thế uy áp làm cho bọn hắn căn bản đ ộ n đậy không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vết n ư ớ không gian đổ sụt tới một mặt mở mịt cùng hoảng sợ đây tuyệt đối là nhập đạo cảnh mới có thể thi triển ra h uy lực nhập đạo cảnh chạy ra c ò n cùng bọn hắn chơi lâu như vậy thiên địa đã khôi phục sao dầm dầm dầm đại lượng vết nước không gian phun trào mà đến làm cho hai đầu quái vật g ầ m hét lấy tự thân tinh huyết thôi động nhập đạo cảnh pháp khí muốn thay đổi xu hướng suy tàn nhưng vô dụng phốc phốc phốc phốc một nháy mắt hai đầu quái vật liền tiếp nhận không được ở đao mang khí thế bị áp sụp đổ ra đinh đương không trung hai đạo đen như mực vật rơi xuống mặt trên còn có rất nhiều khe cái này hứa h à o vội vàng thu liễm thanh vân đao n h thế cái này nếu là đem nhập đạo cảnh pháp khí đều chém ỡ vậy coi như tổn thất cực lớn hứa h à o quay đầu nhìn hướng bầu trời bên trong thời khắc này hoàng thiên cái cùng tà ma thừa dịp hứa h à o công kích quái vật thỉnh thoảng đang trùng kích miếu hoang bên ngoài chân nguyên kết giới bởi vì theo hoàng thiên cái người áo đen hứa h à o là vô địch cùng hắn đ ố i kháng còn không bằng công kích miếu hoang phía ngoài trói buộc không theo hứa hảo ánh mắt bắn lai vẫn là một đoàn màu đỏ thấm bóng ma hoàng thiên cái lập tức khẩn trương hứa hảo nhưng không có đi cảm thụ hoàng thiên cái sướng sau đó lấy ra xà địch xà địch là nhập đạo cảnh pháp khí hắn uy năng có hạ cho nên dùng đòn công kích này hẳn là sẽ không hư hao nhập đạo cảnh pháp khí về phần thanh vân đ a o hứa h à o cảm thấy không phải đặc thù thời điểm vẫn là không muốn lấy ra tốt liền trước mắt hắn tu vi cùng thân thể cường độ vận dụng thanh vân đ a o thật là đại tài tiểu dụng mà lại đổ sụt không gian quá nhiều sợ là hắn liền cần thu tay lại để tránh dẫn tới không gian xa lánh n g ư ờ i không thể giết chúng ta chúng ta là tà đạo thập nhị m ô n người giết ta tà đạo thập nhị m ô n sẽ không bỏ qua ngươi nhìn thấy hứa hảo xuất ra một kiện nhập đạo cảnh pháp khí tà ma lập tức luôn cuống đúng ta là thị huyết m ô n người n g ư ơ i dám đụng đến ta hoàng thiên cái cũng lập tức sợ lên có thể tu luyện tới nửa bước nhập đạo cảnh bọn hắn hao tốn to lớn tinh lực bọn hắn thật không muốn chết vê anh hứa hào trực tiếp đem chân nguyên lực quán chú trên xà địch một máy mắt xà địch nở rộ n vô tận quan g mang a hứa hào lộ ra sắc mặt k h ắ c thường trước kia hắn nửa bước nhập đạo cảnh thời điểm hắn lấy chân nguyên lực quán chú xà địch là sẽ sinh ra sóng âm đội kích địch nhưng bây giờ xà địch lại có vầng sáng hiện ra cái này tựa hồ là quan mang công kích quan g chi chiếu dọi địa phương đều bị năng lượng phóng xạ mà lại vầng sáng so với sóng âm càng nhanh hứa hảo không nghĩ tới xà địch còn có dạng này tuy năng vâng công kích lan tràn ra ngoài đứng núi chịu xào chính là tà ma bởi vì hoàng tiên cái hóa thân mẫu máu năng lượng là khả hợp tại tà ma trong bóng tối mà giờ khắp này xà địch vầng sáng và sóng âm đầu tiên tác động đến tà ma bóng ma cường đại năng lượng b a động hoàn toàn bao trùm suy suy suy giống như băng tuyết hòa tan màu đen bóng ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ trôn bụi không hoàng thiên cái n g ư ơ i ra ngoài a đến cuối cùng ta đạo cường giả lên nội chiến nhưng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì tại ta ma thanh â m triệt để tiêu tán về sau ngay sau đó là hoàng thiên cái tiêu thảm đồng dạng có nhập đạo cảnh pháp khí nhưng là tại nửa bước nhập đạo cảnh cùng xuống đất c ả n h trong tay pháp khí uy năng thật là ngày đêm khác biệt dù là xa địch phẩm dai không cao nhưng là chân chính nhập đạo cảnh năng lượng quán chú đi vào thật giống như đạt được thiên địa tán thành có thể thôi động tiên h địa tồn tại uy năng phốc phốc phốc phốc đại lượng màu đen tiên huyết phun ra ra không ngươi vận dụng lâu như vậy chân nguyên làm sao có thể còn sẽ không bị thiên địa xa lánh vì cái gì sắp đến cuối cùng hoàng thiên cái không cam lòng thanh em văn vọng hắn là thật cho rằng hứa h à o là nhập đạo cảnh cho nên hắn một mực trốn ở tà ma năng lượng bên trong một mực thối lui cư hạng hai chính là m u ố n kéo dài chờ đợi lấy thiên địa xa lánh có thể cho dù là hiện tại người áo đen đã vận dụng lâu như vậy chân nguyên lực nhưng là thiên địa xa lánh vẫn không có đến thiên đạo bất công a và anh tại cuối cùng thì huyết môn cường giả hoàng thiên cái n g a mặt lên trời thở dài thiên đạo bất công hứa hào lắc đầu bước chân v ẹ mạnh đi vào miếu hoang trên không đem thất lạc hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí bỏ vào trong túi t a đạo cường giả trà đạp bách tính thời điểm trà đạp yếu khi còn bé bọn hắn biết rõ thiên đạo bất công sao chính như cơ duyên bòi toán lời nói như vậy thiên đạo tốt luân hồi làm chuyện xấu l i ề n sẽ đạt được tương ứng trừng phạt mà hứa hào chính là đến chấp hành trừng phạt hứa hào lấy đi bốn kiện nhập đạo cảnh pháp khí về sau hắn cũng không lập tức ly khai cũng không triệt hồi bên ngoài chân nguyên lực kết thành cái lồng hắn chỉ là chập dãi lần nữa lấy ra thanh vân đao tứ quý đạo phát đẩy trời là tuyết và a trong chốc lát toàn bộ miếu hoang chu vi tất cả đều bị đồng t u y ế t đao mang b ả o trùm thanh vân đao đồng dạng có chu tả công hiệu tại kết hợp hứa h à o chân nguyên lực kia thật là bạo phát vô tận uy năng trong c h ư ớ c mắt toàn bộ miếu hoang chỗ khu vực không gian hoàn toàn đổ sụt a từng tiếng kêu thảm từ trong góc văn vọng đ ạ i nhân tha mạng ta nguyện ý làm nô làm t h ta còn biết do tà đạo thập nhị môn những cường giả khác vị trí ta có thể dẫn đường đừng có giết ta phốc phốc hứa hảo trong tay chân nguyên lực a n h kích ra ngoài ẩm ẩm tiếng kêu thảm thiết im bặt mã rừng một n á y mắt cường đại thiên địa xa lánh cảm giác chuyển đến hứa hảo đ ộ i vàng thu tay lại hắn nhắm hai mắt cảm ứng đến b ố n phương xác định không có bất luận cái gì bỏ suốt về sau hắn bước chân đập mạnh về sau rút đi vây anh miếu hoang không gian hoàn toàn đổ sụp xuống tới ở bên trong đừng bảo là nửa bước nhập đạo cảnh chính là nhập đạo cảnh thậm chí coi như chính hứa hảo cũng tùy tiện đào thoát không ra chương hai trăm hai mươi bảy tề tụ ngũ lãng sơn cái này một cái hẳn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hứa hảo lui ra phía sau vài trăm mét sắc mặt bình tĩnh vừa mới hắn cũng nghe thấy tà đạo cường giả kêu thảm đồng thời cũng đối những này tà đạo cường giả bảo mệnh năng lực có một cái rõ ràng nhận biết tà đạo cường giả linh tựa hồ cũng có một ít g â y đuôi cầu sinh phương thức phương pháp hoặc mạnh hoặc yếu coi như tiêu diệt tà đạo cường giả nhục thân như vậy còn phải cẩn thận một chút đem một chút còn có thể lì khai nhục thân linh giết chết ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm、Ấm、ẩm ẩm m i ế u hoang không gian lần nữa khôi phục tới nhưng là miếu hoàng đã càng thêm tàn phá đây là hứa hảo có chỗ thu liễm tận lực bảo vệ một cái nguyên nhân nếu không sợ là toàn bộ m i ễ u hoang không chỉ sẽ san thành bình địa thậm chí càng hãm sâu sùn dưới hứa hào ánh mắt nhìn ra xa phương xa tiếp xuống chính là tiến về ngũ lãng sơn đem còn sót lại tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả thu h o ạ c h hoàn tất giữ lại tà đạo cường giả là đối cầm c h â u nguy hại cực lớn hơn nữa còn dính đến hứa hào lợi ích nếu là đ ị c h nhân như vậy thì hẳn là chém tận giết tuyệt bằng không chính liền đại ca thị nữ thanh nhi cũng không thể hảo hảo sinh hoạt hứa hào xuất ra địa đồ kỹ càng nhìn lướt qua ngũ lãng sơn cụ thể vị trí sau đó liền trong đêm lao tới cơ duyên bói toán phía trên viết là để hắn một ngày sau tiến về ngũ l ã n g sơn như vậy hắn đương nhiên sẽ không t r ư ớ c thời gian tiến về hứa hào một bên tại trên đại đạo hành t ầ u một bên mượn ánh trăng xem xét vừa mới lấy được năm t i ệ n nhập đạo cảnh pháp khí đầu tiên là xích sắt đây là hứa hào đánh giết túy h tiên lâu cương thi thu hoạch bởi vì thời gian quan hệ hắn còn chưa xem xét bây giờ có thời gian hứa hào tự nhiên trước tiên xem xét cụ thể tình huống xích sắt rất nặng thô sơ giản lược đoán chừng cũng có trăm vạn cân trọng lượng trình độ này rất nhiều khải linh cảnh đều căn bản cấm k h n g nổi bất quá tại cương thi trong tay ngược lại là cũng lộ ra không phải thâm trầm như vậy mà lại xích sắt cực kỳ lạnh bớt liền chất liệu mà nói hứa hào cảm thấy nó cũng thuộc về thực phẩm nhưng là dùng để làm thành xích sắt hắn cũng cảm giác là lãng phí dù sao cái này xích sắt lực phòng ngự cũng là không tệ cho dù là không gian đổ sụt cũng không có thay đổi xích sắt phẩm tướng hứa hào mở ra cơ duyên bài toán sau đó lại lần nhìn về phía xích sắt âm thiết toàn liên lấy đặc trùng âm thiết luyện chế mà thành bởi vì thủ pháp cực kém lãng phí âm t i ế t nguyên bản năng lượng chỉ có thể làm được b i lớn lực phòng ngự mạnh hơn năng lực nhập đạo cảnh có thể một lần nữa dung luyện âm thiết hứa hào nhìn xem b à y biện ra tới tin tức không khỏi lộ ra vẻ k h ắ c lạ bởi vì đây là hắn chưa từng nghe qua một loại sắt b ấ t quá phía sau tin tức cũng xác nhận hứa hào suy đoán n à y một đám tà đạo cường giả căn bản không có cái gì tốt luyện khí sư đem cái này tốt vật liệu cho luyện hỏng nhập đạo cảnh pháp khí thế mà chỉ là tăng lên phòng ngự cùng lực công kích mà thôi b ấ t quá ngược lại là phù hợp cái này âm thi đồng dạng năng lực hứa hào một lần nữa đem âm thiết tỏa liên thu nhập ba lô sau đó tiếp tục xuất ra cái tiếp theo nhập đạo cảnh pháp khí một cái cũng sát là tà đạo cường giả biến lớn về sau có thể bao trùm trên cánh tay đồ vật s á t huyết thiết giáp từ các loại âm hiểm vật liệu luyện chế mà thành có cường đại sức công phạt có được ăn mòn ô nhiễm âm hồn năng lượng nhập đạo cảnh hứa hào nhìn thoáng qua giới thiệu liền thu hồi ánh mắt cái này đồ vật cùng hứa hào hiện tại người mặc dao long nội giác không kém nhiều nhưng là nó càng âm hiểm là từ một chút âm lanh chất liệu tăng thêm một chút hoàng linh tiên huyết luyện chế mà thành đối tả đạo cường giả có thừa cầm tắc dụng hứa hào ánh mắt quét qua liền một lần nữa đem nó thả lại ba lô cái này đồ vật đối với hắn vô dụng thậm chí liền chất liệu đều là vô dụng không phù hợp hắn chân nguyên lực không nói. ngược lại còn có hao tổn hứa h à o trực tiếp đem nó đem gác xó chính mình không cần cũng sẽ không đưa cho tà đạo cường giả đi dọa người chờ hắn về sau có thể dùng đến đến thời điểm lấy thêm đến g ộ t rửa một phen sau đó là một cái móng luớt cũng là tà đạo cường giả biến hóa quái vật về sau bọc tại trên tay đồ vật có cường đại lực công kích hứa h à o nhìn về phía cơ duyên bói toán bảng ương k í c h c h ả o từ thượng cổ lôi ương lợi c h ả o trải qua đặc biệt trận văn luyện chế mà thành có sét đánh xuyên t ấ u nước máu năng lực nhập đạo cảnh pháp khí hứa hảo ánh mắt quét qua thần sát ư n ấ n cái này đồ vật hắn có thể sử dụng mà lại từ giới thiệu đến xem cái này tựa hồ là chính đạo l u y ệ n chế mà lại mấy cái này năng lực cũng là cực kỳ dùng tốt cũng chính là lúc trước lấy được là tà đạo cương giả không cách nào thi triển xét đánh năng lực bằng không cái này nhập đạo cảnh pháp khí uy năng còn có thể tăng lên không ít đáng tiếc lãng phí một kiện tốt bảo vật Hứa hào đem nó để vào ba lô đặc biệt vị trí Hứa hào lấy sau cùng ra tà ma đã thị huyết môn hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí cái này hai kiện pháp khí liền so ra mà nói nhìn hắn cao cấp hơn một chút tà ma chính là một đoàn thạch đồng dạng vật chất hứa hảo lập tức xem xét âm nguyên giao t ứ âm nguyên phối hợp đặc thù chất liệu luyện chế mã thành có thể dung thân trong đó tăng cường năng lượng chuyển hóa có hư hóa tăng cường âm nguyên năng lực nhập đ ạ o cảnh pháp h í hứa hảo ánh mắt quét qua liền trực tiếp đem nó để vào ba lô đem gác xó cái này đồ vật đối với hắn không có một chút xíu tác dụng hắn không có mây đen đầu tiên liền không thể sử dụng lúc trước cái gọi là sát huyết thiết giáp hắn còn có thể trực tiếp mặc trên người miễn cưỡng có thể coi như một cái phòng ngự tính quần áo mà cái này âm nguyên g a o liền cất đ ặ địa phương đều không có chớ đừng nói chi là thúc g i ụ hứa hào một khi vận dụng chân nguyên lực trực tiếp sẽ phá hư món pháp khí này bội vừa thu hoạch mấy món nhập đạo cảnh pháp khí kết quả có thể sử dụng liền không có mấy món hứa hào cảm thán một tiếng liền một cái ương kích chảo hơi có thể nhìn một cái còn lại thật sự là nhất ngôn khó nói hết hứa hào lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng một kiện nhập đạo cảnh pháp khí món này cũng là lộ ra cực kỳ đặc thủ liền một khối màu máu tinh thể hứa hào coi là lại là tà đạo rác dưới lúc cơ duyên bói toán lại là cho thấy khác biệt tình báo huyết tinh lấy các loại sinh vật huyết dịch trải qua trận pháp hương tụ có được tăng cường huyết hệ năng lượng hiệu quả Có nhập ă n lượng g ó hóa hóa, có thể đạt được hết dịch tinh hoa, là có có a qua hoa, ô nhiệm nhưng như luyện tinh hiệu thù thể hết dịch thể hấp thu lại trải quả, bảo được là đạt đặc v t n h ậ đạo cảnh pháp k ý hứa hảo cẩn thận đọc về sau s á t mặt vui mừng cái này đồ vật lại có thể luyện hóa mặc dù bên trong ẩ n chứa chất bẩn rất nhiều nhưng là hắn năng lượng thế nhưng là đạt đến nhập đạo cảnh đặc biệt hứa hảo liền nghĩ đến một cái luyện hóa địa phương đó chính là hoàng thiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích thanh vân tử tại thượng cổ tà đạo tông môn di tích bố trí chật vằn đây chính là cực âm c h i địa chuyển hóa làm cực dương c h i địa chính là có thể hấp thu luyện hóa tà đạo mặt trái năng lượng ngăn cản nhập đạo cảnh thậm chí lượng hồn cảnh tà đạo bị dị chỉ là một cái huyết tinh nghĩ đến rất dễ dàng liền sẽ bị luyện hóa hết đến thời điểm nhập đạo cảnh năng lượng liền có thể trực tiếp hấp thu Tốt. Thứ phát một Ta tà thập tựa tên Hào hưng phấn nhập cảnh khí, như không phí chuyến. nhớ nhị hồ phái phái này là đạo coi đạo được được lên. Liên món cũng bổng đến môn còn m có ba nếu là có như vậy lại được đến một khối hắn liền có thể trong hoàng tiên giản luyện hóa những n à y năng lượng đến thời điểm hắn nhập đạo cảnh có lẽ sẽ tiến thêm một bước bởi vì hứa hào tiến gia nhập đạo cảnh đem tự thân tích lũy đến năng lượng đều tiêu hao không còn một chút xíu linh thủy cũng không có hiện tại có nhập đạo cảnh năng lượng vậy liền có thể để hắn tiến thêm một bước phải biết nhập đạo nhập đạo hứa hào trước mắt cũng vẹn vẹn bước vào ngưỡng cửa còn cần c à n g cường đại năng lượng đến hấp thu hứa hào mang tâm tình vũy thích đem huyết tinh thu lấy về sau hắn liền nhanh chóng chạy về phía ngũ lăng sơn mà giờ khắc này ngũ lăng sơn không ai tồn tại không chỉ không có người càng là không có tả đạo cường giả tồn tại bởi vì bọn hắn đều riêng phần mình tàn ra đang tiến hành chính mình thảo phạt hạng mục ngự yêu môn cường giả tại một chỗ địa phương luyện hóa một cái mới tìm kiếm phong ấn t r i điểm đem bên trong yêu vật tìm ra đang lấy tự thân lực lượng đem luyện hóa mà thị huyết môn cường giả cũng tại thôn vệ một chút nhân loại cường giả t i n huyết h làm huyết đạo một mạch cường giả hắn có cái này đam mê về phần trùng tông cường giả hắn đang từ hoàng thiên giản lý khai chạy về phía ngũ lăng sơn bởi vì hắn mới vừa từ hoàng thiên giản đạt được một chút tình báo tin tức c à n cùng ẩn bí ti đại ti tr đương nhiên mặc dù b ạ i tổn thất không ít nhưng hắn cũng làm rõ ràng đại ti trưởng trần minh sinh một chút thủ đoạn cùng tổn hệ thời gian tương lai chỉ cần công lược thỏa đáng bọn hắn liền sẽ không ở e ngại đại ti trưởng trần minh sinh bởi vì toàn bộ thiên địa còn vì hoàn toàn hiền hóa cho nên trần minh sinh có thể xuất hiện tại giữa thiên địa thời gian sẽ không quá lâu toàn lực hành động cũng liền thời gian n ử a nén hương g ầ n ấy thời gian bảo hộ được hay t r u n g tông cường giả hoàn g thiện lộ ra cười lạnh ngay từ đầu bọn hắn chỉ là tiểu đả tiểu náo vây điểm đánh việt binh đem xong khánh phủ lận bí ti vây khốn bắt đầu một chút xíu bức bách hiện tại đã thăm dò hoàng thiên giản hai vị đại ti trưởng chiến lược cường độ về sau hắn liền cảm giác có thể chính thức hành động tiểu đà tiểu nháo đã không vừa lòng bọn hắn bọn hắn muốn đem s o n g khánh phủ lưu lạc làm t u y ệ t điểm đến thời điểm hắn cũng không tin đ ạ i về n vương triều ẩn bí ti không sẽ phái phái cường giả tới mà một khi có cường giả tới như vậy bọn hắn liền có thể cùng lạc nhận tông âm thầm cấu kết cùng một chỗ nhanh chóng tiêu hao ẩn bí ti cường giả một cái rõ ràng âm hưu đã tại trùng tông cường giả hoàn thiện trong đầu hình thành Mà lại chúng tông t cường n g giả hoàn g thiện một bên buôn tập một bên kích hoạt trong tay một khối thông tin lệ bài cái này đổ vật là bọn hắn tiến vào đại việt vương triệu trước t à đạo thập nhị môn cường giả tặng cùng bọn hắn liên lạc công cụ có cái này đồ vật bọn hắn liền có thể càng nhanh giao lưu tình báo cốc cốc cốc trận văn tràn ngập có âm nguyên lực phun trào rất nhanh thị huyết môn cường giả cùng n g ư yêu môn cường giả đạt được đáp lại các ngươi lập tức trở về có chuyện quan trọng thương lượng trung tông cường giả hoàn g thiện ngôn ngữ một tiếng nhìn xem lệnh bài phía trên biểu hiện lập tức c a o mày bởi vì chỉ có hai người đáp lại về phần trước tia đi vào đại huyền vương t r i ề u nằm tên tà đạo cường giả giờ phút này không có một tia đáp lại mặc dù thông tin lệnh bài rất ít năm người này cũng chỉ là phân đến một khối lệnh bài nhưng là thời khắc có người thủ hộ không nên hoàn toàn không có trả lời a chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi t r u n g tông cường giả hoàn g thiện thần sắc cứng lại sau đó đối thị huyết môn cường giả cùng ngự yêu môn cường giả lập tức kêu lên nguyên bản liên rơi xuống đất không an toàn chúng ta đi thứ năm dành trước địa điểm ngũ lạng sơn ngày mai chạm vạng tối đúng giờ tập hợp Tốt! Thị huyết tin tưởng trùng tông cường giả hoàng thiện tức nhanh chóng hắn hoàng phán đoán. Coi như phán đoán sai lầm, cũng không có quan hệ, yêu đều quan môn môn lầm, cường cùng ngự cường bọn cường đoán. đoán cũng cũng lãng Coi có giả giả giả lại. Bởi sai đáp là là vì tuyệt đối là thực lực phi phảm thậm chí có không ít nửa bước nhập đạo cảnh đội hình như vậy cho dù là bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đều có nguy hiểm cực lớn rất nhanh ba người kết thúc thông tin t r ú n g tông cường giả dừng lại bước chân ánh mắt nhìn ra xa giống song khánh phủ tự lẩm bẩm năm người đều là phối hợp có độ chỉ sợ là nhập đạo cảnh cường giả tự mình động thủ mới được mà lại khả năng không chỉ một vị nhập đạo cảnh cường giả chẳng lẽ là song khánh phủ lận tàng thế lực thần bí không trách trùng tông cường giả hoàn thiện như vậy muốn bởi vì cẩm châu một mực có một cỗ thần bí thế lực đây là bị lạc nhật tông xác nhận huống chi tà đạo thập nhị môn trước kia điều động tà đạo cường giả chính là bị thế lực thần bí đánh giết bọn hắn lúc trước một mực tại điều tra song khánh phủ tình huống kết quả không thu h o ạ c h được gì con tưởng rằng song khánh phủ bế quan cùng phong ấn c h i địa không tại bây giờ xem ra vẫn là tồn tại thừ g i ấ u sâu như thế hiện tại rốt cục lộ ra trật tướng nhưng chỉ cần ngươi ra ta liền có biện pháp bắt được ngươi theo hầu chẳng cần biết ngươi là ai rằng cùng ta tà đạo thập nhị môn là địch cuối cùng chỉ có thất bại t h ẳ n hại chúng tông hoàn t i ệ n hư lệnh một tiếng từ song khánh phủ phương hướng thu hồi ánh mắt góp miệng lộ ra một tia âm lanh trào phúng mặc kệ ngươi dấu bao sâu chỉ cần ta rời xa liền xem như nhập đạo cảnh cũng lại hắn không gì thậm chí chỉ cần tìm được theo hầu hắn liền có thể từng cái ứng đối tiêu diệt từng bộ phận hắn liền không tin tưởng thế lực thần bí không có tiểu bối chỉ cần giết tiểu bối nhiều liền sẽ kích thích đến nhập đạo cảnh mà một khi nhập đạo cảnh đi đến trên mặt bàn như vậy nhằm vào phương án liền sẽ nhanh chóng ra lò đi trước ngũ lãng sơn t r u n g tông hoàng thiện xuất ra địa đồ tìm tới ngũ lãng sơn vị trí so sánh một cái cự li về sau toàn lực đi đường cái này ngũ lãng sơn không phải tùy tiện nói ra miệng đây là trùng tông cường giả hoàng thiện trải qua dạy công tính toán coi như nhập đạo cảnh cường giả có thể đi ra thời gian một nén nhang như vậy bọn hắn toàn lực đi đường cũng bởi không đến ngũ lãng sơn đây là cự l i có hạn chế thú chi đây là hắn lâm thời khởi ý sẽ không bị bất luận kẻ nào suy đoán cùng mai phục đến hoàn toàn chỗ an toàn siêu siêu siêu trung t ô n g cường giả hoàn g thiện tăng nhanh bộ pháp bởi vì cự l i quá xa cho dù là hắn cũng cần toàn lực đi đường mới có thể tại ngày mai chạm b ạ m tối đổi tới siêu siêu siêu tại trung t ô n g cường giả hoàn thiện toàn lực đi đường dưới hắn cự ly ngũ lãng sơn càng ngày càng gần một cái ba ngày xuống dưới sắc trời càng ngày càng muộn ngũ lãng sơn đã mắt có thể bằng trung t ô n g cường giả hoàn thiện cảm giác đi qua đã phát hiện chính mình hai tên đồng bạn người yêu môn cường giả cùng thị huyết môn cường giả hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra ba người tệ tụ vạn sự đại cát chương hai trăm hai mươi tám toàn diện cẩm châu vô địch chương hai trăm hai mươi tám toàn diện cẩm châu vô địch chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta còn tại cách s o n g khánh phủ xa như vậy ngũ lãng sơn thị huyết môn cường giả đầu tiên mở miệng hỏi thăm hắn trên khoe miệng còn lưu lại bách tính tiên huyết vừa mới săn giết mấy tên k i ề u nội mách tính chính chuẩn bị hưởng thụ một phen kết quả là nhận được t r ủ n g tông hoàn g thiện thông tin lúc này mới sốt u ruột bận đ i b u hoàng chạy tới hoàng thiên cái bọn hắn mất liên lạc t r ú n g tông hoàn g thiện sắc mặt âm trầm mở miệng ta hoài nghi là s o n g khánh phủ thế lực thần bí xuất thủ làm sao hiện tại mới xuất thủ tin tức xác định sao n g ự ờ yêu môn cường giả mở miệng hỏi thăm hắn mới vừa v ậ n luyện hóa yêu vật đây húng chi hoàng thiên cái đám người thực lực mạnh cho dù là bọn hắn cũng không thể nói chắc thắng cứ như vậy hơn phân nửa bước nhập đạo cảnh cường giả có thể bị dịp sát tia đối phương đều thực lực cường đại đến khiến người sợ hãi đặc biệt là bây giờ thiên địa không hiện đối phương còn có thể không kiêng nể gì cả ra cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra hoàng thiên cái đến bây giờ đều không có liên lạc chúng ta nghĩ đến là gặp nạn trung tông hoàng thiện tiếp tục nói thế lực thần bí một mực không hiện sợ là đang lộng cái gì che giấu tự thân bảo vật mà cái này bảo vật rất hy hữu cho nên hao tốn một đoạn thời gian mới lấy ra sau đó hoàng thiên cái bọn người liền g ặ p t i ế p cũng chỉ có như thế giải thích mới có thể nói thông được thế lực thần bí vì sao đức quán xuất hiện tia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ n g ư ờ yêu môn cường giả mở miệng nếu là thế lực thần bí nhập đạo cảnh cường giả đi tới chúng ta khẳng định không phải là đối thủ nhập đạo cảnh cường giả ngươi ta cũng biết chỉ có thể mượn nhờ thiên địa áp bách để chạy chối chết cho nên chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn mượn nhờ lạc n h ậ t tông lực lượng t r u n g tông hoàn g thiện tự tin mở miệng ngay tại v ừ a mới hắn đã cảm nhận được đan dược luyện hóa từ đó để đan dược bên trong một chút tiểu vi hạt đồng dạng côn trùng khôi phục hiện tại liền đợi đến côn trùng chậm rãi mở lớn hấp thu lạc nhập tông tông chủ tinh khí thần sau đó thay vào đó ta ngay tại trùng tông hoàng thiện muốn tiếp tục mở m i ệ n g lúc đột nhiên thiên địa tối s ừ m lại một cô vô tận uy năng hiển hiện ra cái gì ai địch tập trùng tông hoàng thiện n g ự a yêu môn cường giả t h ị huyết môn cường giả t r o n g miệng một lời kêu gạo đồng thời kích phát tự thân âm nguyên lực trong chốc lát vân vân mê vụ côn trùng tràn ngập tiên huyết chảy ngang càng có kinh khủng đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét có thể bị tà đạo thập nhị môn điều động mà đến người vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu càng thậm chí hơn trên người bọn họ nhập đạo cảnh pháp khí cũng không chỉ một kiện chỉ là trong n h y mắt ba loại dị tượng liền chật ních bầu trời giờ khắc toàn bộ ngũ l ã n g sơn đều trở nên đ ô n g trầm giống như luyện ngục đồng d ạ n g trảng cảnh b ả y ra làm cho chu vi bầu trời đều phát sinh biến hóa loại này dị tượng truyền đạt mấy trăm dặm chỉ là vô dụng dị tượng mặc dù ra nhưng cũng liền cực hạn khắp cả ngũ l ã n g sơn không sai đây là hứa hảo thi triển chân nguyên lực trưởng khống thiên địa hiệu quả trải qua miếu hoang chiến dịch về sau hứa hảo đối với thiên địa trưởng khống đã đạt đến trước nay chưa từng có tình trạng nhập đạo cảnh thật sự là trưởng khống thiên địa đem một mảnh thiên địa đều hóa thành tự thân lĩnh vực cái này tại trong lĩnh vực đó chính là bài xích cái khắc năng lượng chính mình tại trong lĩnh vực chính là vô địch tồn tại muốn đ ố i k h á n g nhập đạo cảnh liền cần tranh cướp lẫn nhau riêng phần mình lĩnh vực mà nhập đạo cảnh sở dĩ có thể nghiền ép nửa bước nhập đạo cảnh chính là tại lĩnh vực trường không phương diện bây giờ t r ú n g tông hoàn g thiện bọn người mặc dù còn có thể thi triển tự thân âm nguyên lực nhưng cường độ đã bị hứa hào n ắ m trong tay thiên địa áp chế t ị c h diệt hứa hào trong tay thanh vân đao vung lên đối trung tông hoàn g thiện các loại ba tên tà đạo cường giả trực tiếp mở tràm ầm ầm thiên địa phản phất bị ngăn cách chặt đức vô tận uy năng p h o n trào áp bách n ũ lãng sơn tất cả đã cơ duyên bói toán ph hắn có thể tại ngũ lãng sơn toàn diện tại đạo thập nhị môn cường giả như vậy hứa hào liền sẽ không để ý t r ù n g tông cường giả lại không có cái khát tiểu trùng ở bên ngoài bởi vì không có khả năng không đây là nhập đạo cảnh cường giả hắn làm sao dám như thế tùy tiện động dùng nhập đạo cảnh vi năng còn tìm đến chúng ta vị trí t r ú n g tông hoàn g thiện cùng ngữ yêu môn cường giả thì huyết môn cường giả cảm thụ được kia kinh khủng lưỡi đ a o đơn giản không dám tin nơi này cự ly song khánh phủ xa như vậy vẫn là lâm thời khởi ý tại sao lại bị người bắt lấy hành tích còn mai phục bọn hắn chẳng lẽ chúng ta trong ba người có phản đồ nhưng nhìn kia nhận công kích phạm vi không nghĩ là có phản đồ dấu hiệu trọng yếu nhất chính là nhập đạo cảnh cường giả vì sao có thể như thế không kiêng nể gì cả thi triển uy năng không sợ thiên địa phản vệ trốn cơ hội là chống ra tự thân uy năng quay âm nguyên lực s á t n a t r u n g tông hoàn g thiện ba người chính là riêng phần mình thi triển tất cả vật liếng muốn tránh thoát chạy đi cùng nhập đạo cảnh đối chiến trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian để thiên địa phản vệ đối kháng chính diện là không được chỉ là ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực lại thân phật cán phốc phốc ba tên nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả vừa mới phóng ra bước chân một trận bị đau chuyển đến bọn hắn liền sợ h ã i trông thấy tự thân bị một đau chém mở nửa bước nhập đạo cảnh cường đại sinh mệnh lực làm cho bọn hắn cũng không chết đi thậm chí cũng không nhận quá nặng thương thế bởi vì bọn họ sinh mệnh cấp độ đã sớm nhảy lên mà lại âm nguyên lực quỷ dị chi lực cũng tại đền bù bọn hắn ngoại thương nhưng vui vẻ còn không tới kịp phong thích đau mang phía trên mang theo chu tả phá tả năng lực bộc phát càng kinh khủng chính là không gian cũng bị đau mang chém ra đổ sụt a tiếng đêu thảm thiết văn vọng t r u n g tông hoàn g thiện trong nháy mắt hóa thành vô số du động tại bầu trời hoàn g thiện nhưng không làm nên chuyện gì bọn chúng vừa mới khởi động liền trực tiếp bị c h ô n b ù i hứa hào chân nguyên lực cùng đao mang cũng không phải nói vừa về phần ngựa yêu môn cường giả chết được c à n g nhanh hắn chỗ cường đại ở chỗ ngựa yêu cũng thả ra một chút thân hình quỷ dị yêu vật nhưng là bọn chúng liền hứa hào kích thứ nhất đều không có chịu được ngược lại là thị huyết môn cường giả hóa thành huyết dịch hơi trèo trống đến lâu một hồi nhưng cũng là dừng bước tại đây vê anh a o mang chém g i t ngừng tại chỗ không gian dần dần khôi phục chỉ để lại năm kiện đồ vật trong đó có ba kiện bởi vì cấp độ không đủ đã tổn hại như thế không khỏi đánh hứa h à o thở dài một tiếng nhập đạo cảnh đối chiến nửa bước nhập đạo cảnh đơn giản chính là nghiền ép thúng chi hắn vẫn là dẫn đầu xuất thủ chiếm được tiên cơ tình hùng dưới căn bản chính là thiên vệ một bên đô sát b ấ t quá hứa h à o cũng không lập tức hành động cũng không triệt hồi chu vi giam cầm không gian hắn trở tay lấy ra xà địch sau đó quán chú chân nguyên lực ẩm ẩm đại lượng quang mang cùng sóng âm từ xà địch bên trong lan tràn ra ẩm ẩm trong nháy mắt quang mang cùng sóng âm liền hiện đầy toàn bộ ngũ lạng sơn vô cùng bất nhập a a liên tiếp ba tiếng kéo thảm a vê đ ú t thực m à n ư ớ c dụng tâm thi v ũ lãng sơn tất cả sinh vật tại thời khắc này tất cả đều tiệt diệt quả nhiên ẩn n ú t đấy Hứa h ả o sắc mặt bình tĩnh cho đến giờ phút này Hứa h ả o mới dạo bước đi hướng rơi xuống năm kiện nhập đạo cảnh pháp khí trước đem nó nhặt lên quả nhiên có Hứa h ả o trước tiên liền nhìn thấy một khối màu máu khối c h g vật cái này đồ vật hắn lúc trước liền từ một tên thị huyết môn tà đạo cường giả trên thân cầm tới qua là tên là huyết tinh đồ vật trước mắt đây cũng là một khối mà lại thể tích so với lúc trước một khối huyết tinh muốn càng thêm to lớn nghĩ đến ẩn chứa năng lượng cũng nhiều hơn phớ hào lại tới đây ngoại trừ muốn tiêu diệt tà đạo mười hai nhóm cường giả bên ngoài chính là muốn đến thu hoạch cái này một khối huyết tinh không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đạt được một khối chuyến này hoàn toàn không lỗ phớ hào hơi thưởng thức một cái huyết tinh liền đem nó thích đáng để vào chính mình giao diện ảo ba lô hết thệ thỏa đáng về sau phớ hào mới mở ra cơ duyên bói toán bảng từng cái xem xét còn sót lại bốn kiện nhập đạo cảnh pháp khí mê m a hoàn từ một loại nào đó sinh vật xương cốt luyện chế mà thành có thể dùng đến khống chế yêu vật nhập đạo cảnh pháp khí hứa hào nhìn xem trong tay một cái có chút giống chó vòng vòng tròn lập tức vui mừng có cái này đ ồ vật hắn về sau có lẽ có thể bắt một cái yêu vật đến khống chế nhìn một cái có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả cái này xem là khá sử dụng ngay sau đó hứa hào đem nó để vào ba lô về sau xem xét cái tiếp theo nhập đạo cảnh pháp khí huyết mạch tỏa lấy đặc thù vật liệu luyện hóa có thể dẫn động máu của địch nhân lịch từ đó khống chế có mê loạn tương ứng quả nhập đạo cảnh pháp khí hứa hào ánh mắt quét qua biết rõ cái này đổ vật hẳn là thị huyết môn nhìn không tệ nhưng là toàn bộ huyết mạch tỏa hiện ra một cô âm u khí tức không cách nào dùng chân nguyên lực không chế bởi vì chân nguyên lực chạy vào đi chính là tại phá hư bên trong kết cấu cái này đ ồ v ậ t không thể sử dụng suối quẩy. hứa hảo thầm than một tiếng loại tài liệu này cũng không tìm tới làm sao sử dụng cũng chỉ có thể chờ đi hoàng tiên i ê n giản đem nó mặt trái năng lượng cùng khí tức ma diệt về sau nhìn có thể hay không có cái khác giá trị lợi dụng hứa hảo tiếp tục xem xét còn sót lại hai kiện chính là tổn hại đến lợi hại chủ yếu trùng tông cường giả có thể phân hóa mà pháp khí rơi vào trùng tông cường giả trên thân tất nhiên có phần mở năng lực đáng tiếc hoàn hảo nhập đạo cảnh pháp khí còn không ngăn cản được hứa hào công kích càng không nói đến là tách ra cho nên đây đều là tàn phá âm thiết tổn hại nhập đạo cảnh pháp khí lưu lại có thể dùng đến chế tạo binh khí đồ p h o n g ngự nhập đạo cảnh nhân m ê t u y ế n tổn hại nhập đạo cảnh pháp khí lưu lại có thể dùng đến đại chiêu giáp trụ có ngăn cách năng lực nhập đạo cảnh hứa hào khe khe thở dài trung quy là hư hại bất quá cũng may những n à y đồ vật đều có thể hai lần lợi dụng cũng không hoàn toàn là phế phẩm hứa hào đem tất cả đồ vật thu thập tiến vào ba lô hắn cảm thụ một cái chu vi tình huống lập tức bước chân đập mạnh cả người đã phóng lên t ậ n trời chạy về phía phía đông phương hướng tại hứa hào ly khai hồi lâu mới có một chút tự nhận là có chút thực lực võ giả đến đây bọn hắn muốn xem xét lúc trước dị tượng đến cùng là cái gì chỉ bất quá làm hắn a đi vào ngũ lãng sơn bên ngoài thời điểm liền gặp được một màn kinh khủng nguyên bản cao ngất trong mây ngũ lãng sơn giờ phút này đã bị săn bằng lưu lại một mảnh bờ bụi đây rốt cuộc là ai vậy như thế cường đại đám võ giả cảm thán rất nhanh liền đem nơi này tình báo tin tức quyết tặng hắn ra mà giờ khắp này hứa hảo đã đi tới Cẩm c hứa, hứa, hứa hào ngày đó muốn xung kích nhập đạo cảnh lại sợ tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả nguy hiểm cho đến hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi hai người thế là liền đem hai người lựa chọn cái này chỗ ẩn thân Hứa、hào ứ a h một bên dựa theo hứa thanh sơn cho ra p h ư ơ n g vị một bên triển khai tự thân cường đại cảm biết rất nhanh hứa hào liền cảm nhận được hứa thanh sơn k h í tức a hứa hào còn chưa đặt chân liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ba động hứa hào lập tức buôn tập đi qua tiểu hào đột nhiên cảm giác được lăng lệ tiếng xe gió hứa thanh sơn trước tiên khẩn trương bắt đầu nhưng nhìn rõ ràng người tới về sau lập tức ngạc nhiên chào đón đại ca thanh nhi thế nào hứa hào ánh mắt nhìn về phía một tòa thép hứa thanh sơn vội vàng giải thích nói nàng chịu không ít yêu bật t h ị không biết rõ thế nào bây giờ trở nên khí tức mãnh liệt giống như là muốn tiền đến dai không được bây giờ thiên địa không hiện nàng hiện tại còn không thể bước vào nhập đạo cảnh nếu không sợ có đại họa p h a hào bước ra một bước phóng tới thái úc bây giờ thiên địa không hiện không có liêm kỹ thuật không có đem liêm kỹ thuật tu luyện tới cực hạn căn bản là sẽ bị thiên địa chỗ bài xích Hứa hào còn nhớ rõ gì thế giới bên trong thụ yêu cho dù là giữ vững được lâu như vậy cuối cùng vẫn là bị thiên địa tiêu diệt Hứa hào bây giờ càng không có bao nhiêu tài nguyên không có khả năng ở chỗ này thành lập một cái bế quan tri đ i ệ ngăn cách thiên địa xa lánh một khi thị nữ thanh nhi tùy tiện bước vào nhập đ ạ o cảnh kết quả kia chỉ có một đầu h ứ a hào trong nháy mắt đi vào trước nhà đá đưa tay lập tức đem tầm bán gô môn đ ẩ y ra trong nhà đá thị nữ thanh nhi chính hai mắt nhắm nghiền xếp bằng ở một khối bổ đoàn phía trên khi tức â m tình bất định tại cấp tốc kéo lên quả nhiên thần dị h ứ a hào nhìn xem thị nữ thanh nhi hắn phát hiện thị nữ thanh nhi cùng hắn tiến ra đường hoàn toàn khác biệt tựa hồ có một loại đặc biệt bởi vị nhưng bây giờ cũng không biết rõ để ý tới những ngày thời điểm hớ hào đi vào thị nữ thanh nhi sau lưng dùng lòng bàn tay tại thị nữ thanh nhi phía sau lưng lập tức một cỗ cường đại chân nguyên lực tràn ngập ra đi đem sẽ phải sinh mệnh nhảy lên thị nữ thanh nhi kéo xuống v â anh thị nữ thanh nhi phun ra một vụ n tiên huyết nhưng là khí tức trung quy là không có nhảy lên đi lên thiếu ra thị nữ thanh nhi mở mắt ra nhìn đến sau lưng là hứa hào về sau lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thậm chí đều không có để ý chính mình cũng không bước vào nhập đạo cảnh thậm chí khả năng bởi vì cưỡng ép ngăn chặn thậm chí khả năng đoạn t u y ệ t tương lai thành tựu nhập đạo cảnh đường tỉnh lại về sau đ ư n g xúc động như vậy bây giờ thiên địa không hiện cưỡng ép rào bước tiến lên nhập đạo cảnh đây chính là xe chết Hứa hào hơi trách cứ một tiếng về sau lại nhắc nhở ngươi bây giờ nhìn xem lại không có cái gì t h a i hoảng ẩm không có thị nữ thanh nhi trực tiếp lắc đầu mở miệng nghe lời trước cảm ứng một cái Hứa hào chống đỡ tại thị nữ thanh nhi tay cũng không l y khai như cũng tại đ ứ t quắng rót vào c h â n nguyên giờ khắp này hứa hào cũng không phải ngăn cản thị nữ thanh nhi tấn thăng mà là tại ôn dưỡng hắn thể nội gân mạch cùng h u y ề t đạo thị nữ thanh nhi nghe lời nhắm hai mắt cảm ứng một lát sau liền lại lắc đầu không có chỉ là lần sau muốn tấn thăng chỉ sợ cũng cần càng nhiều yêu thú thị không sao cả hứa hào ôn dưỡng xong b cười nói lần sau thiếu ra cho ngươi nhiều chuẩn bị yêu vật thị nữ thanh nhi gật gật đầu một mặt vui vẻ mặt khác ta dạy cho ngươi nhất pháp ngươi trước ôn dưỡng cùng hấp thu một cái thần bí vật chất ngươi tiên linh cũng không đạt tới nhất viên mãn trạng thái hứa hào kiểm tra một lần thị nữ thanh nhi thân thể về sau nghiêm nghị mở miệng may mắn áp chế bằng không nội tình không đủ cứ như vậy vội vàng về sau sẽ hại thị nữ thanh nhi chương hai trăm hai mươi chín thẳng hướng bực ngoại chương hai trăm hai mươi chín thẳng hướng bực ngoại thị nữ thanh nhi cảm nhận được hứa hào quan tâm trong lòng vô cùng vui vẻ nàng cảm thấy mình coi như vĩnh viễn không tiến gia nhập đạo cảnh chỉ cần có thể mỗi ngày d ặ g này cho dù là qua mấy tháng chết cũng có thể nghỉ ngơi tốt chúng ta thu thập một cái về nhà h ứ a hào quay đầu nhìn về phía đi tới hứa thanh sơn mỉm cười bây giờ tiêu diệt được nhân như vậy song khánh phủ cơ bản xem như an toàn đặc biệt là bây giờ thị nữ thanh nhi đã đạt đến nhập đạo cảnh một bước cuối cùng hạn chiến lược tuyệt đối là cao nữa là bình thường nửa bước nhập đạo cảnh sợ đều không phải là thị nữ thanh nhi đối thủ bởi vì thị nữ thanh nhi linh cũng là đạt đến tiên giai cấp độ bản thân lực lượng cũng cường đại đến đáng sợ hứa i còn có h hảo dạy bảo một tay thương thuật mặt khác hứa hảo vừa mới thu được không ít nhập đạo cảnh pháp lý tùy ý trang bị một phen cái khác nửa bước nhập đạo cảnh sẽ tuyệt vọng sự tình giải quyết hứa thanh sơn nghe nói hứa hảo không khỏi hỏi ừ m g i ả i quyết về sau chúng ta tìm cơ hội hướng ẩn bí ti yếu điểm trận văn thiết trí chí chính mình đ ạ i t r ợ hứa hảo gật gật đầu như nói thật nói thậm chí hứa hảo đem tà đạo thập nhị môn nhiều tên nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả đều chém giết tình báo tin tức cũng nhất, nhất cáo chi nửa bước nhập đạo cảnh vẫn là nhiều tên hứa thanh sơn nghe được mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động phải biết cấp độ này cho dù là tại lăng tiêu cung nhất là cường đại thời điểm cũng coi như được cao tầng có thể tham dự một chút quyết sách hiện tại lại bị hứa hảo chém giết nhiều như vậy tám tên i a đây coi là không tính là là lăng tiêu cung đòi lại lợi tức rất nhanh hứa thanh sơn nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng hỏi thăm ngươi có thể dễ dàng như vậy chém giết nửa bước nhập đạo cảnh còn có thể áp chế thanh nhi nhảy lên chẳng lẽ ngươi không tệ hứa hảo gật gật đầu hắn biết do hứa thanh sơn muốn hỏi chính mình có phải hay không nhập đạo cảnh hứa hảo cũng không có phủ nhận bởi vì trước mắt t ớ i nói thiên địa không hiện chỉ cần hắn không tiến vào hiểm đ ị a n h ư vậy không ai có thể làm gì được hắn t hứa thanh sơn hít sâu một hơi mặc dù đã có trô ỗ năm trước nhưng t ừ hứa hảo trong miệng chứng thực hắn vẫn như cũ có loại cảm giác không chân thật phải biết n h ậ p đạo cảnh cho dù là tại làng tiêu cung cường thịnh thời điểm cũng là tuyệt đối tầng cao nhất siêu nhiên tồn tại hứa hảo mới bao nhiêu lớn mới bao lâu à cái này đạt đến làng tiêu cung tầng cao nhất tu vi có lẽ làng tiêu cung thủ có thể t ừ hứa hảo tự mình đi báo bất quá bây giờ thiên địa không hiện ngươi vì sao có thể như thế an ổn tới lui tự nhiên hứa thanh sơn mở miệng lần nữa hỏi thăm ừ m trước kia đạt được một đạo bí pháp có thể tạm thời áp chế tự thân khí tức ngươi có thể cảm thụ một cái ta khí tức có phải hay không gần như tại không hứa hào cười nói cũng chính là hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi quan tâm sẽ bị loạn đổi lại những người khác chỉ sợ đã cảm giác được không đúng bởi vì hứa hào thân thể vẹn vẹn bằng vào mắt trần có thể thấy nhưng là cảm giác bên trong lại là không có nửa điểm khí tức quả nhiên trải qua hứa hào nhắc nhở hứa thanh sơn nhắm hai mắt liền phát hiện trước mắt tựa hồ căn bản không có người nếu như không phải hứa hảo sớm cáo chi hắn đều cho rằng chính mình có phải hay không gặp cái gì quỷ dị kia bây giờ cái này tình huống ngươi có thể đi tiếp nhận làng tiêu cung bảo tàng b i ế n cho đêm dài lắm lộng hứa thanh sơn mở mắt ra trực tiếp cáo biết rõ bây giờ thiên địa không hiện cái khác nhập đạo cảnh cường giả không cách nào rời núi như vậy cái khác nửa bước nhập đạo cảnh không cách nào ngăn cản ngươi làng tiêu cung bảo tàng liền có thể rất nhanh thu hoạch được a như thế ta tại sao không có nghĩ tới chứ hứa hảo trải qua hứa thanh sơn nhắc nhở ánh mắt lập tức sáng lên trước kia là bởi vì không có thực lực tăng thêm đường xá xa xôi lại còn hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi bọn người không có sức tự vệ bây giờ thị nữ thanh nhi đã đạt đến nửa bước nhập đạo cảnh tinh phòng tự vệ có thửa thêm chính trên đã là nhập đạo cảnh muốn v ỉ về sau t u vi làm chuẩn bị vừa mới đạt được hai khối huyết tinh có thể đem ra tự thân tu luyện nhưng là chỉ là nhìn mây xanh bí lục tình huống nhập đạo cảnh tu luyện đều cần rất nhiều tài nguyên hứa hảo còn đang suy nghĩ bây giờ thiên địa không hiện tài nguyên không đủ hắn lại nên như thế nào tiến thêm một bước hiện tại tốt mà lăng tiêu cung bảo tàng chính là một cái rất tốt tài nguyên cung cấp điểm lại thêm thiên địa không hiện nhập đạo cảnh cường giả không ra h ứ a hào cái này thời điểm tiến về thu hoạch cơ hội không có gió gì hiểm dù là có kim môn một phái người đóng tại lăng tiêu c u n g dù là nơi đó là tà đạo thập nhị môn thống trị khu vực nhưng hứa hào tự nhiên là tiến vào tự do nếu như chờ đến tiên địa h i ể n hóa nhập đạo cảnh cường giả có thể đi tới như vậy hắn lại đi lấy lăng tiêu cung bảo vật vậy liền sẽ khó khăn chủ điệp t ố t các loại sắp xếp xong xuôi ta lập tức tiến về h ứ a hào gật gật đầu ngươi bây giờ đã đạt đến cung chủ cấp độ bảo tàng chìa khóa cũng nên cho ngươi h ứ a thanh sơn nói một tiếng về sau hắn trực tiếp lấy ra một thanh sắc bén dao găm sau đó hung hăng chính hướng phía đ u ổ i một cái soạn phốc phốc tiên huyết chảy ngang nhưng làm tiên tiên cấp c ư ờ n giả h ứ a thanh sơn rất nhanh liền đem huyết dịch đều khép kín để hắn không có tiêu tán càng nhiều huyết dịch h ứ a thanh sơn ngừng lại hứa hào quan tâm sau đó cẩn thận nghiêm túc phá vỡ bắp đ u ổ i cơ bắp lấy ra một cái như huyết ngọc đồng dạng khối trả ạ vật nó mặc dù hiện ra màu đỏ nhưng mặt ngoài lại là hiện đầy trật văn h ứ a thanh sơn yêu quý sợ lên màu máu giống như chìa khóa hừng ngọc trực tiếp đem nó đưa tới hứa hào trước mặt đây cũng là bảo tàng mở ra chìa khóa chỉ cần đến địa phương nó liền sẽ sinh ra tương ứng cảm ứng n g ư ơ i đến thời điểm liền có thể tìm tới bảo tàng lối vào ở bên trong là lăng tiêu c u n g tất cả chân tàng là vì lăng tiêu c u n g về sau vật khởi nội tình ta hiện tại đại biểu lăng tiêu c u n g tất cả mọi người đem hắn giao cho ngươi Hứa thanh sơn nói đến trị trọng giống nhau làm thời điểm lăng tiêu c u n g c u n g chủ đem nó giao cho hứa thanh sơn lúc bộ dáng rõ Hứa hào xoay người hai tay rối ra trân trọng kết quả màu đỏ ngọc chìa khóa ta nhất định không có phụ lăng tiêu cùng toàn viên kỳ vọng rất tốt phớ thanh sơn hít sâu một hơi quá chú tâm vung lòng nói thực ra cái này trọng trách đặt ở trên vai của hắn có loại cảm giác không t h ở đổi hắn sợ chính mình cô phụ lăng tiêu cung toàn biên kỳ vọng hắn sợ chính mình không hăng hái không cách nào báo lăng tiêu cung nợ m á u hắn sợ đổ vật nhiều lắm thậm chí có loại cảm giác tuyệt vọng nhưng là hiện tại hứa thanh sơn dễ dàng rất nhiều bởi vì hắn có một cái tốt thiếu chủ hứa hào niên k ỳ nhẹ nhàng bây giờ đã là nhập đạo cảnh tương lai thành tựu i không thể đoán trước chỉ cần hứa hào trưởng thành vậy sẽ vô địch tại thiên hạ đây không phải là hy vọng xa vời mà là thật sự bởi vì hứa thanh sơn chưa bao giờ thấy qua có người tại ngắn ngủi nửa n ă m không đến thời gian trực tiếp từ không còn gì khác tấn thăng đến nhập đạo cảnh cấp độ t h ứ xưa đến nay chưa hề có nhưng hắn thiếu chủ đạo thành Hứa hào cầm ngọc chìa khóa cổ tay khé động một đạo chân nguyên lực liền rơi vào hứa thanh sơn trên đùi để hắn vết thương khép lại về sau hứa hào mới mở ra cơ duyên bói toán bảng xem xét ngọc chìa khóa cụ thể tin tức ngọc chìa khóa lấy truy tung bí ẩn trận bắn khắc họa là một loại nào đó đại trận mở ra chi chìa khóa nhập đạo cảnh phớ hào hơi x ư n g sở liên ngọc này chìa khóa rõ ràng đều là đạt đến nhập đạo cảnh phải biết có thể trở thành nhập đạo cảnh cũng có thể cấu kết thiên địa năng lượng người cùng vật một cái chìa khóa đều đạt đến cấp độ này có thể nghĩ đại trận này bên trong bảo vật phải là cái gì cấp độ hứa hào thậm chí đều muốn lập tức mở ra bảo tàng đi nhìn một chút bất quá hứa ra cũng không vận động hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm thu thập xong một bên thị nữ thanh nhi dẫn theo bao lớn mảnh bao đi tới tốt chúng ta trở về hứa hào mỉm cười dùng tay làm dấu mời hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi trên mặt đều tràn đầy thần sắc vui mừng hứa hảo cũng là đi đường m a n gió g ngay tại hứa hảo trở về song khánh phủ lúc giờ phút này ở xa đại huyền vương triều bên ngoài tà đạo thập nhị môn giờ phút này thì là hoàn toàn ở vào mậu bức trạng thái bởi vì thị huyết môn n g ự ờ yêu môn còn có trùng tông đều có tin tức chuyển đến bọn hắn điều động tiến vào đại huyền vương triều nửa bước nhập đạo cảnh cừng giả tiến giai tử vong toàn quân bị diệt cái gì nhận được tin tức tà đạo thập nhị môn ngoại sự đường q u a n sự liên tiếp kinh ngạc cùng kinh ngạc mặc dù không phải tà đạo thập nhị môn nửa bước nhập đạo cảnh mạnh nhất đội hình nhưng đó là bọn hắn bây giờ có thể điều động cực mạnh đội hình bởi vì mạnh nhất một hàng nửa bước nhập đạo cảnh đều là đang bế quan sung kích nhập đạo cảnh hiện tại cái này thứ hai bậc thang độ tà đạo cường giả tiến giai tử vong nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh tăng thêm tùy thân mang theo nhập đạo cảnh pháp khí chính là đối kháng chính diện một lượng tên nhập đạo cảnh đều là dư xài đi cái này không trách tà đạo quản sự như vậy lớn bởi vì hắn điều động trùng tông hoàng thiện đều có thể ngạch kháng đại huyền vương triều ẩn bí ti hai tên nhập đạo cảnh đại ti h trưởng b á n h kích còn có thành thạo điêu luyện cũng không phải trùng tông hoàng thiện thật có thể đối kháng chính diện chủ yếu là bây giờ thiên địa không hiện chúng tông hoàng thiện chỉ cần kiên trì như vậy nhập đạo cảnh tất nhiên sẽ chính mình tránh lui kết quả đều đã chết truyền ngự yêu môn thị huyết môn cùng trùng tông quản sự ta muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống t a đạo quản sự lập tức mở miệng rất nhanh trải qua kênh n g ặ c thủ tam đạo tông môn quản sự đi tới t a đạo thập nhị môn phong ấn c h i điểm thủ hạ các ngươi có tin tức gì truyền lại tử vong thời gian là bao nhiêu t a đạo quản sự mở miệng hỏi thăm ba tên riêng phần mình tông môn quản sự lẫn nhau thị huyết môn cường già đứng dậy đều là thị huyết môn cô đọng viết đăng bởi vậy thị huyết môn nhất có quyền uy thị huyết môn quản sự trực tiếp mở miệng nói ta dò xét một cái huyết đăng tình huống phát hiện bọn hắn là cùng một thời gian dập tắt cũng tức là nói bọn hắn ba người là cùng nhau tử vong mà ta cũng đi dò xét cái khác điều động nhân viên bọn hắn đại đa số cũng đều là cùng nhau tử vong nói như vậy là bị siêu cấp cường giả chém giết ta đạo quản sự mặt mũi tràn đầy âm trầm mặc dù biết rõ đại huyền vương triều không dễ chọc nhưng là không dễ chọc đến trình độ này cũng là làm cho hắn hối lận không thôi đại khái là thị huyết môn quản sự hít sâu một hơi nghiêm túc hồi đáp ta đạo quản sự trầm mặc tiếp xuống như thế nào n g ư ờ yêu môn quản sự mở miệng nói bây giờ chết nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh các môn nửa bước nhập đạo cảnh đã có mâu thuẫn chi ý không nguyện ý lại lần nữa tiến về đại huyền vương triều chịu chết mà lại những cái k i ê u bế quan nửa bước nhập đạo cảnh bọn hắn sợ là cũng sẽ không dễ dàng xuất quan ta biết rõ ta đạo quản sự hít sâu một hơi cuối cùng thở dài nói chờ thiên địa khôi phục đi chúng ta ngược lại là đánh giá thấp bây giờ đại huyền vương triều bất quá chúng t ô n g hoàn g thiện ngược lại là tại trước khi chết trước đó mang đến tin tức tốt bọn hắn đã nô dịch lạc nhật tông tông chủ có lẽ đến thời điểm chúng ta có thể biến trình điều khiển một cái tìm kiếm đại huyền vương triều cẩm châu cụ thể tình Thị huyết huống. môn quả n ngựa môn quản, sự, yêu môn quản sự, còn sự, sự, yêu có thực r ù n tông quản n g g sự e được lời này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại Vương、triều、Cầm Châu lời khỏi Triều này, không nhẹ nhàng huyền thở h t ra. quả thực là đầm rồng hang hổ nhiều như vậy nửa bước nhập đạo cảnh cường giả bất lạc lại trong cùng một lúc tử vong có thể nói lại điều động nửa bước nhập đạo cảnh đi qua đó chính là đưa đồ ăn thậm chí nhập đạo cảnh điều động đi qua cũng là đưa đồ ăn dù sao đại huyền vương triều có thể ngăn cản tà đạo mười hai môn nếu là chỉ có tiểu đà tiểu nháo căn bản không được thống chi thiên địa không hiện đại huyền vương triều lại là sân nhà cho dù là nhập đạo cảnh cũng không dám đi ước lượng nhưng chúng ta không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm à. thị huyết môn quản sự nhịn không được mở miệng nói một câu lời xã giao tự nhiên không thể không quản vẫn là dựa theo kế hoạch đi đầu đưa lên nhập đạo cảnh ta cũng không tin đại huyền vương triều cương v ự c bên trong thế lực có thể chịu được dạng này dụ hoặc ta đạo quản sự mở miệng nói ra vẫn là lao kế hoạch ngự yêu môn cường giả hỏi tự nhiên lấy bảo tàng phương thức để bọn hắn đi cấp đoạn dạng này cũng có thể suy yếu đại tuyển vương triều thế lực khắp nơi thực lực còn có thể để mưu đồ cẳng có giá trị để bọn hắn càng thêm tin phục t a đạo quản sự nết miệng cười một tiếng thật không tự nhiên sẽ bị người hoài nghi nếu để cho người trải qua một phen cấp đ o ạ t cuối cùng mới thu hoạch được nhập đạo đan như vậy đối với tất cả mọi người tới nói coi như biết được có một ít thai hoàng ẩm sợ là cũng không nhịn được dù sao cũng là bỏ ra đại giới không ăn trước đó kỳ đầu nhập liền hoàn toàn trôi theo dòng nước rất nhanh t a đạo thập nhị môn liền hành động bắt đầu bọn chúng cấp đoạt nhiều mặt thế lực tranh đoạt không ít bảng số phòng cùng tô n g môn bởi vậy bọn chúng tài nguyên rất nhiều nhập đạo cảnh mặc dù k i n diễm nhưng là bọn chúng có thể dựa vào này thu hoạch càng nhiều bản g số phòng cường giả ngược lại là kiếm lời dù sao có thể tại vô số cường giả trong tay cướp đoạt đến nhập đạo đan người không thể nào là tầm thường thời gian chậm rãi xói mòn đại huyền vương triều cầm châu s o n g khánh phủ hứa hào cùng hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi một nhóm ba người về tới đã lâu hứa phủ vẫn là trong nhà an nhàn a hứa hào trở lại phủ đệ trước tiên liền chạy tiến vào gian phòng của mình thoải mái mà nằm tại mềm n h ú t giường phía trên mười phần hài lòng cái này hơn một tháng không phải tu luyện chính là giết địch mặc dù thu hoạch tràn đầy nhưng cũng là mọi bệ không chịu nổi bây giờ về tới nhà mình tự nhiên phải h ả o h ả o ngủ ngủ cái khác thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn cũng cần bận rộn chính mình sự t ì n h liền không có q u á i giày hứa hảo ngày thứ hai hứa hảo ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó liền trước tiên mở ra cơ duyên bói toán bảng mặc dù khả năng rất lớn không có cái gì cơ duyên nhưng hứa hảo vẫn là muốn nhìn một chút miễn cho xảy ra bất chắc ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hảo chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán cẩm châu bị tiêu thanh bây giờ song khánh phủ hiện ra đã lâu t ư ờ n g hòa k ị bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bòi toán bảy biện ra tới tin tức n ế p miệng lên rốt cục có thể an tâm theo hứa hào lỏng trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng lặng mọi việc t ăn ổn tránh lo âu về sau bình chúng lên ký đêm nay tiến về hát thị nhưng tại số bảy mươi hai quầy hàng phía trên mua được một kiện thiên dài cơ duyên cắt chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ d u ê n bòi toán cương lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem hiện ra tin tức không vui không buồn bởi vì cũng sớm đã chú định hứa hảo r ờ i g i ư ờ n g rửa mặt một phen về sau h ã n tại thị nữ thanh nhi phục thị hạ ăn cơm trưa sau đó hắn liền chạy về phía hoàng thiên liên giảng đã muốn ly khai một hồi k i u tự nhiên muốn chấn n h i ế p một cái ẩn bt i miễn cho để hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi ăn thiệt t h i chương hai trăm hai mươi chín vạn sự sẵn sàng chương hai trăm hai mươi chín vạn sự sẵn sàng hứa hảo xác định không có cái gì t a i họa về sau hắn liền rửa mặt một phen đẩy cửa đi ra ngoài thiếu ra đã d ậ y rồi mau tới ăn đ i ể m tâm thị nữ thanh nhi nhìn đến hứa hào đi ra cửa phòng lập tức ninh đón tiến lên một mặt vui sướng hứa hào gật gật đầu đi vào trong đình v i ệ n ngồi tại hứa thanh sơn đối diện trước bàn đá gần nhất chiều bang có một số việc ta muốn đi xử lý một cái hứa thanh sơn mở miệng người đi rút ta đợi chút nữa đi trở về ẩn bt í i thông báo bọn hắn một tiếng các ngươi nếu là có gặp phải xử lý không được sự tình trực tiếp tiến về hoàng thiên giản hứa hào đem chính mình việc cần phải làm từng cái cáo chi、Tốt. hứa thanh sơn biết do hứa hào muốn đi tiến về lang tiêu cung cũng không chối tử sau đó hứa hào tại thanh nhi phục thị dưới ngon lành là ăn một bữa cơm trưa sau đó hứa hào liền trực tiếp đi ra hứa phủ tiến về hoàng tiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích hứa hào đi vào hoàng tiên giản đã có ẩn bí ti cường giả tiến lên đón hứa công tử ừ m các ngươi nơi này phòng thủ trở nên càng thêm xâm nghiêm a hứa hào cảm thụ được chu vi ánh mắt không khỏi mở miệng chơi bừa đúng vậy a gần nhất tà đạo cường giả nhiều lần phạm ta đại trận không thể không như thế n ô đô chủ tới nên đón một mặt nghiêm trọng gần nhất bọn hắn bị tà đạo cường giả xâm chiếm đến mười phần tiền não đồng thời bọn hắn lại đánh không lại chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng thủ sau đó chờ đợi đại ti trưởng đến đây đáng tiếc tà đạo cường giả tin cực kỳ một khi đại ti trưởng ra vậy liền sẽ giống thạch sùng ghép ô i bỏ một chút cô n t r ù n g sau đó trốn tránh ra đại ti trưởng là nhập đạo cảnh lại không thể bên ngoài trì hoãn quá lâu kể từ đó tà đạo cường giả nhiều lần phạm cấm làm cho bọn hắn không phiền kỳ nhiễu yên tâm về sau tà đạo cường giả liền sẽ không đi đến rồi hứa hảo cười thần bí sau đó trực tiếp đi h ư ớ ủ thần sắc xứng sở chật đuổi kịp h ứ hảo vội bằng hỏi thứ a công tử là ý gì thứ a hào không có trả lời bởi vì nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cứ như vậy thứ a hào tiến vào thông đạo sau đó trực tiếp chạy về phía đệ nhất lâu hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thứ a hào ở lầu chót nhìn thấy ẩn bí ti hai vị đại ti trưởng không khỏi ôm q u y ề n thi lễ gần nhất di tích này không có phát sinh lớn biến của a đại ti trưởng trần minh sinh lắc đầu cái này thanh vân tông đại trận rất là cao minh bây giờ chữa trị hoàn toàn về sau còn tại không ngừng mà áp chế di tích tà đạo yêu mà bọn hắn còn muốn bẫy phong vân kéo dài hơi tàn thôi tiểu hữu lần này biến mất nhiều ngày là có cái gì tình báo sao một bên vương kim long mở miệng hứa hảo n é t miệng cười một tiếng tiểu hữu k i a là trước kia hứa hảo không chút do dự đem liễm khí thuật b u n g ra vê anh một khí thế bảng bà quy áp quét sạch mà ra trong chốc lát đại t i trưởng trần minh sinh vương kim long liền lập tức đầu vai trầm xuống một cố khí thế cường đại linh áp lấy bọn hắn đây là đại t i trưởng trần minh sinh vương kim long cảm thụ được hứa hảo thả ra khí tức lập tức một mặt kinh hãi bọn hắn cảm nhận được cái gì n h ậ đạo cảnh khí tức cương đại nhập đạo cảnh k ỳ tức cái này khí thế bị áp so với bọn hắn đều muốn cương đại ngươi nhập đạo cảnh rồi đại ty trưởng trần minh sinh hoảng sợ mở miệng lúc trước bọn hắn không chỉ một lần gặp qua hứa hảo lúc ấy có thể rõ ràng nhớ kỹ kia là nửa bước nhập đạo cảnh ký tức lúc này mới bao lâu l i ề n đã tấn cấp trở thành nhập đạo cảnh mấu chốt là bây giờ thiên địa không hiện thiên địa căn vốn là bài xích nhập đạo cảnh làm sao có thể để cho người ta dễ dàng như thế liền tiến gia nhập đạo cảnh bất tài vừa mới bất vào hứa hảo mỉm cười đặt tới nhập đạo cảnh tự nhiên muốn hiển hóa uy thế bởi vì chỉ có trước mắt mới có thể bình đẳng đối thoại rất nhiều chuyện liền tốt giải quyết không phải mở miệng một tiếng t i ể u hữu mặc dù nhìn như rất hòa ái nhưng là bối phận lại là thấp một bậc đang thương lượng sự tình phương diện vậy liền thiên nhiên yếu đi bây giờ vừa b ặ n hứa hào địa vị tại hai tên đại ti trưởng trong mắt khẳng định là nước lên thì thuyền lên đến thời điểm hứa thanh sơn hoặc là thị nữ thanh nhi bọn người gặp phiền phức đi cầu t r ợ ẩn bí ti cũng có thể đạt được đầy đủ coi trọng cái này sợ không phải vừa mới bước vào a vương kim long hít sâu một hơi bình phục nội tâm chấn động về sau có chút chua chua ở miệm bọn hắn đều là năm xưa nhập đạo cảnh cơn giả g tự giác là tu hành nhiều năm nhưng bây giờ hứa hào một cái uy áp liền làm đến bọn hắn cảm nhận được trên l ệ n h chính mình vậy mà so không lên một cái vừa mới tiến ra i nhập đạo cảnh người mới thật là sống đến cho trong bụng đi hứa hào cũng không tại cái này phía trên tiếp tục lôi kéo mà là nói thẳng tà đạo thập nhị m ô n nửa bước nhập đạo cảnh ta đã đem nó giải quyết tương lai một đoạn thời gian cẩm châu hẳn là đầy đủ an toàn bất quá cẩm châu có một cái lạc nhật tông ta liền không bảo đảm bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì tới giải quyết đại thi trưởng trần minh sinh cùng vương kim long nghe được hứa hào nửa câu đầu lần nữa ở v à o ngạc nhiên bên trong phải biết bọn hắn được chứng kiến kia t r ù n g tộc tà đạo cường giả một thân giống như hoàn g thiện năng lượng cá quả thực là vô tung vô ảnh bọn hắn hao tôn cái giá cực lớn thậm chí mai phục mấy lần kết quả đều không có trọng thương đến t r ù n g tông cường giả chỉ là trì hoãn đối phương đến hoàng thiên giản tập kích quấy dối thời gian bọn hắn đến nay còn đang suy nghĩ biện pháp muốn làm một cái bày đến giết chết đối phương hiện tại ngược lại tốt hứa hào vừa đến chẳng những trở thành nhập đạo cảnh còn nói thẳng giải quyết chủng tông cường giả thậm chí một lần trực tiếp diệt sạch tà đạo thập nhị môn tà đạo cứng giả đây rốt cuộc là bọn hắn nghe lầm vẫn là hứa h à o nói sai chân giải đã quyết đại t i trưởng trần minh sinh cùng vương kim long l i ế c nhau lần nữa tuân vấn đ i ệ a mở miệng đây chính là tám tên tà đạo thập nhị môn tà đạo cứng giả là thuộc về đỉnh cấp cứng giả muốn toàn bộ tiêu diệt sợ là đến tăng gấp đôi cường giả số lượng đi thủy vân cung có thực lực như vậy giải quyết hứa h à o nghiêm nghị mở miệng đồng thời hứa hảo lấy ra một chút nhập đạo cảnh pháp khí trong đó có trùng tông cường giả bị đánh nát nhập đạo cảnh pháp khí tàn tiến tàn phiến vừa ra đại thi trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hai người c ò n người thích chặt cái này đổ vật bọn hắn quá quen thuộc cực kỳ thậm chí bọn hắn trong tay liền có rất nhỏ một lượng phiến đó là bọn họ hao hết tâm lực đánh bay trùng tông cường giả côn trùng phân thân mới đến pháp khí mạnh mỡ không nghĩ tới hứa hào trong tay có nhiều như vậy chính là một kiện chứng cứ bọn hắn đã xác định là giết chết trùng tông cường giả về sau mới đến bởi vì không thể giả đồng thời đại thi trưởng trần minh sinh cùng vương kim long cũng cười khổ một tiếng bọn hắn hao tốn to lớn đại giới mà g i ế t bất tử trùng tông cường giả kết quả bị hứa hào hời hợt đem đổ vật đem ra. cái này tiểu tử không những ở thiên địa không hiện thời điểm thành tựu nhập đạo cảnh mà lại tựa hồ thủ đoạn cũng càng là cao minh có thể giết chết trùng tông cường giả càng quan trọng hơn là hứa hào là tự mình đến hoàng thiên giản đi đây là có thủ đoạn gì có thể giấu giếm qua thiên địa xa lánh sao không hổ là thủy vân cung đại ti trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hai người có chút bội phụ nếu là thật sự như hứa công tử lời nói t a đạo thập nhị môn lần này tổn thất nặng nề sợ là không dám tiếp tục điều động cường giả tới đi đại ti trưởng trần minh sinh mỉm cười mờ miệm đúng vậy à nhiều như vậy tên nửa bước nhập đạo cảnh lại đều là cường giả bất kỳ thế lực nào cũng muốn thịt đau vương kim long phụ họa có lần này đánh giết cho dù là tà đạo thập nhị môn cũng biết do cầm châu không dễ t r ọ c coi như điều động lại nhiều nửa bước nhập đạo cảnh cường ũ n không làm nên chuyện gì. Trừ phi là điều động nhập đạo cảnh g gì. phi làm là c điều Trừ đạo giả nhưng hôm nay tiên h địa không hiện nhập đạo cảnh cường giả căn bản đi không xa cũng không vận dụng được quá lớn năng lực thú hồ đại huyền vương triều cũng sẽ không cho phép thế lực khác điều động nhập đạo cảnh cường giả đến làm mưa làm gió đại t i trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hít sâu một hơi về sau nhìn về phía hứa hảo hỏi tiện hứa công tử lần này tới là có chuyện gì quan trọng lần này hai người đều ăn ý không có gọi là tiểu hữu mà là lấy cùng thế hệ mà nói ừ m ta đại ca còn có thị nữ thanh nhi bọn hắn sẽ tiếp tục tại s o n g khánh phủ cần để cho h ẩn bí ti chiếu khán m ộ t hai h ứ a hào nhìn thấy hai người hỏi thăm ánh mắt hắn lập tức liền nói về phân ta đem tiến về tà đạo thập nhị môn tổng bộ đi xem một chút đến mà không hướng phi lễ vậy bọn hắn đã dám đến săn giết chúng ta tự nhiên muốn trả lại đừng không thể đại t i trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hai người nghe được quá sợ hãi bọn hắn trước kia từng nghe nói tà đạo thập nhị môn gần nhất lại bị tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả tập kích quấy rối bởi vậy bọn hắn b ẩ m báo ẩn bí ti tổng bộ cũng đã nhận được có quan hệ tà đạo thập nhị môn tình báo tin tức đây chính là liền toàn bộ đại huyền vương t r i ề u đều muốn kiên kỵ thế lực hiện tại hứa hảo vậy mà nói muốn đánh lên hang ổ đây không phải là ý nghĩ hao huyền sao phải biết tà đạo thập nhị môn bên trong nói không chừng liền có lượng hoàn cảnh thậm chí cao hơn pháp tướng cảnh cường giả đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao yên tâm chỉ là lấy chút lợi tức để cho bọn hắn biết được ta song khánh phủ cũng không phải dễ chê hứa mỉm、cười. chỉ cần không phải tại phong ấn cùng bế quan trí địa hứa hào liền không sợ bất luận kẻ nào cho dù là lượng một cảnh hắn coi như chiến công thắng kéo cũng kéo chết bọn chúng vậy được rồi đại t i trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hai người lên nhau nhìn thấy hứa hào quyết tuyệt như vậy cũng không tốt lại quên dù sao không phải tổn thương chính mình ngươi yên tâm song khánh phủ bây giờ bị ta ẩn bí ti chiếu khán hứa thanh sơn sự tỉnh chính là ta ẩn bí ti sự tỉnh chỉ cần bọn hắn không làm gian pháp đại ty trưởng trần minh sinh cùng vương kim long hai người cam luôn nói vậy xin đa tạ rồi hứa hào ông quyển thi lễ sau đó nói các ngươi cũng muốn xem trường l ạ c nhật tông đây là một cái cùng ta đạo thập nhị môn kết minh thế lực vì mình mục đích sự tình gì đều làm được yên tâm chỉ cần là tại đại huyền vương triều cương vực bên trong l ạ c nhật tông liền là không nổi sóng gió gì thậm chí bọn hắn nếu là giám động chúng ta sẽ để cho hắn biết được nơi này vì sao là đại huyền vương triều cương vực đại ty trưởng trần minh sinh tự tin mở miệng như vậy cuối cùng ta muốn gửi một điểm đồ vật ở chỗ này dung luyện một phen hứa hảo cuối cùng mở miệng hắn đạt được không ít tà đạo pháp ký những pháp khí này hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì mặt trái năng lượng u y ê n cớ hắn không sử dụng được nhưng là những pháp khí này chất liệu lại không tệ đặc biệt là huyết tinh đây chính là hắn về sau tu luyện c h i vận nhất định phải dựa vào thanh vân môn trận văn đến luyện hóa một phen đây là việc nhỏ đại t i trưởng trần minh sinh sắc mặt bình tĩnh mở miệng cái này thanh vân môn đại trận chính là hứa hào đưa tặng mà lại bọn hắn cũng biết do hứa hào khẳng định lưu lại một tay cho nên bọn hắn rất đại độ đa tạng hứa hào lần nữa ôm quyền thi lễ về sau hắn liền thả người n h y lên đi vào một mảnh cực dương tri đ i ệ sau đó rót vào chân nguyên lực tại giao cho nô đô chủ trận pháp trận bán trước đó hứa hào liền lợi dụng thanh vân tử g i ả n giải cho mình lưu lại một cái nhỏ khu vực tại cái này một mảnh khu vực bên trong hứa hào có thể thu hoạch được đầy đủ quyền hạn bây giờ hắn chính là vận dụng cái này quyền hạn theo chân nguyên lực còn đâu trần văn lập tức mở ra một mảnh khu vực hứa hào lấy ra thanh vân nào đem nó đặt ở khu vực trung tâm lập tức một kiện nơi bế quan bảy biện ra tới đây chính là thanh vân tử đã từng nơi ở hứa hào bước vào tiến v o sau đó đóng lại đặc tù tấm bán gỗ môn cuối cùng đem chính mình tất cả cần luyện hóa đồ vật đều lấy ra để vào cái này c h ố tu luyện hết thể thích đáng về sau hứa hào đi ra nơi bế quan lấy đi thanh vân nào sau đó chỗ này bế quan tri địa lập tức rơi xuống xuống dưới ẩn vào trận văn bên trong cáo tử hứa hào làm xong đây hết thể về sau cũng không ngừng lại đi thẳng tới cửa ra vào đi ra thượng cổ tà đạo tông môn di tích cực dương tri địa cái này tiểu tử quả nhiên lưu lại một tay ai ai bảo hắn cái thứ nhất phát hiện cái này cực dương tri địa đây mà lại tựa hồ còn chiếm được thanh vân tông quyền hạn đặc biệt đại t i trưởng trần minh sinh cảm thấy phía trên đã đang tìm kiếm thanh vân thông tin tức cùng muôn nhân đến thời điểm chúng ta có lẽ có thể hoàn toàn đem nó t r ư ở n g khống cái kia chỗ tu luyện thế nhưng là cứ tốt vương kim long hâm mộ nói liên v ừ a mới hiện ra bế quan tri địa mặc dù không phải toàn bộ đại trận hạnh tâm nhưng trong đó ẩn chứa dương hệ lực lượng là cực kỳ nhiều ở bên trong tu luyện một ngày so ở bên ngoài tu luyện hai ngày còn muốn giàu có mà lại hắn đã nhìn ra kia bế quan tri địa có khá mạnh luyện hóa âm hệ pháp khí năng lực đừng nghĩ nhiều như vậy thủy vân cung không kém muốn khai thác h o i đủ chính sách đại ty trưởng trần minh sinh nhắc nhở yên tâm ta cũng chỉ nói là nói mà thôi vương kim long mỉm cười hắn chính là hâm mộ ghen ghét vì cái gì hứa hào người đẹp trai lại tuổi trẻ thực lực xuất chúng mà lại vận khí còn tốt như vậy hoàn toàn không sánh bằng a đại t i trưởng trần minh sinh cũng không khỏi đến lắc đầu hứa hào đi ra hoàng thiên giản hắn hơi cùng ngô đô chủ chu tiêu tiên h huyết n g u y ệ t bọn người ôn chuyện cầm đi đại huyền vương triều cương vực địa đồ về sau liền một lần nữa về tới song khánh phủ hứa hào tìm tới hứa thanh sơn cao chi ẩn bí ti tình huống bàn giao thị nữ thanh nhi một ít chuyện về sau hiện ắ n l nay hứa thanh sơn chỉ nhớ rõ lăng tiêu cùng chỗ vị trí cùng đại khái núi non sông ngòi về phần truyền thống bên trong trống không một mảnh khu vực liền hoàn toàn không bị biết được hứa hào lặp đi lặp lại so sánh lửa này g chỉ có thể bất đắc di t h ở dài hắn phải đi đến tương ứng thành trì đến thời điểm đi hỏi một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới lăng tiêu cung chỗ vị trí lần này sợ là muốn dừng lại không ít thời gian hứa hào làm xong sung túc chuẩn bị đủ sao một chút vật liệu cầm đi thị nữ thanh nhi một chút thịt kho về sau cùng ngày liền ly khai xong khánh phủ trực tiếp chạy về phía đại nguyễn vương triều cương n ự c bên ngoài chương hai trăm ba mươi người bên thành chương hai trăm ba mươi người bên thành hứa h à o nhanh chóng tiến lên tại đ i ễ n vương triều bên trong hứa hào không có chút dừng lại tốc độ của hắn cực nhanh mấy à hào mặc dù không thể hoàn toàn là là bàn lại lực, lượng, đạt đạo hơi cái thiên điệu đến thể thích tự thân một trù trở chế nhập cảnh không phóng chân nguyên nhưng khống năng vẫn như hứa mặc về vì sau, tay. m dù dễ ngày sau hứa hào liền ly khai đại v i ệ n vương triều cương vực hắn phát hiện tại đại v i ệ n vương triều cương vực bên ngoài mọi người sinh hoạt đến cực kỳ thế thảm bóc lột đến lợi hại Hứa hào gặp chuyện bất bình hắn sẽ ra tay giải quyết khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm rất nhanh phớ hào liền tới đến hứa thanh sơn đánh dấu người cuối cùng miệng tụ tập thành lớn văn biên thành nghe đồn tòa thành lớn này cách đó không xa có một đạo vực sâu trước kia đã từng là một chỗ bảo đ ị a cho dù là bây giờ nơi này cũng thường xuyên có người xuất r a bảo vật ra bất quá cũng là cực kỳ nguy hiểm hứa hào tiến vào văn viên thành liền trực tiếp đi hướng văn viên thành phồn hoa nhất khu vực vị huynh đài này ngươi có thể biết rõ nơi nào có phụ cận cương vực địa đồ bán hứa hào tìm tới một cái nhìn như trung hậu trung nhân nhân đưa lên một t ỏ i bạc mặt khác ta nếu là muốn tìm hiểu tình báo cần phải đi chỗ nào trung nhân nhân đình chỉ bước chân trên dưới g ò xét hứa hào một chút hỏi các hạ thế nhưng là ngoại lai nhân viên rõ hứa hào mỉm cười mờ miệm địa đồ muốn đi phủ thành chủ bên ngoài tạm cửa hàng chỗ nào cái gì đều có thể mua được trung nhiên nhân bất động thanh sắc đem hứa hào đưa tới b ạ c thu nhập ống tay áo về sau mở miệng lần nữa nếu là muốn tìm hiểu tình báo có thể trực tiếp đi phủ thành chủ cùng với các đại thế lực đều có thể đa tạng hứa hào nói cảm tạng trung nhiên nhân cười thần bí cũng không nói thêm cái gì thậm chí trực tiếp liền cách xa hứa h à o có gì đó quái l ạ hứa hào nhìn xem chu vi ánh mắt nhìn về phía hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn rất nhanh liền không có để ở trong lòng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn bây giờ thiên địa không hiện hứa hào không biết do còn có cái gì nguy hiểm có thể tác động đến đạt được hắn hứa hào hơi cảm giác một cái trực tiếp thẳng hướng phía văn nguyên thành hạch tâm nhất khu vực đi đến tại cảm giác của hắn bên trong cái này một tòa bên trong tòa thành lớn cũng là có khải linh cảnh tồn tại hứa hào thả người nhảy lên đã là đằng không mà lên bay về phía mục đích một màn này không ít người trông thấy sau đó rất nhiều mang theo tâm tư người lập tức liền dừng cương trước bờ vực dù sao có thể bay người chí ít đều là tiên tiên cảnh trở lên loại người này cũng không phải dễ đối phó như vậy không nghĩ tới người này niên kỷ nhẹ nhàng lại là tiên t i ê n cảnh đáng tiếc con tưởng rằng là một đầu cá lớn đây chỉ có cho những cái kia đại thế lực tại mọi người tiếng nghị luận bên trong hứa h à o bay thẳng c h ố n g đỡ đến phủ thành chủ đằng sau to lớn trong định viện ai cơ hồ là tại hứa h à o rơi xuống đất một m ấ y mắt chu vi lập tức phun trào ra đại lượng hộ b ệ một mặt cảnh giác nhìn qua xa lạ hứa h à o tại văn viên thành còn chưa bao giờ có người dám xông vào phủ thành chủ cái này xem xét chính là trẻ con miệng còn hôi sữa đừng không phải cái gì vừa mới đạt tới tiên tiên cấp có thể phi thiên thanh niên tiệp tử liền muốn đến phủ thành chủ diễu võ dương n i đi tìm các ngươi thành chủ tới h ứ a hào trực tiếp mở miệng đồng thời một đạo ước trường khải linh cảnh khí tức mãnh liệt mà ra uy áp vừa ra chu vi hộ vệ cường giả lập tức cảm nhận được c h a n h l ệ n h n h a o n h a o triệt thoái phía sau giờ phút này thậm chí không cần mở báo một thân ảnh đã lăng không đ ặ t tới chính là văn nguyên thành thành chủ có khải linh cảnh hậu kỳ tu vi trương k h ô n sinh trương k h ô n sinh từ không trung rơi xuống đất đứng ở hứa hào đối diện ô n quyền nói không biết rõ các hạ xuống đây ta văn nguyên thành có gì chỉ giáo dù sao cũng là trắng trận đi vào phủ thành chủ có khiêu khích hiểm nghi đi ngang qua nơi đây m hắn giờ phút này thật muốn mau mau chạy tới lăng tiêu cùng chỗ trôn giấu bảo tàng địa phương đem lăng tiêu cung bảo vật cùng nhau thu lấy sau đó sung kích cao hơn tu bi các hạ không khỏi quá mức bá chương khôn còn sống muốn nói điểm gì lập tức hứa hào khí tức đột nhiên biến đổi một cố cảng thêm bàng bạc khí tức bi áp quét sạch mà ra rơi vào trường khôn sinh bả vai phía trên trương khôn sinh lập tức biến sắc hắn khải linh cảnh hậu kỳ tu vi tại cái này một cỗ khí thế cường đại u i áp d ư ớ i thế mà không thể động đậy mà lại hắn có thể cảm thụ được cái này một cỗ khí thế u i áp chỉ tác dụng với mình một người những hộ vệ k h á c môn khách hoàn toàn không nhận tác dụng đây là cỡ nào lực k h ô n g chế trương khôn sinh biết mình nơi này tới một cái khó lường người khẳng định là cái nào đó đại thế lực thanh niên tài tuấn vị này công tử ngươi vừa nói cái gì yếu địa đồ đúng không các loại ra đây sẽ gọi người đi lấy trương khôn sinh thay đổi lúc trước tiêu căng thần sắc đ ộ i vàng cung kính mở miệng liên quan ngữ khi đều mềm mại rất nhiều hứa hảo sắc mặt bình tĩnh thế giới này đều là dạng này cường giả v i tôn hứa hảo chờ dây lát một đoàn người liền lấy tới một trường cự đại mà đồ n g ư ơ i môn hạ đi tôi h trương khôn sinh tiếp nhận địa đồ cười mỉm đi vào hứa hảo trước mặt mời nói công tử mời tới bên này ngươi có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng tiểu nhân ổn thỏa biết gì nói lấy rất nhanh trương khôn sinh đem địa đồ bày ra tại định viện bàn đá phía trên thuận tiện đem văn nguyên thành vị trí tiêu chú ra hứa hảo ánh mắt hơi văn nguyên thành sau đó hướng phía bên ngoài quan sát chỉ chốc lát h ứ a hào liền ngứng mày bởi vì tại cả trương cự đại mà đồ phía trên hắn không có phát hiện làng tiêu cung chỗ vị trí xem ra còn rất xa h ứ a hào thở dài một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trương khôn sinh hỏi ngươi biết rõ tà đạo thập nhị môn tình báo sao tà đạo thập nhị môn trương khôn sinh n g a y vậy sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng nói công tử đây chính là cấm kỵ đ à m luận không được một khi để bọn hắn nghe thấy đây chính là muốn rơi đầu ồ h ứ a hào nghe được trương khôn sinh lập tức hứng thú bởi vì cái này cho thấy trương k ô n sinh là biết được tà đạo thập nhị môn h ứ hào tiếp tục nói cụ thể nói một chút bọn hắn ở phương vị nào t r ư ơ n g khôn sinh nhìn thấy hứa hào cố chấp như thế không dám ngất tội hắn lập tức phát ra cảm giác nhìn chung quanh xác định đ ì n h viện chỉ có hắn hai cái về sau mới nhỏ giọng mà nói chúng ta nơi này có tà đạo thập nhị môn một môn tàu âm môn chính là ở đây t r ư ơ n g khôn sinh dứt lời dùng ngón tay chỉ hướng địa đồ biên giới một cái điểm âm nguyệt thành hứa hào ánh mắt quất tới đã có so đo chỉ cần cự ly tà đạo thập nhị môn càng gần sợ là cự ly đang tiêu cùng cũng tới gần hứa hào đứng người lên công tử tà đạo thập nhị môn thế lớn cho dù công tử thực lực ngươi phi phạm nhưng cũng muốn cẩn thận t r ư ơ n g không sinh nhắc nhở bây giờ thiên địa không hiện hắn cảm thấy hứa h à o coi như rất mạnh tối đa cũng là nửa bước nhập đạo cảnh mà thôi dạng này tu vi cùng thực lực đối đầu tà đạo thập nhị môn kia chỉ là đi chịu chết mệnh không sao cả cáo tử hứa h à o mỉm cười hắn cầm lấy định viện bàn đá phía trên địa đồ liền trực tiếp đằng không mà lên hứa h à o không có trực tiếp ly khai văn viên h à n h mà là chạy tới cái thứ hai có khải linh cảnh thế lực có thời điểm không thể không phòng bạn nhất tình báo sai lầm đâu đây chính là muốn đi rất nhiều chặng đường ngoan u ổ n t r ư ơ n g k h ô n sinh nhìn đến hứa hào bay đi đảo ngược thần sắc cứng lại hắn không nghĩ tới hứa hào trẻ tuổi như vậy nhưng sử thế kinh nghiệm lại phong phú như vậy may mắn hắn lúc trước cũng không giấu giếm cùng lửa gạn bằng không t r ư ơ n g k h ô n sinh một trận hoảng sợ sau gần nửa cách giờ hứa hào rơi vào văn nguyên thành một tòa phồn hoa nhất quán rượu tại đoạn thời gian này bên trong hứa hào thu được không ít đ i ị u đồ cũng đã nhận được rất nhiều tà đạo thập nhị môn tương quan tình báo tin tức tà đạo thập nhị môn rất mạnh nhưng là cũng có đem đối ứng chính đạo tâm môn các phương chiếm lấy một cái khu vực nạp làm chính mình bản đồ hứa hào sở dĩ muốn làm rõ ràng tà đạo thập nhị môn tình hu cũng là muốn chờ sau này hắn thu hoạch được lăng tiêu cung bảo vật về sau lại đem tà đạo mười hai nhóm ở bên ngoài cứ điểm từng cái rút ra đã trở thành đ ị c h nhân kia tự nhiên là muốn đổi u tận giết tuyệt chạm thảo trữ căn tà đạo thập nhị môn bế quan phong ấn c h i điệu hắn không tốt tiến về nhưng là trần chuối bên ngoài thế lực hứa hảo vẫn là động đắc thủ Hứa hảo suy nghĩ có mục tiêu về sau hắn liền điểm mỹ mỹ một tòa đồ ăn cơm nước no nê về sau hắn tiến vào một tòa phòng chữ thiên đình viện nghỉ ngơi mấy ngày liền đi đường mặc dù cũng không có bao nhiêu m ệ n ngọc nhưng hứa hào quen thuộc qua một đoạn thời gian liền nghỉ ngơi một cái điều chỉnh tự thân tinh khí thần. bây giờ đi vào thành lớn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai s ắ t trời sáng rõ về sau h ứ a hào rửa mặt một phen về sau liền r ử a theo lệ cũ t h ô n g lệ đổi mới cơ duyên b ó i toán mỗi một ngày đổi mới một lần bạn nhất có tốt cơ duyên đây trước kia tại song khánh phủ cực hạn tại đất lý hoàn g cảnh nhưng bây giờ h ứ a hào chạy ra đại thiên thế giới có lẽ liền có tốt bảo vật xuất thế dù sao trước mắt văn nguyên thành bên n g o à i còn có một chỗ vực sâu bảo địa đây ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm h ứ hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán văn n u y ê n thành lâm viên xây lên là vừa ẩn bí bảo địa kịch bản đang tiến hành Hứa hào nhìn xem giới thiệu v ă n tắt thần sắc vui mừng quả nhiên mỗi một chỗ địa vực đều có bảo vật chỉ bất qua có lớn có nhỏ mà thôi hiện tại cái này văn n u y ê n thành tựa hồ có không ít bảo vật Hứa hào mang theo chờ mong thần sắc hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống thời khắc này giả lập trên bản này bởi vì soát tân niệm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức trung hạ tham trước giờ tý đêm nay tiến về văn n u y ê n thành bên ngoài vực sâu Vừa vẫn nhìn Mọi việc ổn, tránh lo về sau, bình. thượng h thượng tham đêm nay giờ tí về sau tiến bể văn uyên thành bên ngoài vực sâu ba mươi dặm vừa vặn gặp phải trọng thương bỏ chạy tàu âm môn tà đạo cường giả đánh giết có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên a xuất hiện ba cái ký vị còn có đại cát hứa hào nhìn xem b ả y biện ra đến k ý vị tin tức lập tức vui mừng cho tới nay hắn đều kiên trì mỗi ngày xem xét cơ duyên bài toán nhưng là cùng nhau đi tới hứa hào gặp phải tốt cơ duyên tình huống không nhiều có thậm chí liền thiên giai cấp độ đều không đạt được hứa hào bây giờ đã là nhập đạo cảnh hiện tại cầm thiên giai cơ duyên căn bản vô dụng nếu không phải thiên giai cơ duyên còn có thể bán đi một chút tiền tài hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút hiện tại tốt rốt cuộc xuất hiện đại c á t cơ duyên hứa hào hít sâu một hơi ấn nhịn ở nội tâm sao động nhìn về phía bày biện ra đến ba cái ký vị một cái trung hạ tham hơi cát một trong đ ó ký thường thường không có gì lạ một cái thượng thượng tham đại cát trung hạ tham biểu hiện chính là để hắn tại đêm nay dòng dõi tiến về văn n g u y ê n thành ngoại vi đại hạ cốc đồng dạng vực sâu có thể gặp nhất kiếm môn cường giả cùng tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả chiến đấu đem no đánh rết về sau liền có thể thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên a nhập đạo cảnh mặt khác ta đi quả quyết chỉ là giết tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả vì sao cơ duyên bòi toán phía trên nói ta cùng lúc đắc tội nhất kiếm môn hứa hảo lộ ra vẻ tò mò hắn xuất thủ chắc chắn sẽ không l à m sát kẻ vô tội nhưng từ cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện đến xem hắn tự hồ sẽ liên quan nhất kiếm môn cường giả cũng cùng nhau giết chẳng lẽ c á i này n h ậ p đạo cảnh cơ duyên rất trọng yếu không thể không khiến ta tiến hành diệt khẩu hứa hảo c a o mày bởi vì đó căn bản cùng hắn phong cách hành sự khác biệt coi như cho dù tốt hứa hảo cũng kết luận chính mình sẽ không lạm sát kẻ vô tội đồng thời hắn cũng chắc chắn sẽ không sợ nhất kiếm m dù là cái này nhất kiếm môn cũng dám cùng tà đạo thập nhị môn tà u âm môn đối kháng chính diện hứa hào lắc đầu không nghĩ ra được hắn liền không đi nghĩ sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía hạ hạ một cái ký vị chúng tham hứa hào chỉ một cái l ư ớ t mắt l ư ớ t qua dù sao là không tranh không đ o ạ n không có cái gì để mắt a làm hứa hào ánh mắt rơi trên trên ký lúc hắn phát hiện nội dung của nó cùng chung hạ thăm không kém bao nhiêu chỉ là thời gian cùng địa điểm hơi làm biến hóa từ ký vị tình báo đến xem nhất kiếm môn cùng tà đạo cường giả cười cuối cùng hứa hào nếp miệng cười một tiếng đã đều là cùng một cái cơ duyên như vậy hứa h à o tự nhiên muốn lựa chọn tốt hơn phương thức đến thu hoạch không chút do dự h ứ a h à o trong lòng cũng đã có quyết đoán h ứ a h à o đóng lại cơ duyên bói t o á n bảng hắn đi ra quán rượu t ỉ n h viện tiến về quán rượu ăn uống đoạn thời gian này không ngừng có văn liên thành thế lực đến đây tiếp h ứ a h à o cũng không cự tuyệt dù sao có thể miễn phí ăn uống còn có thể đạt được một chút hạ lễ cớ sao mà không làm đây làm hứa h à o thấy qua văn liên thành tất cả thế lực thủ lĩnh về sau sắc trời cũng thời gian dần qua ảm đạm xuống h ứ hảo xin miễn một chút thế lực bời sau đó thừa dịp bóng đêm lao tới văn u y ê n thành bên ngoài đại h ạ p cốc vực sâu cái này hẻm núi là thế nào hình thành bây giờ đã không có khảo cứu nhưng văn u y ê n thành tất cả mọi người biết được trong hẻm núi lớn rất là bất phàm thường xuyên có người từ đó thu hoạch được bảo vật có tốt cũng có xấu đã từng có người xuất ra một kiện nhìn như bảo vật đồ vật kết quả cả nhà tại đêm đó liền q ị dị chết đi tóm lại gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ hứa hào một bên mượn nhờ ánh trăng nhìn xem bản đồ trong tay một bên chạy về phía đại hà cốc sau đó tại một chỗ cao điểm lẳng chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua đinh đinh tương đương, đương. có cường giả khí thức h i ệ n lộ hiển nhiên sâu không thấy đầy trong khe núi lớn có cường giả đối chiến khí lãng t r u y ề n h i n ra chương hai trăm ba mươi mốt nhập đạo cảnh cơ duyên chương hai trăm ba mươi mốt nhập đạo cảnh cơ duyên nói một cái đây là đằng sau một trường trước một t r ư ờ n g bị xét duyệt một t r ư ờ n g này tính b ạ c h chơi đánh đi ngao cò tranh nhau đánh cho càng thảm càng tốt hứa hào xuất gia linh thực chậm rãi thưởng thức mà tại đại hạp cốc phía dưới giờ phút này có hai người g i ả n g co một phương đến từ nhất kiếm môn cường giả tên là tôn cát có được nửa bước nhập đạo cảnh tu vi mà đổi thành bên ngoài một vị thì là tà đạo thập nhị môn tà đạo c ự n giả âm nhất lục thất đồng d ạ n g có được nửa bước nhập đạo cảnh tu vi thực lực cường đại hai người bọn họ đạt được một chút tình báo đến đây đại hà cốc điều tra vừa mới xâm nhập về sau liền ngoại ý muốn thu được một viên phong ấn thạch sau đó song phương tranh đoạt không ướt ngoại ý muốn đem phong ấn thạch ra bong ra từng màn một chút lộ ra bên trong đan dược khí tức là một viên có được nhập đạo cảnh đại dược cái này một cái vô luận là nhất kiếm môn tôn cát vẫn là âm nhất lục thất đều kích động lên bọn hắn vốn là nửa bước nhập đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhập đạo cảnh nhưng làm một bước này khả năng chính là thiết k i ể n bây giờ đạt được một viên có thể để bọn hắn đề cao sát xuất thành công bảo vật bọn hắn tự nhiên muốn bởi vậy chính là ra tay đánh nhau đánh ra chân hỏa nói chung cùng giai vị t à đạo cường giả yếu nhược tại chính đạo cường giả nhưng cái này cũng không tuyệt đối so đấu chân nguyên lực chính diện ứng đối khả năng t à đạo cường giả hơi yếu chút nhưng song phương chiến đấu chắc chắn sẽ không một mã một mã mà đối với làm sẽ thi triển các loại năng lực âm nhất lục thất liền có một kiện năng lực có thể xuất kỳ bất ý ăn mòn đối phương tâm thần dầm dầm, dầm. âm nhất lục thất ngay từ đầu bậy gia định lấy yếu sau đó liền chậm dại dẫn đạo đến cuối cùng âm nhất lục thất chân tướng v ớ i bảy phốc phốc một đạo mạnh hữu lực âm nguyên lực quán xuyên nhất kiếm môn tôn cắt lồng ngực sau đó phá hủy tôn cắt linh người dám giết ta tôn cắt túi đầu chính nhìn xem tổn hại linh một mặt không dám tin chính mình thế nhưng là nhất kiếm môn môn chủ thân tử mặc dù bình thường ngang ngược một điểm không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ thực sự văn nguyên thành bên ngoài đại hạp cốc ga ngươi đáng chết dành với ta cơ duyên chính là nhất kiếm môn lại như thế nào ta tả đạo thập nhị môn còn sợ qua các ngươi không thành âm nhất lục tất h hử một tiếng mặt mũi tràn đầy cười lạnh chính ta bất lưỡng lập vốn là đối lập g i ế t cùng bị g i ế t quá bình thường cực kỳ mà lại t a đạo thập nhị môn vốn là cùng nhất kiếm môn là địch hiện tại g i ế t một cái t ô n cát hắn ngược lại sẽ còn nhận t a đạo thập nhị môn khác thường thú chi hắn mười phần rõ ràng tôn cất là người mặc dù bên ngoài là nhất kiếm môn thiên tri tiêu tử nhưng bụng trộm làm sự t ì n h so với hắn một cái tà đạo cường giả còn không bằng mà lại một khi tao nộ cao thủ liền sẽ xuất ra nhất kiếm môn uy thế tới kéo kéo mười phần đáng ghét âm nhất lục thất nhìn xem sinh cơ dần dần sói mòn hầu như không còn t n t á t trực tiếp đi thẳng hướng kia phong ấn thạch hắn một mặt mỉm cười đây là một viên nhập đạo cảnh đan dược hắn cường đ ạ i đan dược khí tức cho dù là hiện lộ một điểm đều làm đến cả thể xác và tinh thần hắn cảm thấy buông lỏng nếu là toàn bộ nước vào hắn sợ là muốn gia tăng một hai thành nhập đạo cảnh cơ hội siêu ngay tại âm nhất lục thất túi người đi nhặt phong ấn thạch sắt na một đạo lưu quang phong tới thử đã sớm phòng bị ngươi âm nhất lục thất cười lạnh liền muốn tranh né nhưng sau một khắc hắn liền biến xác một thanh phủ kiếm nhanh đến mức cực hạn thậm chí còn lượn quanh một chỗ ngặt trực tiếp mệnh trung bộ ngực của hắn đây là duy nhất một lần nhập đạo cảnh pháp khí âm nhất lục thất sắc mặt cực kỳ khó coi đồng thời miệng lớn ho ra máu ha ha ha cùng ta chôn cùng đi tôn cắt cuối cùng một mặt đắc ý nhưng cuối cùng hắn hay là bởi vì hết đạn cả l ư ơ n g nhắm hai mắt lại đáng chết đáng chết đáng chết âm nhất lục thất đi vào tôn cắt trước thi thể dùng sức đá nguyên bản hắn cho là mình đã nắm vững thắng lợi cho nên muốn trêu chọc một chút cái này t i ề n chi tiêu từ đồng dạng tôn cát kết quả không nghĩ tới chính mình cả ngày đánh ngỗng cuối cùng bị đại nhạn mổ mắt bị mủ ta còn có cơ hội âm nhất lục thất cảm thụ được không ngừng thôn vệ tự thân sinh cơ phủ kiếm hắn vội vàng cầm lấy phong ấn thạch xông ra đại hắc ốc hắn đến chạy về tôn g môn như thế chỉ là trọng thương chỉ cần xử lý thỏa đáng hắn còn có sống cơ hội chỉ cần có thể sống chờ ta khôi phục lại thiên hạ liền có âm nhất lục thất một phần tất cả mọi người sẽ trở thành ta huyết thực âm nhất lục thất ánh mắt bên trong lộ ra và i tia tham làm cùng khao khát có thể tu luyện tới nửa bước nhập đạo cảnh cái nào không phải thiên tư người tiên cho dù là đi tà đạo cũng là tư chất không thấp bây giờ có cơ hội hắn liền có thể nhanh chóng c ộ n thời Siêu. âm nhất lục thất nhanh chóng chạy lướt qua sắt trời càng ngày càng mờ giờ tí vừa đến hứa hảo cũng cảm giác đại h ạ p cốc phía dưới có một c h ô cực kỳ tà ác lực lượng chuyển đến tốc độ cực nhanh tới hứa hảo buông xuống trong tay linh thực lấy ra thanh vân đ à o lấy chân nguyên da chỉ tại phía trên đồng thời phía sau hắn có một đạo như thực chất tính hình người hư ảnh hiện ra đây chính là võ linh mặc dù cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện là đại cát nhưng hứa hảo bất như cũng là toàn lực ứng phó nó vừa xuất hiện hứa hào cảm giác lực liền tăng gọn đến t ự c hạn một máy mắt hắn đã nhìn thấy trong khe núi lớn ngay tại nhanh chóng bôn tập ra một t h â n ảnh đây chính là nửa bước nhập đạo cảnh âm nhất lục thất bất quá thời khắc này âm nhất lục thất khi tức đã mể mải tới cực điểm hắn cũng là trước tiên phát hiện hứa hào lan lão tử là tà đạo thập nhị m ô n người xem chừng giết người cả nhà tiếng gầm gừ đã vang vọng hứa hào lại là cười lạnh một tiếng trường đao trong tay đã vung ra một đạo lăng liệt đao mang tứ quý đao phát xuân vũ thời tiết một máy mắt đao mang lấp lóe không gian nổ sụp đối mặt tịch thủ hứa hào chưa hề liền sẽ không có bất kỳ l ễ u thủ một xuất thủ chính là một kích mạnh nhất hả âm nhất lục thất còn không tới kịp phản ứng một đạo lăng lệ đao mang liền chém giết tới tốc độ cực nhanh cái gì âm nhất lục thất quá sợ hãi đòn công kích này cường độ đơn giản n lý tiên chỉ là khí cơ khóa chặt đã là tránh cũng không thể tránh đừng bảo là hắn hiện tại trạng thái trọng thương chính là trạng thái toàn thịnh cũng ngăn cản không nổi đi chính mình vừa mới chém giết nhất kiếm môn tiên tri tiêu tử tiếp lấy lập tức liền bị người phúc kích đây là thiên ý sao âm nhất lục thất không kịp nghĩ nhiều còn sót lại không nhiều âm nguyên lực không ngừng mà tràn ngập ra muốn ngăn cản nhưng là căn bản bất lực phốc phốc làm đao mang cận thân s á t na mảng lớn không gian đổ sụt vô số vết dạn tràn ngập một m ấ y mắt liền bao phủ âm nhất lục thất thân thể làm sao có thể nhập đạo cảnh đến săn giết ta âm nhất lục thất cảm thụ được đánh tới đao mang cường độ cùng kia không ngừng đổ sụt không gian một mặt hoảng sợ cái này chiến trận cho dù là tại nhập đạo cảnh bên trong cũng coi như được tuyệt đối cường giả đi đừng bảo là nó chính là chân chính nhập đạo cảnh yêu vật ở vào nó vị trí cũng tất nhiên sẽ bị chấm giết không. âm nhất lục thất gào thét. Hắn một nửa một b ư ớ có nhập đạo cảnh tạng ngư, làm sao lại dẫn tới nhập đạo cảnh cường giả tập sát? Mà lại nơi này cũng không tập đạo đạo lại sao c giả tới sát. làm lại Mà cái cảnh nơi thi triển gì phong năng, nhập như thế thân đạo ấn, quan, bế uy tự lòng i thiên địa bài tài ề n không Đồng quy vụ tận. Hắn có tài đức gì à? Âm nhất xích, chết thất gì sợ sao. bị địa để đức mà có lục có ép Âm quy vụ l muốn muốn dây rụa nhưng là một g i â y sau l a n g lệ đao mang trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn đồng thời một cỗ hoàn toàn khắc chế mặt trái năng lượng chân nguyên phun trào mà tới âm nhất lục thất trên người âm nguyên lực phổ tiếp xúc l i ề n t ự a như là tuyết trắng gặp liệt dương trong n g á y mắt l i ề n tiêu hóa đến vô tung vô ảnh phốc phốc âm nhất lục thất chỉ cảm thấy toàn thân bị bết nứt không gian lôi kéo tự thân ý thức chính nhanh chóng s ó i mòn không cam lòng a vừa mới đạt được một viên nhập đạo cảnh đan dược lập tức liền có cơ hội x u n g kích nhập đạo cảnh tương lai chính là hắn kết quả thời vẫn không đủ thế mà gặp một tên nhập đạo cảnh nhân loại cường giả đến hàng yêu trừ ma cho dù chết ta cũng muốn bắt ngươi nệm lưng âm nhất lục thất gấm thét dẫn bảo tự thân số lượng không nhiều âm nguyên lực hắn muốn để vùng không gian này đổ sụ đất dung núi chuyển đại lượng bụi đất n g ù n g tảng đã bị cuốn vào vết nước không gian hứa hào một k í c h xuất thủ về sau lạnh lùng nhìn xem muốn tự bạo tự thân âm nguyên lực t à đạo cường giả hắn bước ra một bước đi vào âm nhất lục thất trước toàn bộ không gian trực tiếp ngưng kết âm nhất lục thất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa hào đem phong ấn thạch lấy đi sau đó một cái búng tay âm nhất lục thất liền nhìn thấy ngưng cố không gian triệt để đổ sụp đây chính là nhập đạo cảnh cường giả thật mạnh âm nhất lục thất cuối cùng còn tại cảm thán đáng giá chết tại dạng này cường giả thủ hạng cũng không hổng công hắn tiêu sái nhiều năm như vậy hứa hào bước, ra một bước quay người liền lấy ra xả đ ị c h ô ô ô chân nguyên lực chiếu g i i xa địch bắn ra cường đại uy năng và tiếng gầm a một tiếng hét thảm văn vọng phứ a hào liền thu hồi ánh mắt bây giờ giết tà đạo cường giả phứ a hào đã giết ra kinh nghiệm rất nhanh phứ a hào liền đem phong ấn thạch xuất ra sau đó đem nó lột ly khai phứ a hào mở ra cơ duyên bói toán xem xét cụ thể tình huống năng lượng đan lấy cỡ nào loại hy l ữ u vật liệu luyện chế trở thành có cô đọc nê hoàn cùng cùng chân nguyên công hiệu nhập đạo cảnh h ứ hào nhìn xem bày biện ra đến tin tức lập tức vui mừng cái này không phải liền là hắn cần có sao có cái này đồ vật hứa hào có thể để tự thân tu vi tiến thêm một bước hứa hào ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy đại h ạ p cốc q u a y người ly khai chạy về phía văn nguyên thành hồi lâu sau phát giác được nơi này bảo phát cường đại chiến đấu khí tức về sau có không ít cường g i ả chạy đến bọn hắn nhìn xem kia khoa trương hình dạng mặt đất cùng chiến đấu sau lưu lại tràng cảnh không khỏi một mặt kinh hãi đây rốt cuộc là người nào lưu lại thật là khủng khiếp chẳng lẽ cái này đại hạc cốc sẽ xuất hiện đặc thù bảo vật có không ít người cùng thế lực suy đoán mà chiến đấu nhân vật chính hứa hào thì là về tới văn nguyên thành hắn quyết định tạm thời dừng lại một đoạn thời gian thứ nhất có thể luyện hóa năng lượng đan thứ hai hắn cũng là muốn làm rõ ràng cái này đ ạ i hạ q u ố c đến cùng có cái gì hôm nay liền làm một viên năng lượng đan lần tiếp theo có phải hay không còn có thể lấy được mấy quả đâu h ứ a hảo có cơ duyên bói toán có thể thu hoạch được cơ duyên cho nên hắn dự định dừng lại một đoạn thời gian nhìn xem thực lực bản thân càng mạnh tiến về lăng tiêu c u n g đi thu hoạch bảo vật thì càng an toàn h ứ a hảo về tới phòng chữ thiên đình biện hắn xuất ra năng lượng đan tra xét một chút phía trên tình h u ố n về sau không có chút nào do dự đem nó nuốt tiến vào trong miệm đan dược vào miệng tức hóa ẩm ẩm một cỗ to lớn năng lượng sóng sung kích tiến vào hứa hào thân thể hiện ra vô tận vì thế hứa hào đội vàng ký ức thanh vân bí lục công phát dọc theo thanh vân bí lục tu hành pháp môn không ngừng mà dẫn đạo năng lượng tiến vào nê hoàng cung khải linh tu luyện linh nhập đạo dĩ nhiên chính là tu luyện nê hoàng cung cái này cùng tinh thần có quan hệ nhỏ hơn nói là vì tiến giai sau liền lượng h ồ n cảnh lượng hồn đó chính là cường hóa linh hồn huyết n ụ c phù hợp đạt tới hoàn mỹ tiến hóa đây là tu luyện mục tiêu cuối cùng nê hoàn cung cường độ một một đ á y mắt một đạo tăng lên làm cho hứa hảo s ư ơ n g sở sau đó hắn liền phân tâm xem xét tại cơ duyên bói toán trên bản này mặt đã đầu tiên là nhập đạo cảnh tu luyện dấu hiệu một trong bên kia nói cường hóa nê hoàn cung chỉ có nê hoàn cung cường hóa võ linh ở bên trong mới có thể đạt được c à n g lớn phát huy như vậy cũng tốt so mở khí hải lúc dị dạng chỉ có khí hải mở tốt mới có thể để cái khác theo sát lấy tu luyện ra dầm dầm dầm theo hứa hảo không ngừng mà tu luyện thanh vân bí lục hắn nê hoàn cung cũng nhanh chóng mạnh lên b i ế lớn thời gian chậm rãi xói mòn hai ngày về sau hứa hào chấn động toàn thân một cố cường đại khí tức tiêu tán ra hứa hào đội vàng vận chuyển l i ế m k h í thuật khống chế tự thân khí tức miễn cho bị thiên địa chỗ bài xích hứa hào khống chế lại tự thân khí tức về sau đội vàng xem xét t ự thân có thể tình huống thân thể thậm chí chân nguyên lực đều không có tăng cường vẫn là nguyên bản dáng vẻ nhưng là nghe hoàn cung lại là hoàn toàn thay đổi đầu tiên nghe hoàn cung làm lớn ra cái này làm cho ở bên trong võ linh tựa hồ cũng thay đổi lớn một chút đây không phải là suy đoán mà là thật sự rõ ràng cảm thủ đến thậm chí chân nguyên lực tiến vào n g hoàn cung thời điểm đều sẽ bị cô động một lần lại có công hiệu như vậy hứa hảo sắc mặt vui mừng nên hoàn cung trở nên thành thục một phần trăm độ cũng chớ xem thường vẹn vẹn cái này một chút xíu thành thục hứa hảo cũng cảm giác tự thân tinh thần cùng ý chí bên trong tăng cường rất nhiều có thể càng thêm tùy ý có thể khống chế võ linh so trước đó càng thêm rõ ràng t ấ u triệt đồng thời hứa hảo cũng rõ ràng võ linh trạng thái cái kia như cũng là toàn phương vị gia chỉ võ đạo hiệu quả trước kia võ linh gia chỉ là một như vậy giờ phút này gia chỉ chiến lực tuyệt đối viễn siêu bảy gấp bảy gia chỉ hứa hảo tiện tay phủi đi một cái không gian bốn phía hình thành một đầu tuyến là tuyến không phải khe hở cũng không phải đổ sụt mà là càng thêm t h ầ n thục k h ô n g chế không gian một phía lại có chỗ tốt như vậy Hứa hào vội vàng thối lui một đoạn cự ly hắn cảm giác về sau k h ô n g chế thiên điện năng lượng sẽ càng nhiều bởi vì tinh thần tựa hồ cấu kết thiên điện năng lượng cũng nhiều hơn đây là to lớn tăng cường Hứa hào cảm thụ về sau liền bắt đầu quen thuộc hồi lâu hứa hào mới một lần nữa mở mắt ra sau đó mở ra cơ duyên b ọ i toán hắn muốn nhìn một chút bên ngoài văn viên thành cái này v ư ợ sâu đại hạp cốc đến cùng là chuyện gì xảy ra lại không có càng nhiều cơ duyên n g ư ơ i tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán n g ư ơ i phát hiện văn nguyên thành bên ngoài đại h ạ p cốc có rất nhiều cơ duyên thậm chí còn từ tà đạo cường giả trong tay thu hoạch được một viên năng l ư ợ n g nhưng mà họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra đến tin tức hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống thời khắc này giả lập trên bản này bởi vì soát tân điểm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ hạ thăm hôm nay tiến về đại hạc cốc phát hiện một cái khe. căn cứ kẻ tài cao gan cũng lớn lý niệm n g ư ơ i đi vào trong đó sau đó rơi vào đến lượng hồn cảnh cường giả cả b ấ y n g ư ơ i nê hoàn cung thừa nhận âm linh chứng cứ cuối cùng bởi vì thực lực sai biệt quá lớn sinh tử đ ạ o tiêu đại hung chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng lặng mọi việc đ a n ổn tránh lo âu về sau bình chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên chương hai trăm ba mươi ba đại kết cục chương hai trăm ba mươi ba đại kết c ụ c hứa hảo nhìn thoáng qua cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức hắn không khỏi cau mày một cái quả nhiên cái này vượt sâu trong hẻm núi lớn có kiểu khác đồ vật có lẽ chính là những người khác hoặc là thế lực ở bên trong bố t r i phong ấn chi điện hứa hảo không có đi truy đến cùng bởi vì hắn trước mắt vẫn là lấy thu hoạch được lang tiêu cung mục đích cùng tiền đề hứa hảo xác định nơi này đã không có bất luận cái gì cơ duyên về sau hắn liền thoải mái mà ngủ một giấc sau đó bắt đầu lên đường về phần nơi này tà đạo thập nhị môn cùng nhất kiếm môn tranh đấu hắn không có đi để ý tới trước mắt mà nói còn không phải hắn lập tức thời cơ xuất thủ Hứa hào có địa đồ thanh đ ầ u bắt đầu liền thuận tiện rất nhiều đương nhiên hắn cũng thời khắc duy trì mỗi ngày cơ duyên bói toán xem xét cụ thể tin tức có cơ duyên liền đi đoạt lại không có cơ duyên vậy liền trực tiếp đi đường như thế một tháng sau Hứa hào đi tới một tòa tên là thái hành sơn địa vực nơi này chính là lăng tiêu cung dấu dếm bảo vật địa phương cự ly lăng tiêu cung sơn môn cũng không phải là đặc biệt xa xôi Hứa hào lại tới đây liền to a mày bởi vì chu vi đều là nồng đ ầ m mặt trái năng lượng hiển nhiên cái này một mảnh khu vực đã bị tà đạo thập nhị môn chứng cứ thậm chí cải biến địa mạch xu thế để nguyên bản hiểm cảnh hóa thành ma vực toàn bộ bên trong dây núi còn có không ít tà đạo cường giả đang làm vãng hứa hào nhìn thoáng qua chu vi cũng không lập tức đi tiêu diệt những này tà đạo cường giả để tránh đánh cỏ độc rắn hắn hiện tại vẫn là lấy t r ư ớ c đến bảo tàng hứa hào mở ra cơ duyên bói toán lập tức bắt đầu tìm kiếm rất nhanh hắn đã tìm được bảo tàng lối vào sau đó hắn bằng vào hứa thanh sơn đưa tặng mở cửa chìa khóa nhanh chóng lách mình đi vào、Ấm、ẩm ẩm cái này không bình thường chấn động lập tức hấp dẫn đóng tại mảnh này khu vực tà đạo cường giả rất nhanh t ầ n t ầ n báo cáo giao cho tà đạo thập nhị môn ngoại sự quản lý chỗ ô、oh, rốt c ụ c có động tĩnh tà đạo quản sự lập tức mừng rỡ bọn hắn tại thái hành sơn mạch tìm mười mấy năm kết quả không có cái gì tìm tới vốn cho rằng sẽ một mực chờ tiếp tục chờ đợi kết quả hiện tại xuất hiện b i ế n cố có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn cải biến thái hành sơn địa mạch dẫn đến tiêu cất dấu bảo tàng bắt đầu tiếp nhận không được ở sắp xuất thế chuyên mệnh lệnh của ta các phương phe phái lập tức triệu tập nhân thủ tiến về thái hành sơn phải tất yếu tìm tới lăng tiêu cung bảo vật rõ tà đạo quản sự nắm chặt nắm đấm lăng tiêu cung trước tia tại cái này một mảnh khu vực một nhà độc đại hấp thu vô số tài nguyên đây cũng là vì cái gì tà đạo thập nhị môn liên hợp kim môn nhất hệ người lật tung lăng tiêu cung nguyên nhân cũng là vì tài nguyên tu luyện cùng bảo vật hiện tại hết thể đều sẽ có hồi báo tà đạo thập nhị môn ngoại sự đường phát ra mệnh lệnh một máy mắt chu vi cự ly gần các phương phe phái lập tức điều động cường giả tiến về trong đó tất cả đều là nửa bước nhập đạo cảnh đỉnh cao cường giả đặc biệt bọn hắn trong tay còn mang theo riêng phần mình p h á i một chút bản chật văn đây là muốn tại thái hành sơn bố trí trận v ă n để cho nhập đạo cảnh cường giả cũng có thể cự l y xa chạy đến không về phần bị tiên địa chỗ bài xích tại các phương hành động lúc thứ hào đã tiến vào lăng tiêu cung tăng v ọ t nội bộ thứ hào cẩn thận cảm thụ một cái hắn phát hiện đây là cùng loại với các không gian địa phương tựa hồ là độc lập ra liền như là s o n g khánh phủ bên ngoài thượng cổ tà đạo di tích không gian cần đặc biệt trận văn để dẫn dắt bằng không căn bản vào không được chỉ có phá hư cái không gian này chân chính tiến vào không gian về sau h ứ hào phát hiện bên trong chứa đầy bảo vật từng dây chân quý vật phẩm hiện ra ở trước mắt binh khí đan dược công pháp tài bảo nơi này mỗi đồng dạng đồ vật cầm tới bên ngoài đều sẽ dẫn phát gió canh mưa máu tranh đấu l a n g tiêu cung hạch tâm công pháp l a n g tiêu ngự thiên nhập đạo cảnh pháp khí thậm chí còn có lượng nguồn cảnh pháp khí pháp tướng cảnh cái gì cần có đều có còn có đan dược và thiên tài địa bảo cũng là một chút không nhìn thấy đầu nhiều lắm hứa hào mừng rỡ có những ngày đồ vật hắn có thể sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong tu luyện tới cực cao vị trí hứa hào không có chút nào do dự liền bắt đầu thu nạp đem nó chứa vào chính mình giao diện ảo ba lô t ngoại trừ những ngày bên ngoài một chút nhập đạo cảnh ký pháp thậm chí lượng hồn cảnh ký pháp cũng đều bị hắn từng cái quy nạn cất giữ trong chính mình cần địa phương ngoại trừ những n à y bên ngoài cái khác chính là các loại tài nguyên tu luyện đan dược chính là linh thủy hứa hào đều gặp được mấy cái phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ phải biết hứa hào tại lạc nhật tông linh thạch khoán g mạch bên trong cũng bất quá là thu được con nghé lớn nhỏ linh tủy dưới mắt lại có vài tòa tầm hai phòng xá lớn nhỏ cái này đồ vật thế nhưng là thiên địa linh khí tụ hợp thể vô luận thời đại làm sao biến hóa nó đều sẽ cho người ta cung cấp tài nguyên tu luyện cùng năng lượng cái này cũng khó trách cho dù thiên địa đại biến lang tiêu cung ý nguyên đứng xử xử bằng không có phản đồ trong ứng ngoại hợp tăng thêm thiên địa đại biến nhập đạo cảnh trở lên cường giả không cách nào đi ra nói không chừng tà đạo thập nhị môn thật đúng là không làm gì được lang tiêu cung đáng tiếc tạo hóa chê ngươi các loại thiên địa áp chế còn có phản đồ cấu kết để lang tiêu cung t ạ i ngay từ đầu liền bị trọng thương nhưng cũng may những bảo vật này đều lưu lại thiện nghi ta ta muốn có t h ờ i hứa hào hít sâu một hơi vẫn như c ũ không che giấu được nội tâm vui sướng một cái bài danh phía trên t ô n g môn tất cả bảo vật đều thuộc về nạp cho hắn hứa hào đã không biết do nên nói cái gì cho phải các loại thiên địa đại biến cũng không ai có thể t r ư ờ n g khống vận mệnh của hắn cho dù là những cái tia thế hệ trước kéo dài hơi tàn cừng giả cũng chỉ có thể phụ phục dưới chân hắn hứa hào nhanh chóng quét sạch đem trong không gian tất cả mọi thứ đều lấy đi mặc kệ có hữu dụng hay không nhưng có thể bị lăng tiêu cung cấp giữ lên tuyệt đối đều là tốt đồ vật cho dù có một chút vật liệu xem không hiểu nhưng hứa hào biết do nó tuyệt đối là đồ vật cho nên không có bất luận cái gì ngoại lệ liền không gian cất chữ hòn đá cũng đều bị hứa hào mang đi để vào trong túi leo lưng thời gian một nén nhang về sau hứa hào đem bảo khố tất cả đồ vật c h u y ể n không, không lưu một tơ một hào tốt thật không có hứa hào nhìn xem bị đào sâu ba thước không gian thỏa mãn gật gật đầu lập tức hứa h à o mới thoáng có chút không thôi phóng ra bước chân đi ra bảo khố ừm đi ra một s á t na hứa h à o liền cảm ứng được chu vi con tà đạo cường giả bay lượn mà đến đem không gian bốn phía đều phong t o a ngăn n cản kiệt kiệt kiệt thật là có lang tiêu cung dương nhiệt bất quá ngươi đ ồ v ẩ n ta trùng tổng thu một tên i liền tại phụ cận khải linh cảnh mở miệng trào phúng đồng thời tại hắn luôn ngữ rơi xuống về sau vô số bóng đen tiểu trùng phô thiên cái địa nào h về phía hứa h à o muốn trước tiên đem hứa hảo giết chết h ừ hứa hảo hư lạnh một tay sau đó vung lên cường đại chân nguyên lực phun trào mà ra chạm đến bóng đen tiểu những này tiểu trùng chính là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa triệt để hóa thành cho tàn phúc ngươi t r ú n g tông cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng hốt hắn biết mình gặp cường giả đội vàng lui bước nhưng là hứa hảo chân nguyên lực càng nhanh trong chốc lát liên bao trùm trùng tông khải linh cảnh cường giả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trực tiếp chém giết đây là nửa bước nhập đạo cảnh cường giả khải linh cảnh trở xuống tàn ra có kiến thức tà đạo cường giả lập tức nhận ra hứa hảo lực lượng đội vàng giống to hắn không nghĩ tới bảo mệnh năng lực cực mạnh trùng tông khải linh cảnh cường giả đều là chết rồi đồng thời hắn cũng may mắn xem chừng chạy đến v ạ n n i ê n t h u y ề n hắn là để chủng t ô n g cường giả đi dò xét không phải cái thứ nhất chết chính là mình nhìn thấy không thể tự mình bắt được đối phương hiện tại hắn chỉ muốn phải tận lực kéo dài sau đó chờ đợi phía sau cường giả đến đáng tiếc hứa ra vẫn là không cho tà đạo cường giả cơ hội lúc trước không muốn giết tà đạo cường giả là sợ phiền phức sợ mãnh liệt chiến đấu ảnh hưởng đến hắn đoạt lại lang tiêu cung bảo tàng bây giờ bảo tàng đã thu lấy vậy liền là lang tiêu cung thu lấy lợi tức giết t i ế n tà đạo thập nhị môn mặt ngoài lực lượng a tiếng kêu thảm thiết văn vọng các loại tà đạo cường giả bị chân nguyên lực oanh sát ngươi dám cái này thời điểm đợt thứ nhất nửa bước nhập đạo cảnh t à đạo cường giả rốt cục đổi tới bọn hắn nhìn đến hứa hào r i ế t chóc lập tức giận từ gan bên cạnh sinh các loại âm nguyên lực p h u n g trào thẳng hướng hứa hảo quá chậm hứa hảo không khỏi lắc đầu chính mình cố ý tại nơi này chờ đợi kết quả mới như thế mười cái nửa bước nhập đạo cảnh còn chưa đủ nhét cái răng hứa hảo lấy ra xà địch chân nguyên lực p h u n g trào ô ô ô lập tức một đạo l ấ p l o e bộ c phát tăng thêm có tiếng gầm p h o n trào thực sự quá nhanh nhập đạo cảnh tu vi gia trì nhập đạo cảnh pháp k h bạo phát đơn giản giống như thiên địa sụp đổ trong n g á y mắt trong vòng phương viên trăm dặm vô số không gian đổ sụt bên trong tất cả tà đạo cường giả một cái chớp mắt hủy diệt cái này chu vi vừa tới tà đạo thập nhị m ô n nửa bước nhập đạo cảnh cường giả nhìn xem một màn này đều là cảm giác được lông tơ đứng đấy đây là thiên h a i vẫn là nhân hoạ hắn làm sao dám chẳng lẽ hắn không sợ thiên địa bài s í c h chết bởi thiên nộ cái khác nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả kinh hô bởi vì cái này trạng thái cũng chỉ có nhập đạo cảnh cường giả mới có thể bành ra nhưng là cái này trạng thái lại có cái nào nhập đạo cảnh dám như thế không kiên nể gì cả a đây là không muốn mạng nhỏ sao đây không phải là chúng ta có thể đối kháng m a u mời nhập đạo cảnh lao tổ có nửa bước nhập đạo cảnh cường giả giống to bọn hắn cảm thấy đây cũng là có người tại thái hành sơn khu vực bố trí phong ấn chi địa không sợ thiên địa b ả i xích cho nên bọn hắn cũng muốn mượn nhờ nhập đạo cảnh cường giả đến đối kháng bởi vì nhập đạo cảnh cũng chỉ có nhập đạo cảnh mới có thể đối kháng ồ ồ ồ rất nhanh các phương nửa bước nhập đạo cảnh cường giả bố trí trận văn quán chú đại lượng âm nguyên lực có năm nơi khu vực thắng hiện đặc biệt quan mang ngay sau đó trận văn khu vực trong lóe ra quan mang năm nơi khu vực mỗi một chỗ cũng bắt đầu xuất hiện một thân ảnh mờ ảo theo chu vi trận v ă n gia trì thân ảnh càng phát ra rõ ràng đây là thông qua thủ đoạn đặc biệt muốn đem nhập đạo cảnh cường giả truyền t ố n g tới ồ có chút muôn đạo hứa hào sắc mặt trầm xuống lấy ra một thanh không gian phi toa thanh vân đ ao còn có các loại nhập đạo cảnh pháp khí nhập đạo cảnh là cung cấp cường giả hứa hào đương nhiên sẽ không để hắn truyền t ố n g tới quá nhiều vừa đến hắn chân nguyên lực có hạn mà đến mặc dù có liễm kỹ thuật nhưng hắn cũng không thể thật không t i ê n nghệ gì cả sử dụng nhập đạo cảnh lực lượng l i ê sĩu ngay i n u tại năm thân ảnh triệt để bị trận pháp chuyển tới s á t na hứa hào trong tay năm kiện nhập đạo cảnh pháp k h í lập tức lóe lên cực nóng qua mang sĩu trong nháy mắt rơi vào năm cái khu vực năm cái nhập đạo cảnh cường giả bên cạnh bắn ra cường đại bi năng ngươi đây là đáng chết các ngươi hại ta a không năm đạo giữ tận thanh niên văn vọng sau đó bị mai một tại không gian triệt để đổ sụp bên trong hoàn toàn biến mất cái này chu vi còn tại thôi động trận b ắ n nửa bước nhập đạo cảnh ta đạo cường giả mặt mũi tràn đầy rung động cùng sợ hãi chuyển đến năm đạo nhập đạo cảnh liền bị tập kích giết chết đối phương rốt cuộc là ai a có thể chi phối nhập đạo cảnh của mình thử hứa hảo cũng không mừng rỡ mà là lần nữa thôi động xả địch ô ô ô quan g mang cùng thanh âm chiếu dọi về sau lại có năm đạo kêu thảm văn vọng cái này cho thấy vừa mới xuất hiện âm linh triệt để bị chém giết trốn a cái này thời điểm từ rung động cùng sợ hai bên trong kịp phản ứng nửa bước nhập đạo cảnh ta đạo cường giả lập tức bay người chạy trốn nhập đạo cảnh cường giả cũng đỡ không nổi bọn hắn lưu cái này một ngày thái Mà hành sân mạch tiên huyết mạch lợi vội vàng địa mạch đều bị đánh nát đánh cho biến lính dạng nguyên bản bị tà đạo thập nhị môn cải biến thái hành sân mạch trải qua trận này rốt cuộc khôi phục được nguyên bản bộ dáng trở thành một đầu phổ thông sân m ạ n h đương nhiên một ngày này tà đạo thập nhị môn tổn thất nặng nề tên trên mặt nửa bước nhập đạo cảnh tổn thất hầu như không còn liền l i ề nhập n đạo cảnh đều vẫn lạc năm tôn tin tức vừa ra chấn động khắp nơi cái gì tà đạo quản sự lập tức r ứ t bể chén rượu trong tay sắc mặt cực kỳ khó coi hãn thật không nghĩ tới địch nhân sẽ như thế cường đại càng không nghĩ đến liền nhập đạo cảnh đều có thể vất lạc thiên địa không hiện còn có dạng này cường giả sao kinh sợ về sau tà đạo quản sự cũng tỉnh táo lại lập tức phát biểu mệnh lệnh để tất cả tà đạo thập nhị môn cường giả tiến gia ở nước không muốn đi ra bế quan hoặc là phong ấn tri điện trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực thần hồn nát thần tính hứa hào tại thái hành sơn đại sắt bốn phương còn chưa hết giận rút ra một cái tà đạo cứ điểm trả khu vực một cái sáng sủa căn h ô n nhưng là hắn cũng không nốc nếch xông vào tà đạo thập nhị môn chân chính hang ổ những ngày địa phương đối với hắn trước mắt mà nói vẫn là cực kỳ nguy hiểm hứa hào lại giết một tháng xác định tên trên mặt không có tà đạo cường giả về sau hắn mới thu tay lại sau đó ly khai hắn chuẩn bị trở về lớn cho phép vương triều xong thánh phủ tiến về thượng cổ tà đạo tông môn di tích đi tiêu hóa từ lang tiêu cũng có được các loại vật phẩm cùng tài nguyên tu luyện chờ hắn tu vi triệt để tăng lên đi lên đến thời điểm chính là tà đạo thập nhị môn tự k ỳ hứa hào sau khi đi cái này một mảnh khu vực bên trong vô số người sư tụng chuyển tụng hứa hào công tích vĩ đại bởi vì chỉ dựa vào lấy hứa hào một người liên giết đến tà đạo thập nhị môn không dám ngầm đầu thậm chí chỉ có thể có đầu rút cổ tại riêng phần mình hang ổ phong ấn chi điệm một người ép tà đạo chờ lấy đi thiên địa đại biến ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tà đạo thập nhị môn môn chủ biết được tin tức về sau hắn đứng tại bế quan chi điệm ặ t mũi tràn đầy tăng cốc thời gian chậi qua đi trăm năm về sau Thiên địa biến. Tà đạo thập nhị lại biến. môn địa đạo có ư ờ n toàn g giả dốc hết toàn lực. hết Sau đ bọn hắn liền thể r ô n g t ấ y giữa i t h như vậy hứng thú có thể tới có thể tới nhìn xem trường sinh toàn bộ nhờ c a n cơ duyên còn chưa s ó n g kết hoàn tất rất nhiều nhân vật quan hệ không có lay dẫn đến khô quát xẹp bất quá yên tâm sách mới sẽ không như vậy